không có gì, A Mục, ngươi không cần quản. Mạc An Giao vội và ổn định biểu lộ, nỗ lực nở một nụ cười, nàng không muốn đem Lâm Mục lôi xuống nước, chuyện lần trước đã thua thiệt Lâm Mục rất nhiều, lần này không thể lại để cho Lâm Mục hỗ trợ, phải biết Phương Vĩ thế lực không phải là mấy cái kia lưu manh có thể so sánh. Ơ, đây chính là bạn trai ngươi à? Lớn lên ngược lại là thật đẹp trai, chính là không biết có mấy phần bản lĩnh A. Phương Vĩ trên giới đánh giá một phen Lâm Mục, vốn định tùy ý châm một phen lại phát hiện Lâm Mục thật giống cái nào không có chút nào kém hắn, một câu nói không có nhận tới, nín đỏ mặt tiến hai, lặng rồi một hồi lâu sau mới mạnh miệng hỏi, "Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân à?" Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương chưa? Trước tiên ước lượng một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. "A a, ta không cần soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cũng biết mình so với người đẹp trai hơn rất nhiều." Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, trong miệng lại là không hề nảy mặt mũi, An Dao nói không sai, bây giờ là pháp chế xã hội. Nếu như ngươi muốn làm gì chuyện phạm pháp, nhất định sẽ có người tới trừng phạt của ngươi, bất kể là cậu là ai, đều cứu không được cái mạng nhỏ của ngươi. Ôi nhẽ! Thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta làm sao như thế sợ chứ? Phương Vi thập phần làm bộ run run một cái, một bộ dọa muốn chết biểu lộ. Không tin, ngươi cứ việc đi thử xem, đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên là biết ta nói thật hay giả rồi. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, cùng thứ nhị thế tổ này, hắn cũng lười nói thêm cái gì, thật muốn chọc tới trên đầu hắn. Hắn khi ra tay là tuyệt đối sẽ không mềm lòng, đi, ăn dao, chúng ta trở về phòng học đi. Đưa tay lôi kéo mạ can dao, lâm mục hai người liền chuẩn bị rời đi hành lang chô rẽ nơi thang lầu. Buồn thiếu ra để cho các ngươi đi rồi sao? Phương vị nhất thời sắc mặt chìm xuống, hắn cảm giác mình lại như tên hề như thế, cư nhiên bị người như vậy không nhìn, trong lòng nhất thời tức giận dâng lên, âm dương quái khí nói ra một câu, bên người hai cái tùy tùng lập tức hiểu ý, một tả một hữu ngăn cản lâm mục hai người đừng đi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là không muốn tìm chết tốt lắm. Hiện tại lăn vẫn tới kịp. Lâm Mục bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn hai người kia nói. Đối mặt đạo này như gió lạnh thổi qua ánh mắt, hai người kia cũng không kiềm hãm được cả người run lên, da gà đều nổi lên, thế nhưng bị vướng bởi lão bản liền ở bên cạnh, bọn hắn chỉ là kiếm cơm ăn, cũng không thể không nghe mệnh lệnh của lão bản. Cho ta hảo hảo giáo huấn một cái tên tiểu tử này, cho hắn biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Phương Vĩ cả giận hừ một tiếng, chỉ vào Lâm Mục nói thẳng không kiêng kỵ. Không đợi hai người kia động thủ, lâm mục liền một người cho bọn hắn một bạn hai, tại chỗ liền đem bọn hắn phiến một tới, mặt xương phủ giống như đầu heo, sau đó quay đầu lại nhìn Phương Vĩ nết miệng cười cười, chân phải đột nhiên một đạp, trực tiếp đưa hắn đạp lăn đi xuống thang lầu, nhất thời thế là vỡ đầu chảy máu. Thứ bất học vô thuật này con ông cháu cha, ngoại trừ hội ị vào trong nhà thế lực đùa nghịch tàn nhận trăng bước, cái gì khác bản lĩnh cũng không có, chẳng trách cổ nhân đều nói phú bất quá tam đại, gia tộc tương lai giao cho như vậy nhân thủ trong có thể chống đỡ được ba đời mới đúng là gặp quỷ nhớ kỹ đừng đến cho ta bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận nhàn nhạt nói một câu lâm mục cũng không thèm nhìn tới rơi dầm gì phương vĩ lôi kéo mạc gan giao về tới phòng học tiểu tử thúi ngươi có dũng khí phương vĩ một trận bất chấp trong mắt tất cả đều là điên cuồng vẻ mặt sau đó liếc mắt nhìn hai cái ngơ ngác đứng ở nơi đó căn bản phẫn nộ một tiếng quát hai người các ngươi dắt rưỡi còn đứng ở nơi đó làm gì còn không ngại mất mặt mất mặt sao Phương Vi đi rồi sau đó không lâu, liền có học sinh đi lão sư phòng làm việc đem chuyện vừa rồi nói cho lão sư. Chỉ chốc lát sau Tống Vũ như liền vội vã từ trong phòng làm việc đi ra, bay thẳng đến phòng học đi tới. A Mục, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ta làm sao nghe các lớp khác học sinh nói, ngươi và một cái bên ngoài người tới đánh nhau. Vừa vào cửa phòng học, Tống Vũ như liền đi thẳng tới Lâm Mục bên cạnh hỏi. Tống lão sư, xin lỗi, A Mục cũng là vì giúp ta, mới sẽ cùng người kia nổi lên xung đột. Mặc An Dao vội vã đứng lên. Có chút xin lỗi nói với Tống Vũ Như. Tình huống thế nào? An Giao, những người kia là tới tìm ngươi. Tống Vũ Như nhất thời nghi ngờ nhìn hướng Mạc can Giao. Không có việc gì, Vũ Như, không cần sốt sáng như vậy, bất quá là cái phô trương thanh thế con ông cháu cha mà thôi, tiện tay dạy dỗ một phen mà thôi. Lâm Mục khoát tay háo một cái, sau đó nhìn Mạc An Giao khẽ mỉm cười nói, An Giao, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem ba ba người. chương 264, không hề y đức. chương 263, không hề y đức đi bệnh viện. An Giao ba ba làm sao vậy? Tống Vũ như kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi. Không có vấn đề gì lớn, chính là thân thể có chút không thoải mái. Tại bệnh viện ở một quãng thời gian, ta qua xem một chút là tốt rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Được rồi, vậy các ngươi đi thôi. Bất quá nhưng không nên lại cùng người ta khởi cái gì xung đột, đặc biệt là A một người, không cần loạn gây phiền vãi trên người. Tống Vũ như chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò một câu. Ta không đi gây sự với hắn. Hắn cũng đã phải về nhà cảm ơn dối rít, còn dám tới chính mình muốn chết phải không? Lâm Mục cười ha ha, mang theo hảo hảo thu về sách mạc an giao rời phòng học. Đúng rồi, ba ba ngươi tại bệnh viện nào? Đi ở suốt cửa trường trên đường, Lâm Mục đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề này. Tại trường biển bệnh viện, bệnh viện tiêu nội khoa rất nổi danh, có mấy cái quốc nội đều nổi danh chủ trị ý sư, ba ba ở nơi nào trị liệu cũng không tệ lắm, chính là chi phí có chút cao, bất quá chỉ cần ba ba có thể khôi phục, tốn nhiều hơn nữa tiền ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Mạc An Giao nhẹ giọng nói ra, Lâm Mục lần này lại giúp nàng một tay, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải, hơn nữa còn là như thế một cái có tiền có thế đại thiếu ra, không phải là lần trước loại kia có thể ung dung giải quyết tiểu lưu manh, tuy rằng nàng biết Lâm Mục biết công phu, thế nhưng đây là xã hội hiện đại, cho dù có công phu trong người cũng chưa chắc liền có thể như thế nào. Trường biển bệnh viện A, đó là một nhà rất không tệ bệnh viện, ở nơi đó trị liệu, khẳng định không có vấn đề gì, ngươi liền không cần lo lắng. Phí dụng sự tình ta tới giúp ngươi giải quyết, nếu như trong lòng thật băn khoăn lời nói, về sau sẽ chậm rãi đưa ta được rồi, coi như là ta mời ngươi, không cần tiền lời nha. Lâm Mục cười quay đầu nói ra, con mắt hơi chớp chớp. Cảm ơn ngươi, A Mục. Mạc An dao bị Lâm Mục trêu chọc cười khúc khích, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Bên kia có xe công cộng, 19 đường nhất ban xe là có thể thẳng tới trường biển bệnh viện, chúng ta qua qua bên kia chờ xe đi. Ra trường khẩu. Mạc An Dao xoay người đã nghĩ hướng về cách đó không xa chạm xe buýt chân trời lên đi tới. Không cần, ta có xe, trực tiếp lái xe đi được rồi, còn càng nhanh một chút. Hút. Lâm Mục kéo lại Mạc An Dao, chỉ chỉ hướng ngược lại, nơi đó ven đường ngừng một dãy xe. Người mua xe rồi. Mạc An Dao tò mò nhìn Lâm Mục hỏi, "Đúng vậy, mua có một đoạn thời gian, ngươi không biết sao?" Lâm Mục gật gật đầu, kỳ quái liếc mắt nhìn Mạc An Dao, hắn trước này mượn bạch tại Đông Hải Đại học nhưng là làm nổi danh, phần lớn đều biết chiếc xe này. Bởi vì trước đây liền ngừng ở trường học trong Gaza tầng ẩm, còn thường thường bị diệp tử tịch mở ra chạy khắp nơi. Không biết, đoạn thời gian đó trong nhà rất bận, ta đều chưa từng nghe nói những chuyện này. Mạc An Dao lắc đầu cười cười, trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhõm xuống. Nếu Lâm Mục có thể mua xe rồi, vậy nói rõ bây giờ điều kiện vẫn là rất không tệ, mượn nàng một điểm tiền, ứng với nên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình, nàng chính là sợ Lâm Mục vì giúp nàng, cuối cùng trái lại muốn chính mình cùng theo một lúc bị khổ. Lâm Mục lặng lẽ gật gật đầu. Mạc An Giao là cái rất hiếu thuận nữ hài tử, bình thường ở trong trường học có vẻ hơi không học quần, vừa để xuống học liền sẽ chạy về nhà hỗ trợ làm việc, bình thường buổi tối lúc ấy cũng vừa hay là trong cửa hàng tối thời điểm bận rộn. Đã đến, lên xe đi. Móc ra chìa khóa nhỏ một tiếng giải tỏa, lâm mục chỉ lên trước mặt chiếc kia đen nhánh tỏa sáng người bạch nói ra. Là chiếc xe này ạ? Mạc An Giao kinh ngạc nhìn trước mặt chiếc này tô bạo 10 phần cao cấp xe con, tuy rằng không quen biết cái xe này tiêu chí. Thế nhưng A8888 biển số xe nàng vẫn là biết rõ trong đó phân lượng. Đúng vậy, chính là cái này chiếc xe, lên xe đi. Lâm mục cười trả lời. Lên xe sau đó mạc An giao cảm giác đầu tiên chính là lớn khí, từ giữa sức đến hoàn cảnh, không một không thể hiện tinh xảo đến cực điểm làm công, hết thể ra thật dụng cụ tất cả đều là thủ công may, mỗi một cái khe tuyến đều trải qua tỉ mỉ thiết kế, rộng rãi không gian ngồi không hề có một chút biệt khuất cảm giác. Cái xe này nhất định rất đắt đi, A mục mạc an dao nhẹ nhàng đeo lên đai an toàn, nhỏ giọng hỏi, chỉ lo dùng sức một điểm liền kéo đoạn cái kia đai an toàn, đến lúc đó không đền nổi nhưng là bị chơi khăm rồi, vẫn tốt lắm, lúc đó cũng không phải chính ta tự mình đi mua, tựa hồ là ngàn thanh vạn bộ dáng, tay lái nhất chuyện, lâm mục tùy ý nói ra, khinh dẫm một cước chân ga, mười bạch lập tức oanh minh tháo chạy lên ngựa đường, lập tức nhanh chóng đi. ngàn thanh vạn chữ, lập tức để mạc an dao một trận tát lưỡi, trong lòng không biết tại sao, đột nhiên có chút nặng trịch cảm giác trộm trộn liếc mắt nhìn lái xe lâm mục, phản phất đã không quen biết người đàn ông trước mắt này bình thường. Lúc trước lâm mục tại ba ba nàng trong cửa hàng ăn rau xào, cùng nàng vui vẻ trò chuyện, những này khoái trà ký ức tựa hồ ở trong trước mắt đều trở nên không chân thật lên, thật giống trước mắt cái này mở ra xe sang trọng, thân thủ được nam nhân, mới là lâm mục thân phận chân chính. A mục, người rốt cuộc là ai? Môi khẽ mở, mặc ăn rau tự lầm bầm hỏi, âm thanh tiểu nhân cùng muội ong ong âm thanh như thế. À, người nói cái gì? Lâm Mục quay đầu qua đến xem Mạc Gan Giao một mắt, thanh âm mới vừa rồi thật sự là quá nhỏ, cho dù là lấy tính lực của hắn đều không có thể nghe rõ ràng. Không, không có gì. Mạc Gan Giao trong lòng cả kinh, lập tức lắc đầu cười nói. Trường biển bệnh viện cách Đông Hải Đại học cũng không tính là quá xa, lựa chọn bệnh viện này, Mạc Gan Giao cũng là vì có thể càng thêm phương tiện chiếu cô phụ thân. Dù sao xe công cộng chỉ cần 10 phút đường xe là đến, Lâm Mục mở ra mười bạch càng là nhanh, mấy phút liền đứng tại trường biển cửa bệnh viện. Sau đó hai người xuống xe đi rồi Mạc An giao bệnh của phụ thân phòng. Đã đến lầu 4 hành lang, còn chưa tới cửa phòng bệnh, bọn hắn liền nghe đến một trận cãi vã thanh âm của, phía trước cách đó không xa một gian phòng bệnh ngoại vi rất nhiều người, có y sinh cũng, có bệnh nhân, tựa hồ nơi đó có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới phương vĩ lời mới vừa nói, Mạc An giao trong lòng không lý do căng thẳng, nhanh chóng chạy lên chạy về phía gian kia phòng bệnh, nỗ lực chen tách bên ngoài đám người vây xem, trong phòng bệnh phát sinh tất cả nhất thời làm cho nàng ngây dại. Mấy cái y sinh vây quanh ở cha nàng bên giường, bên giường hết thể chữa bệnh khí giới liên tuyến cũng đã từ nàng trên người của phụ thân nhổ trừ rồi, còn có mấy cái hộ sĩ đang tại thu thập cái khác chữa bệnh khí giới. Nhìn lên tựa hồ phải đem nàng phụ thân đuổi ra bệnh viện bình thường. Các ngươi đang làm gì? Mặc An giao vội vã vọt tới bên giường, đầu tiên là đánh giá một phen suy yếu vô lực phụ thân, sau đó tức giận nhìn hướng mấy cái kia tay cầm ca bệnh, mặt không thay đổi y sinh. Xin lỗi, Mặc tiểu thư, các ngươi ghi nợ tiền chữa bệnh thật sự là nhiều lắm. Chúng ta đã quyết định gián đoạn đối phụ thân ngươi trị liệu, hiện tại mời các ngươi lập tức nơi này. Một cái giữ lại rìa mép, bác sĩ nam lạnh lùng nói. Nhưng là hai ngày trước các ngươi không phải mới đồng ý có thể chỉ hoán mấy ngày sau. Ta nhất định có thể kiếm ra tiền chữa bệnh, tại sao các ngươi hiện tại dở quẻ? Mạc An dao không dám tin tưởng hỏi, nàng bệnh của phụ thân hiện tại một ngày đều không thể rời bỏ những này chữa bệnh máy móc, không có những này khí giới trợ giúp, đó là một ngày cũng sống không nổi, cứ như vậy đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Vậy bằng với chính là đem bọn hắn hướng về tử lộ lên bức á. Thật không tiện, đây là bệnh viện quy định, chúng ta cũng không có cách nào mời mạc tiểu thư phối hợp sắp xếp của chúng ta, không muốn cho chúng ta tăng cường phiền phức bằng không chúng ta sẽ trực tiếp mời bảo an đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Cái kia riêng mép y sinh lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, không có một tia một hào thương hại. Hay không có người gọi các ngươi làm như thế. Tại sao các ngươi hai ngày trước còn không phải bộ dáng này? Mạc an giao kích động lớn tiếng nói. Tay nhỏ bé trắng đoán dùng sức cầm lấy ga giường, mảnh khảnh gân xanh đều bạo đi ra, có thể thấy được là có cỡ nào kích động. Không có ai chỉ thị chúng ta làm như vậy, đây chỉ là bệnh viện quy định, để cho các ngươi kéo lâu như vậy, chúng ta đã là làm phiền thoái, bây giờ còn có một số lớn tiền chữa bệnh dùng không có thu hồi, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị xử phạt, mời các ngươi hiện tại lập tức rời đi. Không có một chút nào dàn xếp, cái kia ria mép ý sinh nói xong cũng chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Có phải hay không chúng ta nộp đủ rồi tiền? là có thể ở lại chỗ này tiếp tục trị liệu. Mạc An Giao đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn thấy thuốc kia hỏi. Xin lỗi, cái này giường ngủ hiện tại đã bị dưới một bệnh nhân hẹn trước rồi, tự coi như các ngươi nộp đủ rồi tiền, cũng được lại bắt đầu lại từ đầu đăng ký xếp hàng, đến phiên các ngươi sau đó mới sẽ an bài y sinh cho các ngươi trị liệu. Diêu mép y sinh bước chân dừng lại, khẽ lắc đầu một cái nói. Vừa lúc đó, ngoài cửa nhất bộ Tam Hoàng Du đi tới một người trẻ tuổi, chính là trước kia bị lâm mục một cước đạp đi xuống lầu phương vĩ chỉ thấy hắn đắc ý nhìn Mạc Gan Dao cười nói, "Thật không tiện, cái này giường ngủ bị ta dự định, vừa nãy ta từ trên thang lầu té xuống, hiện tại toàn thân đều đau nhức, ta cần gấp thầy thuốc trị liệu." "Ngươi?" Mạc Gan Dao chỉ tay Phương Vĩ, khí cánh tay đều tại khẽ run. "Ngươi cái gì ngươi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi đi, ta còn vội vàng nằm việc đây, không nên làm lỡ thời gian của ta, vạn nhất ta có bất trắc, các ngươi có thể thừa gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?" Phương Vĩ thập phần phách lối nói. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn cái kia Jia mép Y Sinh, "Bác sĩ Vương, các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta đã giao xong tiền, làm xong nằm viện thủ tục, tại sao giường ngủ của ta còn bị người khác ba chiếm? Thật không tiện." "Phương tiên sinh, chúng ta vậy thì để cho bọn họ rời đi." Jia Meip Y Sinh vội vàng hướng Phương Vĩ gật đầu cười cười, sau đó nhìn hướng một cái tiểu hộ sĩ nói ra, "Ngươi đi đem bảo an gọi tới, vội vàng đem hai người kia lấy đi, không nên kéo ở nơi này làm lỡ những bệnh nhân khác trị liệu." "Là, bác sĩ Vương." Ta đây liền đi. Hộ sĩ để xuống trong tay đồ vật, liền vội vàng xoay người liền muốn đi ra ngoài, đi gọi bệnh viện bảo an lại đây. Chờ đã, trường biển bệnh viện Nguyên Lai chính là như vậy đối xử bệnh nhân. Thanh âm nhàn nhạt từ cửa vào chuyển đến, lại làm cho tất cả mọi người đều là trong thai một trận nổ vang, lập tức cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt lên, giống như là đột nhiên đầu bị người nặng nghề gõ một cái bộ dáng. Một bóng người chậm rãi từ cửa vào đi vào, chính là trước kia một mực đứng ở ngoài cửa lâm mục Vừa mới phát sinh một màn kia hắn đều xem ở trong mắt, cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, mới rốt cục là lên tiếng, điều động một tia chân khí, cho những người này một hạ mã huy. chương 265, đã vào tâm sát rồi. chương 264, đã vào tâm sát rồi. Nhìn thấy đi tới Lâm Mục, Phương Vĩ nhớ tới mới vừa một cấp kia, thân thể nhất thời bản năng sợ rụt lại, thế nhưng nghĩ lại, nơi này hiện tại có nhiều người như vậy, nghĩ đến Lâm Mục cũng không dám đem hắn như thế nào, nhất thời sống lưng lại đứng trực. Ngươi là người nào? Trường biển Bệnh Viện còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Cái kia Diệp mép Y Sinh lung lay đầu, vừa nãy đột nhiên không giải thích được một trận mê muội, để trong lòng hắn một trận phiền muộn, có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Ta là người như thế nào, ngươi không cần hỏi. Không quá dài biển bệnh viện đối xử như thế bệnh nhân, lẽ nào sẽ không sợ bị người lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng đến các ngươi Trường biển Bệnh Viện về sau hình tượng. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, con mắt nhìn lướt qua trước mặt mấy người, đặc biệt là mấy cái kia Trường biển Bệnh Viện Y Sinh cùng đứng ở nơi đó phô Chị liệu cần trả tiền, đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa, nếu như người người xem bệnh cũng không cho tiền, cái kia bệnh viện chúng ta còn có thể mở ra hôm nay sao? Đã sớm đóng cửa, bệnh viện đưa vào hoạt động cũng là cần đại lượng thành phẩm, các loại thủ tục khí giới bảo dưỡng cũng là một số lớn chi tiêu, những này đều cần bệnh nhân thanh toán tiền chữa bệnh dùng mới được. Diêu mép y sinh nói đến mạch lạc rõ ràng, nghe tới cũng rất có đạo lý. Đương nhiên, xem bệnh trả tiền, đây là mỗi người đều chuyện nên làm, lẽ nào nàng không có trả tiền sao? Nàng chỉ là muốn muộn mấy ngày mà thôi, nhưng cho tới bây giờ chưa nói khất nợ các ngươi chi phí không trả, các ngươi cứ như vậy đưa các nàng đuổi ra ngoài, vạn nhất bệnh nhân xuất hiện cái gì bất ngờ, thật là do người nào chịu chứ? Lâm Mục lạnh lùng mà hỏi. Rời khỏi bệnh viện, chúng ta tổng thể không phụ trách. Ria mép một tiếng trực tiếp dập khuôn bệnh viện quy định nói ra. Thế à, có phải hay không là các ngươi không chữa khỏi bệnh nhân, các ngươi liền tìm cớ đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài, chết như vậy ở bên ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi bệnh viện danh dự miễn cho bị người khác nói thầy thuốc của bệnh viện các ngươi kỹ thuật không được, không chỉ hết người khác bệnh. Lâm mục đôi lông mày vẩy một cái, nhìn chằm chằm diêm ép hỏi. Vị tiên sinh này, mời ngươi nói chuyện chú ý chút, chỉ bằng các ngươi lời nói mới rồi, chúng ta là có thể như thế khởi tố ngươi phỉ bán tội. Khoe miệng bắp thịt hơi vừa kéo, diêm mép ý sinh lạnh lùng nói. Rất tốt ta, các ngươi đi khởi tố đi, có muốn hay không báo động. Lâm mục nhún vai một cái, làm cái tùy bút liền thủ thế. Ngươi không cần dỡ, đợi cảnh sát đến rồi. Ngươi sẽ biết tay. Phương Vĩ ở một bên cũng nhảy lên. Ồ, ta mới vừa rồi còn nhớ rõ có người nói qua, xã hội này là người có tiền cùng có quyền người thiên hạ, không quyền không có tiền người chỉ có thể ở xã hội tầng thấp nhất thống khổ dãy rua, phải hay không như thế lời giải thích. Lâm Mục châm biếm một tiếng, ánh mắt phát lạnh, nhìn hướng Phương Vĩ. Phương Vĩ không lý do run lên trong lòng, ánh mắt của đối phương nhìn hắn có chút hoàng hốt, bất quá nơi này nhiều người như vậy, hắn tự nhiên là không thể nào chịu thua, cho nên ngoài miệng vẫn là cứng rắn nói. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là có quyền thế. Ngươi hiểu rõ ta cậu là ai chăng? Ta còn thật không biết, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút. Nhìn xem là cái nào đại nhân vật, có thể hay không đem ta hủ chết. Lâm Mục khỏe miệng hơi vểnh lên, chăm trọng nói: Ta cậu là Trầm Trúc Quang, Đông Hải hết thề cảnh sát tất cả thuộc về hắn quản, phải báo cảnh. Ngươi là mình đang tìm cái chết. Phương Vĩ cười to một tiếng, lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Nguyên lai like là Trầm Trúc Quang, ta còn tưởng rằng là ai. Nhàn nhạt cười cười, lâm mục cũng móc ra điện thoại, trực tiếp rút ra một cú điện thoại, tra một chút, trầm chúc quang điện thoại là bao nhiêu, cú điện thoại, không tới một phút, một cái tin nhắn mới phát đã đến trên điện thoại di động của hắn, liếc mắt nhìn sau, hắn trực tiếp rút ra cái số kia, thâm đại cục trưởng, ta là lâm mục, nhận nghe điện thoại, lâm mục thập phần bình tĩnh nói, là lâm tiên sinh à, thực sự là khách quý, không biết lâm tiên sinh gọi điện thoại cho ta, có chuyện quan trọng gì sao, trầm chúc quang chính ở trong phòng làm việc ngồi nhìn thấy một cái mã số xa lạ vốn là chuẩn bị đệ xuống từ chối không tiếp thế nhưng tay phải rõ ràng quỷ thần xui khiến ấn sai khóa điện thoại một trận bên kia âm thanh nhất thời để hắn tim đập đều do nửa nhịp liền vội vàng cười hỏi hắn nhưng là chưa quên lần trước chuyện kia cùng với tử kinh đô bên kia đánh tới cảnh cáo điện thoại lâm mục tôn đại thần này không phải là hắn có thể đủ treo tới không có gì chuyện gấp gáp chính là muốn hỏi ngươi một chút phải hay không có cái chất như gọi đúng rồi ngươi gọi là cái gì nhỉ lâm mục vừa muốn nói phương vị danh tự Đột nhiên phát hiện mình còn không biết tên của hắn Ta, ta gọi phương vĩ Xem lâm mục cái này tư thế không giống như là giả dối Phương vĩ nhất thời có chút bất an Có chút thấp thỏm báo ra tên của mình A, hắn nói nàng gọi phương vĩ Đúng hay không Lâm mục gật gật đầu, nói tiếp Đúng, ta là có cái chất nhi gọi phương vĩ Không biết lâm tiên sinh là làm sao mà biết được Chẳng lẽ là tiểu chất đụng phải ngươi Chầm chút quăng trong lòng nhất thời chìm xuống Hắn đã biết đại sự không ổn Lâm mục nếu đã biết sẽ chủ động đánh điện thoại của hắn, đồng thời còn báo ra phương vị danh tự, vậy đã nói rõ cái này thằng nhóc con nhất định là đã gây hoạ, chất nhi là cái gì tính nết, hắn nhưng là hiểu quá rồi. Không thể nói là cái gì xuống tới, chỉ là hắn muốn muốn giáo hấn ta một cái, để ta biết cái gì gọi là có quyền thế, nghe nói hắn cậu là người, ta liền cứ gọi điện thoại tới hỏi hỏi, cũng không có ý gì khác. Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói, thật là phi thường xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta đứa cháu này từ nhỏ bị làm hư rồi, cũng đều tại chúng ta không có thật tốt bằng giáo ngươi mời chờ một chút lát ta gọi điện thoại cho hán trong lòng một tiếng ai thán trầm chúc quang cúp điện thoại hung hăng vô bàn một cái đột nhiên sau khi đứng dậy lại từ điện thoại trong sổ lục lọt ra một mã số chính là phương vĩ điện thoại nhìn thấy lâm mục buông điện thoại xuống phương vĩ không kiểm hãm được nuốt nước miếng cổ họng khẽ động chính muốn nói gì thời điểm điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên móc ra vừa nhìn điện báo biểu hiện chính là cậu trầm trุch quang số cậu ta là a vĩ tiếp lên điện thoại, Phương Vi thận trọng nói ra: "Thứ hôn trưởng, ngươi ở đâu?" Điện thoại một nhận, chớp chốc Quang lập tức lớn tiếng gầm hét lên: "Ta, ta hiện tại người đang trường biển bệnh viện." Phương Vi yếu ớt nói, đối cái này cậu hắn vẫn là làm sợ hãi, tuy rằng mỗi lần xảy ra chuyện, cậu đều sẽ thay hắn bãi bình, thế nhưng trở lại chửi mắng một trận là khẳng định không thiếu được, lần này xem ra là thật sự đá vào tấm sắt lên, bằng không cậu cũng sẽ không như thế sinh khí. "Ngươi tại bệnh viện làm gì?" Nghe được chất nhi tại bệnh viện, Trầm Chúc Quang lập tức âm thanh tiểu xuống, kỳ quái hỏi: "Ta trước đó từ trên thang lầu té xuống, đến bệnh viện nghiệm một cái thương." Phương Vĩ vội vã nhỏ giọng nói: "Cái gì? Ngươi không phải là cùng Lâm Tiên Sinh đánh nhau chứ?" Trầm Chúc Quang cả kinh, lập tức hỏi tới: "Không, ta không cùng Lâm Tiên Sinh đánh nhau, chính là không cẩn thận từ trên thang lầu té xuống." Phương Vĩ len lén lén liếc một cái Lâm Mục, nhanh chóng nhỏ giọng giải thích một chút: "Ở bên kia chờ, tại ta trước khi đến, ngươi nơi nào cũng không cho đi." Trầm Chúc Quang cúp điện thoại, lập tức cầm quần áo lên ra cửa. "Làm sao? Xem nét mặt của ngươi thật giống không tốt lắm bộ dáng, phải hay không bị thương rất nghiêm trọng, có muốn hay không hiện tại mau để cho y sinh cho ngươi xem một chút." Lâm Mục tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Vĩ, đối trên mặt chữ điền lúc sáng lúc tối vẻ mặt khiến hắn cảm thấy rất thú vị. "Dừng, Lâm tiên sinh, thực sự là thật không tiện, ta không biết ngươi là cậu bằng hữu, cái này, cái này thực sự là mạo phạm, hi vọng ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta." Phương Vĩ ngượng ngùng cười cười, mới vừa muốn nói gì Sau đó biểu lộ biến đổi, vội vã sông bên cạnh ý sinh nói ra, các ngươi còn đứng làm gì, vội vàng đem mạc tiền sinh thiết bị xuyên vào, nên kiểm tra kiểm tra, nên trị liệu trị liệu, làm chế mãi trị liệu thời gian, các người đảm đương nổi sao. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, không đơn thuần là để chung quanh ý sinh cùng hộ sĩ xứng sờ rồi, mặc gan giao cũng là sợ ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được lâm mục đánh một cú điện thoại, sau đó phương vĩ liền biến thành bộ dáng này. Lăng làm gì? mau làm sông A? Phương Vĩ nhìn một đám ngu si đứng đấy y sình, thực sự là giận không chỗ phát tiết, lúc mấu chốt những người này là một điểm bận bịu đều không giúp được, đặc biệt là cái kia bác sĩ Vương, càng là càng xem càng khí, một điểm nghe lời đoán ý bản lĩnh đều không có, bây giờ còn là một bộ ngây ngốc dáng vẻ. "Nha, đúng, các ngươi mau đưa những thiết bị kia đều xuyên vào, sau đó cho mạc tiên sinh thật tốt kiểm tra một chút." Tại Phương Vĩ ánh mắt mãnh liệt khiến giới, bác sĩ Vương rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vã chỉ huy hộ sĩ bắt đầu trở nên bận rộn. Phương Vĩ là người nào trong lòng hắn rất rõ ràng, cậu nhưng là Đông Hải Công an người đứng đầu, hậu trường cái kia là phi thường cứng rắn. Bây giờ nhìn Phương Vĩ bộ dáng này, tựa hồ liền hắn cậu trầm Chúc quang đều đối cái này không rõ lai lịch thanh niên rất là kính ý dáng vẻ. Vừa nãy trầm chút quang tại điện thoại gào thét thanh em của, liền đứng ở một bên bác sĩ y tá đều có thể rõ ràng nghe được. Một người như vậy, Phương Vĩ không đắc tội được, bác sĩ Vương chính mình càng là có tự mình biết mình, hắn bất quá là cái trưởng biển bệnh viện tiểu y sinh mà thôi. Những người này không có một cái là hắn có thể chống nổi, ngoại trừ nịnh bỡ bên ngoài vẫn là nịnh bỡ, không có cái khác đường có thể đi. Liên ở hộ sĩ bận rộn này một lần nữa thu dọn những thiết bị kia thời điểm, phòng bệnh ngoài chuyển tới một trận tiếng bước chân dày đặc. Sau đó một người trung niên nam nhân tại một đám cảnh sát cùng đi đi vào, chính là trầm trúc quan bản thân, nhận được Lâm mục điện thoại, hắn rất nhanh sẽ tự mình chạy tới. Lâm tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây, thực sự là thật trùng hợp, ta nghe nói vậy không chân khí chất nhi bị thương nhẹ liền nhanh tới đây bệnh viện nhìn một chút vừa vào cửa trầm truất quang liền nhìn thấy thần thái tự nhiên đứng ở nơi đó lâm mục liền vội vàng cười tiến lên hỏi thăm một chút đúng vậy thẩm cục chất nhi xác thực là bị thương nhẹ hắn còn muốn nằm viện đây mới vừa rồi còn chuẩn bị đem người ta đuổi ra ngoài tốt cho mình để chống một cái giường vị lâm mục nhàn nhạt cười cười liếc một cái ngốc đứng ở nơi đó phương vĩ chuyện gì xảy ra trầm truất quang vừa nghe lời này lập tức xoay người trừng mắt liếc phương vĩ không không có gì câu Ta đã đem giường ngủ còn cho người ta rồi." Phương Vĩ yếu ớt nhỏ giọng nói. Làm hình sự trinh sát công tác mấy chục năm trầm trúc quang, con mắt quét qua Phương Vĩ toàn thân, liền biết Phương Vĩ căn bản chẳng có chuyện gì, chính là nát phá chút ra mà thôi. Việc tình huống thật cũng đúng là như thế, lâm mục lúc đó cũng chỉ là hơi chút dạy dỗ một cái, đạp một cước kia cũng chỉ là dùng nhu kình, nếu hắn không là thật muốn một cước đạp đi xuống, coi như là không dùng tới chân khí, Phương Vĩ cũng là tuyệt đối không thể kháng được xuống. Chương 266: Dễ như ăn cháo Trưng 265, dễ như ăn cháo. Trầm Trúc Quang là người nào, đó là phạm mấy chục năm hình sự trinh sát cảnh sát thâm niên rồi, nghe lời đoán ý bản lĩnh là cao cấp nhất lợi hại, chỉ là tại Lâm Mục cùng Phương Vĩ trong lúc đó hơi chút nhìn mấy lần, liền đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Mục là người, Trầm Trúc Quang vẫn tương đối rõ ràng, biết hắn không phải loại kia không có chuyện gì sẽ đi gây chuyện thị phi người, như vậy hôm nay việc này khẳng định không cần nói, chính là hắn đứa cháu kia Phương Vĩ gây ra thai họa. Tiểu tư thúi. Còn không cùng Lâm Tiên Sinh xin lỗi. Nếu như Lâm Tiên Sinh thật muốn tìm ngươi để gây sự, chính là ta cũng không giữ được ngươi. Đi tới Phương Vĩ trước mặt, Trầm Chúc Quang hung hăng nhỏ giọng nói, thế nhưng âm lượng rồi lại không chế tại Lâm Mục có thể nghe được trong phạm vi, không thể không nói, Trầm Chúc Quang làm việc vẫn là vô cùng lao luyện. "Cậu, ta." Trước mặt nhiều người như vậy, khiến hắn Phương Đại thiếu gia công nhiên xin lỗi, trong lúc nhất thời Phương Vĩ thật là có chút không chịu được mất mặt. "Ta không phải tại giã ngươi, người này, chúng ta không chơi trò nổi, khoái đạo xin lỗi." Chầm chúc quan sát gần một bước, môi khẽ nhúc nhích đã cắt đứt Phương Vĩ lời nói, nhỏ giọng nói nói, lời này hắn nhưng không có ý định để cho người khác nghe được, như thế lời đã nói ra, hắn trầm chúc quang cũng là trên mặt tối tăm. Một nghe mình cậu đều nghiêm túc như vậy mà nói rồi, Phương Vĩ biết hôm nay là thật sự đã vào tấm sắt rồi, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng, này là làm cái gì nghiệt, không phải là coi trọng một cái tiểu người mẫu, lại có thể dắt ra loại này đại thần cấp nhân vật. Xin lỗi, Lâm Tiên Sinh, hôm nay là ta có mắt không trọng. Nếu không như vậy đi, mặc Tiên sinh trị liệu hết thể chi phí liền do tiểu đệ đến gánh chịu, cũng coi như là cho ba vị bồi tội rồi. Phương Vĩ tiến lên hai bước, có chút lúng túng cười nói. Được rồi, vốn là cũng không phải là cái gì đại sự, bất quá phải nhớ có thể sau làm người cũng không nên phong mang tất lộ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bằng dễ. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, khoát tay hào nói, về phần này tiền chữa bệnh, cũng không cần rồi, chúng ta cũng không có ý định ở chỗ này bệnh viện tiếp tục trị liệu xong đi rồi, an giao. Cho thuốc thuốc đổi được đệ nhất bệnh viện đi. Nhưng là bên kia, An Giao vừa định nói bên kia còn muốn đi đăng ký xếp hàng, quá phiền thoái. Thế nhưng nhìn đến Lâm Mục ánh mắt, nàng lại thức thời ngậm miệng lại. Biết Lâm Mục nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Công việc thủ tục xuất viện đi, phí lấy cái gì ta đến kết toán, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, chúng ta từ không khác biệt người một phân tiền. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Phương Vĩ, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Cái kia chính là không nên tại tiền phương diện này có ý đồ gì hắn cũng không phải cái thiếu tiền chủ ai hôm nay lại làm phiền ngươi tiểu huynh đệ thực sự là xin lỗi mây bật lên ngồi tại ghế sau mạc đại thuốc sâu đậm thở dài nhẹ nhàng vô vô mạc gan giao thủ hắn đi ra xã hội đen mấy chục năm tự nhiên kinh nghiệm xã hội so với mạc gan giao đến đó là phong phú không biết bao nhiêu vừa nhìn thấy lâm mục xe hắn liền biết trước mắt người trẻ tuổi này không phải một nhân vật đơn giản như vậy xe sang trọng như vậy biển số xe trong tay không đơn thuần là có tiền là được còn phải có rất mạnh quan hệ nói trắng ra cũng chính là quyền lợi. Mặc đại thúc không muốn khách khí với ta, An Giao là bạn tốt của ta, có khó khăn gì ta tự nhiên là muốn giúp đỡ một đám. Quanh thời gian trước vẫn luôn ở nước ngoài cùng những nơi khác bận bịu công tác, cũng không biết ra chuyện này. T E U I E -n, N C U T U I N, -n E T Lâm mục nhìn kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười nói, An Giao cũng không gọi điện thoại cho ta. Hôm nay nếu không phải ta vừa vặn đi trường học, cũng chạm không hơn vừa vặn đi lên lớp An Giao rồi. Đứa nhỏ này giống như ta cá tính mạnh hơn. Từ khi mẹ của nàng qua đời về sau, chúng ta phụ nữ hai liền sống nương tựa lẫn nhau rồi, bình thường cũng không quen đi phiền phức người khác, chính mình có thể giải quyết vấn đề vẫn là tận lực chính mình đi giải quyết. Mạc Đại Thúc thập phần cảm khái thở dài một cái. Nói thì nói như thế không sai, không qua người sống một đời, vẫn còn cần một ít bằng hữu chân chính, lúc mấu chốt có khó khăn gì, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ điểm bận rộn, tổng so với chính mình một người chật vật đi nâng lên thực sự tốt hơn nhiều. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói. Ba người nói chuyện công phu. Bọn hắn liền đã đến Đông Hải Thị đệ Nhất Bệnh Viện Nhân dân, lấy tư cách Đông Hải lớn Nhất Bệnh Viện Công, nơi này chữa bệnh thiết bị cùng hoàn cảnh, còn có nhân viên y tế tố chất cũng không phải cái khác bệnh viện có thể so sánh được. Lâm mục lựa chọn nơi này, ngược lại cũng không phải muốn tìm quan hệ gì, lấy thực lực bây giờ của hắn tới nói, cũng đích thật là không dùng tới tìm quan hệ gì rồi, chọn một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh, thanh toán đầy đủ trị liệu một năm tiền, mặc đại thuốc ngay lập tức sẽ bị đưa vào trong phòng bệnh. Được rồi, ở nơi này có thể an tâm trị liệu. Phí dụng lời nói không cần lo lắng, bên kia sẽ trực tiếp tìm ta kết toán, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt rồi lại nói, chuyện tiền bạc không cần phải gấp. Dơ tay Mạc Can Giao mới vừa mở ra miệng, hắn biết Mạc Can Giao muốn nói cái gì. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, về sau chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết số tiền kia. Mạc Đại Thúc nằm ở trên giường bệnh, có chút trên mặt tái nhật lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần phải gấp gáp, trước tiên đem bệnh trí tốt, tốt thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng A. Về sao ta còn muốn ăn được Mạc Đại Thúc trong cửa hàng món ăn đây này? Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Tốt, tốt, chờ ta khỏi bệnh rồi, nhất định trở lại lại mở tiệm, nói thế nào cũng phải đem khuê nữ đồ cưới cho tránh ra đến, cũng không thể để khuê nữ về sau bị bị khuất. Mạc Đại Thúc cũng là vui mừng cười cười, hắn biết đối Lâm Mục người như thế tới nói, căn bản sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này, cứ việc số tiền này ở trong mắt bọn họ đã là con số trên trời. Cha, ngươi nói mỏ gì đây, ta muốn một mực bồi tiếp ngươi, không lập gia đình rồi. Mạc An Giao trên mặt hơi đỏ lên, toán trách trừng Mạc Đại Thúc một mắt. Ha ha, ngốc khuê nữ, làm sao có thể không lập gia đình đây, một mực bồi tiếp ta lão già này làm gì, về sau còn phải có gia đình của mình, có của mình tiểu hại, cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu đây. Mạc Đại Thúc nhẹ nhàng vô vô Mạc An Giao thủ, lắc đầu cười nói. Nhìn thấy bọn hắn phụ nữ hai khuôn mặt lộ ra nụ cười, lâm mục cũng liền yên lòng, Mạc An Giao là cái không sai nữ hài tử, Mạc Đại Thúc cũng là người rất tốt, hắn vẫn là làm nguyện ý giúp trợ người như vậy. Khi hắn đủ khả năng bên trong phạm vi Vậy các ngươi ngay ở chỗ này an tâm trị liệu đi Có gì cần lời nói An Giao có thể gọi điện thoại cho ta Không cần sợ phiền phước Tuy rằng ta không muốn nói như vậy Thế nhưng đối với các ngươi tới nói là kiện chuyện phiền phước Có lẽ đối với ta mà nói Chỉ là thời gian nói một câu Khẽ mỉm cười Lâm Mục đứng dậy nói ra Ừm Mạc An Giao khẽ gật đầu một cái Vậy ta hãy đi về trước rồi Lần sau rảnh rỗi lại tới xem một chút Mạc Đại thuốc. An Giao Đi đưa tiễn tiểu huynh đệ a. Nhìn thấy lâm mục xoay người đi ra ngoài, mặc đại thúc vội vàng cấp mạc an giao liếc mắt ra hiệu. Không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi, an dao, ngươi vẫn là lưu lại nhiều buổi tiếp ba ba đi. Lâm mục quay đầu lại cười cười, sau đó rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Ngược lại là cái vô cùng tốt thanh niên, khí chất trầm ổn, làm người nhiệt tình, chính là không biết bảo bối của ta khuê nữ có hay không như thế phúc phận rồi. Nhìn lâm mục rời đi bóng người, mặc đại thúc đột nhiên khe khẽ thở dài. Cha! Ngươi nói mỏ gì đây? Mạc An dao hơi đỏ mặt, nhớ tới hôm nay phát sinh những việc này, nàng màu máu trên mặt lại vù lui xuống. Bây giờ lâm mục, nàng biết mình đã không cách nào chạm đến đến rồi, hai người thế giới đã từ từ chia lìa Nếu như vẫn là ban đầu ở nàng trong cửa tiệm ăn quả vật lâm mục, nàng nói không chắc còn có thể lấy dũng khí theo đuổi phần kia hạnh phúc. Thế nhưng nhìn đến bây giờ lâm mục, nàng nhưng không cách nào lại đi mở ra nội tâm của chính mình rồi. Ai, cha biết, cha đều biết, ngốc khuyên nữ. Mạc Đại Thúc thở thật dài. Ngưng thần nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc An Giao cũng là yên lặng một hồi, túi đầu nắm phụ thân thủ, ngơ ngác cũng không biết đang suy tư điều gì, trong lúc nhất thời bên trong phòng bệnh trở nên yên lặng, cũng lại nghe không đến bất kỳ âm thanh nào. Lâm Mục thời điểm này đã lái xe về tới trong nhà, tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh ra về, hắn cũng không đáng lại đi trường học, dù sao không qua quá lâu ba nữ cũng sẽ trở lại rồi. Đến nhà bên trong, tùy tiện làm một chút món ăn, sau đó đem những dược liệu kia lấy ra. Cho đường bối bối nhịn một nồi dược thang, chính đang bận bịu thời điểm, bên ngoài liền chuyển đến nhưng họa là mẹ ấy là tiếng động cơ. Thật nặng mùi thuốc, a mục, ngươi đang làm gì nha? Lăng huyên dung đem bao nhét vào phòng khách, men theo mùi thuốc đi vào nhà bếp. Cho bối bối luộc một điểm thuốc đông y, thân thể nàng cần điều dưỡng, qua một đoạn thời gian liền sẽ triệt để khôi phục. Lâm mục múc một điểm dược thang nêm nếm, quay đầu lại cười một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thể rất sẽ chiếu cấu người. Lăng huyên dung nhẹ giọng cười. cười. Đem những kia làm tốt món ăn đều đầu đi rồi sắt vách phòng ăn. Bối bối, trước tới uống một chén thuốc. Hỏa hầu không sai biệt lắm, Lâm Mục tắt đi hỏa, đem dược thang sôi một chén đi ra. Chờ chút muốn ăn cơm đi, cái này thật là khổ, uống xong đâu còn có thể ăn được cơm nha. Đường Bối Bối lắc đầu liên tục, cái này dược thang vừa nghe mùi vị, liền biết chắc là phi thường khổ. Ngoan, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, sớm một chút uống thân thể mới sẽ tốt, về sau liền không dùng uống nữa những thuốc này rồi. Lâm Mục như là dỗ tiểu Hải Nhi như thế liên tục dỗ dành mang lửa gạt để đường bối bối uống xong một bát rượu thang. khổ chết rồi, khổ chết rồi. uống một hơi hết dược thang đường bối bối, nhất thời nguyên chỗ một trận dầm chân. lâm mục ló đầu hướng về nhà bếp bên ngoài liếc mắt nhìn, tống vũ như cùng lăng huyên dung hai người đều không tại, hắt hắt một tiếng cười khẽ, hắn đột nhiên đưa đầu hôn lên đường bối bối môi đỏ. đường bối bối nhất thời sững sờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm mục gần trong gang tấc con mắt, con mắt lớn không chấp lấy một cái, phảng phất biến thành một bức tượng điêu khắc. hiện tại không khổ chứ? Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói, Đường Bối Bối không biết muốn nói cái gì, chỉ có thể lăng lăng gật gật đầu, liền ngu ngốc như vậy nhìn Lâm Mục. Được rồi, nhanh đi ăn cơm đi, không phải vậy chờ chút cơm nước đều mát lạnh. Lâm Mục tại Đường Bối Bối trên môi lại là hôn nhẹ, sau đó đem thân thể của nàng chuyển đến phòng ăn phương hướng, cười nhẹ nhàng đẩy một cái nói. Chương 267, nửa đường tao nộ. Chương 266, nửa đường tao nộ. đã ăn xong cơm tối, Lâm Mục hỏi thăm một chút liền đi ra cửa. Buổi tối hắn muốn đi tìm một cái Ngô Thiên Minh, nhìn xem quân đao chuyện bên đó chuẩn bị thế nào rồi. Hắn đến tiếp sau còn có rất nhiều kế hoạch cần dựa vào thế lực của mình mới được. Đã hẹn sau đó hắn trực tiếp đi rồi Anh Hoàng Triệu Đình, ở văn phòng ngồi không bao lâu, Ngô Thiên Minh liền hùng hùng hổ hổ đi vào. Như thế nào, Thiên Minh, gần nhất chuyện của công ty có những gì tiến triển chưa? Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Mục cười hỏi. Đã trên căn bản đều chuẩn bị sắp xếp rồi, Phi Luật Tân trụ sở huấn luyện đã hoàn toàn xây xong, hiện tại liền các loại huấn luyện thiết bị đúng chỗ. Một khi bố trí hoàn thành, là có thể trực tiếp đưa vào sử dụng rồi, đại khái còn muốn chừng một tuần lễ thời gian là được. Nô Thiên Minh đại khái hồi báo cho một cái công tác tiến độ. Rất tốt, trước tiên lục tục gan bài nhân thủ đi qua đi, tiền kỳ chuẩn bị huấn luyện người đã thống kê đi ra chưa. Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, Nô Thiên Minh làm việc hắn luôn luôn đều so sánh yên tâm. Hai tuần lễ trước liền đã hoàn toàn thống kê xong, Kỳ thứ nhất huấn luyện nhân viên chiến đấu cùng tương quan phương diện chuyên nghiệp nhân tài, tổng cộng có 1,153 người. Năm đó ở trong bộ đội đều là một tay hảo thủ. Nhắc tới cái này, Nô Thiên Minh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Những này bộ người trong đội đều là bọn hắn quân đao thông qua các loại quan hệ kéo tới, thực lực và nhân phẩm phương diện tự nhiên là có bảo đảm. Nếu Lâm Mục có cái này hùng tâm phải đem quân đao làm thành vượt qua Hắc Thủy Công ty lính đánh thuê tập đoàn, hắn tự nhiên tại nhân thủ chọn lựa lên không thể xem thường. Bằng không một cái không tốt, cái kia chính là nệ chiêu bài của nhà mình. Hắn tại Lâm Mục trước mặt cũng không cách nào bằng hàn dao. Rất tốt. Tiền kỳ những người này tay đã hoàn toàn đủ rồi, tha thiếu không đầu, muốn hảo hảo huấn luyện một chút bọn hắn, linh đánh thuê tính chất cùng quân người hay là có khác nhau rất lớn, tại lúc huấn luyện nhất định phải thay đổi bọn hắn ban đầu quan điểm. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái, tuần sau, ta sẽ trước tiên phái ra một con huấn luyện viên đội ngũ, đi tới phi luật tân huấn luyện những người kia. Được, ta sẽ đốc thúc bọn hắn nắm chặt thời gian bố trí sân huấn luyện mà cùng khí giới. Nô Thiên Minh lập tức gật đầu nói, nhất định không thể xem thường, trong quá trình huấn luyện mật thiết chú ý những người này biến hóa. Ta không cần không chính hiệu, cuối cùng có thể lưu lại nhất định phải là tinh duệ trong tinh duệ. Lâm mục ánh mắt ngưng lại, những người này nhưng là chúng ta tương lai lớn nhất lá bài tẩy, nhất định phải đem bọn hắn chế tạo thành nung nấu thiết huyết đội mạnh. Yên tâm đi. Lâm thiếu, đến lúc đó ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm bên kia, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nô Thiên Minh lập tức đứng dậy nói ra. Được, chuyện này liền giao cho ngươi, cũng chỉ có ngươi phụ trách ta mới sẽ yên tâm, tạm thời nghiệp vụ phương diện cũng không cần quan tâm. Nhân thủ trước tiên huấn luyện tốt lại nói, có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được rồi. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi triều đình. Buổi tối không có chuyện gì, hắn chuẩn bị đi xem xem Lạc Băng Vân, gần nhất khoảng thời gian này Lạc gia trắng trợn mở rộng, toàn diện tiến quân hóa hạ các loại sản nghiệp, trực tiếp đưa đến Lạc đại CEO cũng là bận bịu không thể tách rời ra. Nhìn một chút thời gian bây giờ, Lâm Mục đoán chừng Lạc Băng Vân còn không về nhà, dứt khoát cũng liền trực tiếp lái xe hướng về Hạ Vũ tập đoàn tài chính văn phòng đi rồi. Trung tâm chợ con đường thời gian này khẳng định làm lấp, Buổi tối ăn cơm xong, mọi người đều muốn đi ra dạo chơi phố chơi một chút, cho nên hắn trực tiếp từ vòng ngoài tránh đi, chuẩn bị cao hơn giá đường thẳng. Liên ở hắn lên cao giá không bao lâu, phía trước một chiếc BMW lên đột nhiên chuyển đến một trận ánh lửa, sau đó chỉnh chiếc xe đều ẩm một tiếng bị nhen lửa rồi, chỉ một thoáng thân xe liền bao phủ ở sung thiên hỏa diễm dưới. Chỉ là mấy giây thời gian sau đó một tiếng nổ tung nổ vang liền chuyển ra, chỉnh chiếc BMW đều bị nổ nhảy lên chọn vẹn bay đến 4-5 mét trên không sau mới ngã ở trên đường cái. tốt tại thấy cảnh này người tương đối ít, không có gây nên cái gì lớn rối loạn. Lâm mục đi theo cách đó không xa, một cái phanh lại liền dừng sắt ở ven đường. sau đó người cũng xuống xe đứng ở cao giá lên. ánh mắt ngưng lại, hắn cẩn thận quan sát chiếc kia thiêu đốt bi em mới vừa một màn kia người bình thường nhìn có lẽ chỉ sẽ cho rằng là ô tô xảy ra tự cháy, thế nhưng hắn lại biết không có đơn giản như vậy. cái kia chiếc bi em đốt đang nổ trước đó, có một chiếc xe theo hắn cách đó không xa trải qua. Từ trong chiếc xe kia bay ra khỏi một tia thật nhỏ hỏa diễm, chính là này sợi vi bất túc đạo hỏa diễm, tại đánh chúng vào bi em sau đó trong nháy mắt biến thành xung thiên đại hỏa. Tuy rằng hỏa diễm đi đến thế cực nhanh, thế nhưng lâm mục vẫn là ở sợi kia trong ngọn lửa đã nhận ra năng lượng kỳ dị chấn động, có thể xác định cái kia chính là dị năng giả thả ra hỏa diễm. Tại một tia thật nhỏ trong ngọn lửa lại ngưng tụ như thế năng lượng khổng lồ, có thể thấy được cái này hỏa khống dị năng giả đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp chỉ ít so với hắn lần trước bắt được cái kia hỏa khống dị năng giả mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Liên ở Lâm Mục chính đang suy tư những dị năng giả này có phải hay không là Tây Phổ Sâm Thủ hạ đám người kia thời điểm, Thiêu đốt đại hỏa bi em nút bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong ngay mắt, trên người không có một tia một hào hỏa diễm đang thiêu đốt, trung quanh đại hỏa phản phất bị sức mạnh vô hình bức cho ra, tại thân ảnh biến mất một chút sau mới lại lần nữa khép lại. Bóng người xuất hiện sau đó không có một chút nào lưu lại, thật nhanh lắc người một cái, trực tiếp từ cái cầu cao lên nhảy xuống, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Phải biết cái cầu cao nhưng là có tới mười mấy mét gần cao hai mươi mét, bóng người kia lại là nói nhảy lên nhảy, không hề có một chút điểm do dự, động tác gọn gàng nhanh chóng, như là đã sớm kế hoạch được rồi bình thường. Liên ở lâm mục nghĩ có muốn đuổi theo hay không lên đi xem một chút thời điểm. Đối diện vừa nãy phóng hỏa chiếc xe kia lại mở ra trở về, từ phía trên thật nhanh xuống mấy người đang tiêu đốt bi em đốt bên cạnh đứng một hồi, lập tức dồn dập từ cái cầu cao lên nhảy xuống. Lâm Mục quyết định thật nhanh không do dự nữa, lập tức móc ra điện thoại gọi cho Long Tam, nói cho hắn xuất hiện ở bên này vị trí, để hắn phái người lái xe về, sau đó chính mình đi theo những người đó phía sau, cũng từ cao giá lên ngảy xuống. Từ vừa nãy những tiêu biểu lộ khí tức đến xem, Lâm Mục đã vững tin không bỏ sót, những người này tất cả đều là dị năng giả, ở trong không có một cái là tu luyện cổ võ. Có thể lập tức phái ra nhiều như vậy dị năng giả đi ra, liền trước mắt hắn biết, tại Đông Hải Phạm Vi bên trong ngoại trừ từ Hoa Kỳ đường xa mà đến tổ dị năng bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào khác rồi. Tổ dị năng tới người ở trong, ngoại trừ một người đơn độc hành động cờ rít ở ngoài, những người còn lại tất cả đều là Tây phổ xâm thủ hạ, cũng chính là đến Đông Hải chuẩn bị đem Lâm Mục bắt trở lại Hoa Kỳ chủ chiến phái. vốn là Lâm Mục đã sớm muốn gặp gỡ đám người này, đáng tiếc đám này dị năng giả làm việc vạn phần cẩn thận. Nô Thiên Minh bên kia tuy rằng cũng có phái người đi thăm dò, thế nhưng đến cùng đều là người bình thường, muốn phải bắt được những dị năng giả này đuôi còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Với bắt đầu hắn cũng có nghĩ qua vận dụng bảo long đoàn sức mạnh, bất quá muốn cờ giít nói những câu nói kia, tựa hồ tổ dị năng nắm giữ một cái không được bí ẩn, trong lòng hắn cũng là bỏ đi mượn bảo long đoàn ý nghĩ. Bảo long đoàn thực lực tự nhiên so với quân đao đến, đó là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, lâm mục sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là không tin được bảo long đoàn, bên trong nước rất sâu, hắn chỉ là cái người đến sau mà thôi. Quân đao cứ việc thực lực yếu nhưng đó là hoàn toàn chịu không chế với sức mạnh của hắn, hắn có thể toàn quyền chỉ huy quân đao đi làm bất cứ chuyện gì, mà không cần lo lắng có thể hay không bị những người khác ngăn cản. Thế nhưng tại Bảo Long Đoàn Trong, hắn còn không thể làm như vậy, cái này hoa hạ thần bí nhất trong tổ chức, còn có thật nhiều hắn cũng không biết bí mật, tuy rằng hắn hiện tại bởi vì tuổi trẻ thực lực xuất chúng, nhận lấy Bảo Long Đoàn coi trọng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là có thể muốn làm sao thì làm vậy. Chính là căn cứ vào điểm này cân nhắc, Hắn liền long nhãn đều không có phái ra chấp hành tư nhân nhiệm vụ, những người trẻ tuổi cao thủ mặc dù bây giờ đi theo bên cạnh hắn, nhưng đến cùng vẫn là bảo long đoàn người, cũng không phải hắn lâm mục tư nhân vũ trang. Bất quá nếu những người này ở trong tay của hắn, hắn cũng sẽ không đi lãng phí như vậy một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, đầu tiên liền phái bọn hắn đi bảo vệ người bên cạnh mình, sau đó còn có thể phái bọn hắn đi phi luật tân huấn luyện quân đao linh đánh thuê nhóm. Những chuyện này đều là bày ở ngoài sáng, lâm mục cũng không sợ bất luận người nào biết. Bởi vì coi như là người khác biết cũng không sẽ như thế nào, nhưng là chân chính có thể dính đến tự thân chuyện bí ẩn, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức gì. Đi theo những người đó phía sau, lâm mục một đường hướng đông, dần dần rời đi nội thành càng ngày càng xa, đoàn người tại lục hóa đái cùng cao lầu mọc lên san sát như rừng đường nhỏ giữa nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, chỉ chốc lát sau liền đi xuống 10 dặm hơn lộ trình. Theo sau một thời gian ngắn, lâm mục đột nhiên dừng bước lấy điện thoại di động ra đem tiếng chuông cùng chấn động toàn bộ đóng sau đó mới thu liễm lên tức lặng lẽ hướng trước sờ lên các vị các ngươi cũng cùng lâu như vậy rồi vì sao một mực nhìn chằm chằm ta không tha tư bảo lập tức đến ngay thân ảnh đứng tại một tòa đại lâu đỉnh chót cũng không quay đầu lại nói ra Liên ở hắn vừa dứt lời mái nhà lại là tả xuất hiện mấy bóng người chính là trước kia quay đầu lại trên chiếc xe kia xuống mấy người cũng là thả hỏa thiêu bi em đút đám người kia đường phi tiên sinh chúng ta đã đem của ngươi tin tức chuyển trở lại Trong tổ chức đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi cao thủ như vậy chỉ một người lưu lạc ở bên ngoài, thực sự là thật là đáng tiếc, gia nhập chúng ta, thực lực của ngươi hội càng thêm mạnh mẽ. Một người trong đó tiến lên trước một bước, dùng tiếng anh lưu loát nói, thực sự là xin lỗi, ta một người tự do tự tại quen lên rồi, không muốn gia nhập cái gì tổ chức, về phần thực lực bản thân, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tăng lên, cũng không cần giả mượn tay người khác. Lúc trước bắt được bóng người chậm rãi quay người sang đến, tại dưới ánh trăng lộ ra bộ mặt thật dĩ nhiên là tại kinh đô xuất hiện qua cái kia quỷ thủ a phi đường phi tiên sinh thật sự không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của chúng ta phải biết tổ chức của chúng ta nhưng không phải bình thường tư nhân tổ chức mà là có thêm toàn cầu tân tiến nhất nghiên cứu đoàn thể là dị năng giả thiên đường người kia khẽ to mày lại nói một câu ta biết các ngươi là ai hoa kỳ tổ dị năng thực lực tại dị năng giả chúng đích thật là cường đại nhất bất quá rất xin lỗi ta là thật sự không muốn gia nhập quý tổ chức đường phi nhẹ giọng cười cười thái độ làm kiên quyết nói ra Chương 268, trao đổi thất bại. Chương 267, trao đổi thất bại. Cái kia người lặng lặng nhìn đường phi một lúc, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, một hồi lâu sau đó hắn mới nhẹ giọng cười một tiếng nói, nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Được, không cái gì cái khác chuyện, ta phải đi trước rồi, còn có những chuyện khác đây này. Đường phi gật gật đầu, chuyên cắt chuẩn bị rời khỏi. Đường phi tiên sinh xin chờ một chút, chúng ta còn có một chuyện muốn hỏi. Người kia khẽ mỉm cười, không nhanh không chầm nói ra. Chuyện gì? Bước chân dừng lại, Đường Phi từ từ xoay người lại hỏi. Tuy rằng một bộ mạng bất kinh tâm dáng vẻ, thế nhưng trong cơ thể năng lượng kỳ dị lại là đã lặng lẽ vận chuyển. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút Đường Bay người lên năng lượng kết tinh là từ đâu lấy được. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào mua sắm tin tức này. Lần thứ hai tiến lên hai bước, người kia cười nói ra. Làm sao ngươi biết trên người ta có năng lượng kết tinh? Đường Phi hơi meo mắt lại, bên trong tránh qua một tia nguy hiểm ánh sáng, hắn không có đi ngụy biện. Đối phương nếu gọn gàng dứt khoát nói ra, vậy đã nói rõ đã xác định trên người của hắn thật là có năng lượng kết tinh rồi, hắn hiện tại chỉ muốn biết đối phương là làm sao xác nhận. À à, cũng khó trách đường phi tiên sinh không biết, này là dị năng tổ trong các khoa học gia gần nhất mới nghiên cứu ra kiểu mới thiết bị, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng được năng lượng kết tinh đặc biệt chấn động, lần này ta đi ra vừa vặn dẫn theo như thế một cái máy đọc thẻ. Người kia cười ha ha, từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ máy móc, đối với đường phi nhẹ nhàng loáng một cái mặt trên lập tức nhấp nhóáng hào quang màu xanh lục, một cái màu xanh nhạt mũi tên chỉ vào chính là đường phi phương hướng. Đường phi nhất thời ánh mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới tổ dị năng rõ ràng đối năng lượng kết tinh đã nghiên cứu đã đến loại tình trạng này, càng nhưng đã có tương quan thiết bị có thể tìm tòi phụ cận năng lượng kết tinh vị trí. Liên quan với năng lượng kết tinh, hắn cũng không biết đến tuyệt cùng là khi nào thì bắt đầu xuất hiện, nhưng là có thể xác nhận một điểm chính là thời gian cũng sẽ không quá lâu, cũng sẽ không đến một năm này mà thôi. Hắn cũng là nhờ số trời run rủi. Tại Âu Châu mới biết loại này kỳ lạ tinh thể. Đối với năng lượng kết tinh chỗ tốt, Đường Phi là hết sức rõ ràng, có thể nói hắn bây giờ có thể có thực lực này, đều là vì năng lượng kết tinh nguyên nhân, lúc trước hắn trong lúc vô tình phát hiện mấy viên năng lượng kết tinh, phát hiện năng lượng trong đó lại có thể hấp thu. Tuy rằng những năng lượng kia cùng hắn trong cơ thể năng lượng cũng không ăn khớp, nhưng là thông qua chuyển hóa cũng có thể biến thành tự thân cần có năng lượng, đoạn thời gian đó hắn một mực tại điên cuồng hấp thu chuyển hóa những năng lượng kia, cuối cùng đột phá đến tứ cấp dị năng giả trình độ. Thế nhưng những năng lượng này kết tinh hết sức hiếm thấy, từ khi lần kia sau đó hắn lại cũng chưa từng thấy thứ này, tuy rằng một mực tại trong bóng tối chúng quanh hỏi tham, thế nhưng chính là không có bất kỳ tương quan tin tức. Thứ này người bình thường trứng mắt, không có gì giá trị, nói riêng về xinh đẹp trình độ mà nói, còn so ra kém kim cương cùng hắn khác các loại bảo thạch, cho nên không có gì giá trị buôn bán, bất quá đối với dị năng giả tới nói, lại là hiếm, có bảo bối. Bất kể là cái người hay là tổ chức, đã nhận được thứ này, nhất định là sẽ không lấy ra bán ra, Không có ai chê thực lực của mình quá mạnh, có thể được đến những thứ đồ này, tự nhiên trước tiên năm đến tăng cao thực lực rồi. Xuất hiện ở trên người hắn duy nhất một khối năng lượng kết tình, chính là ngày đó tại Quảng Châu từ một người khác dị năng giả trên tay đoạt xuống. Thứ đồ tốt này, đụng với hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khiêm nhượng tâm ý, thực lực mới là duy nhất tiêu chuẩn. Bất kỳ giá nào. Không biết lời của người nói, là không phải có thể đại biểu tổ dị năng. Trong đầu nhanh như tia chấp suy tư một phen, đường phi đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ta gọi Si Vũ Xèn, tại tổ dị năng bên trong chủ phải chịu trách nhiệm chấp pháp cái này một hối, muốn nói có thể đủ tất cả quyền đại biểu tổ dị năng. Ta nghĩ toàn bộ tổ dị năng bên trong cũng là không ai dám nói như vậy, thế nhưng chỉ cần đối tổ dị năng có lợi đồ vật, chúng ta bất luận cái nào người phụ trách, cũng có thể tạm thời mở ra những này quyền hạn. Người kia khẽ mỉm cười, đưa tay ở trên mặt một vệt, kéo xuống một tấm cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật, chúng ta nhưng là rất có thành ý, đường phi tiên sinh. Hợp tác với chúng ta tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đường Phi lắc đầu cười cười, trải qua nhiều năm như vậy ở bên ngoài lẫn vào kinh nghiệm, nếu như hắn còn dễ dàng như vậy liền dễ tin hắn nhân, đó cũng là thực sự là bạch hôn lâu như vậy rồi. Thực sự là thật không tiện, viên này năng lượng kết tinh cũng là ta từ người khác nơi đó có được, cụ thể là từ đâu mà đến, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên đối với vấn đề của các người, ta đúng là thương mà không giúp được gì, xin lỗi. Đường Phi không người, khuôn mặt lộ ra một chút xin lỗi nụ cười. Sau đó không tiếp tục để ý những người này, xoay người liền chuẩn bị rời đi mái nhà. Liên ở hắn mới vừa lúc xoay người, trước mặt đột nhiên đột nhiên xuất hiện một bước cao tới mấy thước tường lửa, sau đó tường lửa theo mái nhà biên giới rất nhanh kéo dài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mái nhà đều phong khóa lại, muốn muốn đi ra ngoài, hoặc là xông vào tường lửa, hoặc là cũng chỉ có thể bay. Mấy vị đây là ý gì? Đường Phi bình tĩnh xoay người lại, nhìn phía sau 5 người hỏi. Đường Phi tiên sinh, tất cả mọi người là người hiểu chuyện có mấy lời liền không dùng nói quá trực bạch chứ. Chúng ta có thành ý như vậy, ngươi lại không hợp tác, ngươi xem ta liền ngụy trang thân phận đều trừ đi rồi, nhưng vẫn là không chiếm được đồ vật mong muốn. ngươi làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu này. Sibu Sen nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ngươi muốn làm sao? Đường Phi cười ha ha, con mắt tập trung vào Sibu Sen. Cũng không cái gì cái khác yêu cầu, giao ra năng lượng kết tinh, gia nhập tổ dị năng, liền hai điểm này. Sibu Sen không thèm để ý chút nào cười cười phảng phất hai điểm này yêu cầu là lại quá đơn giản rồi ngươi liền tự tin như thế ta nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu này Đường Phi một tiếng cười nhạo trên người phát ra một trận bùm bùm tiếng vang một cỗ sóng năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể dần dần tán phát ra đến ta biết Đường Phi tiên sinh thực lực rất mạnh xem ra trước đây cũng hẳn là từng có một phen kỳ ngộ này tại độc hành dị năng giả chúng ngược lại là rất ít thấy đến ta cũng là thấy hàng là sáng mắt mới sẽ chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta tổ dị năng Si Vũ sèn khẽ mỉm cười bình thường dưới tình huống Nhưng là sẽ rất ít có người hội từ chối hảo ý của chúng ta, muốn đi vào tổ dị năng, không phải là mỗi một người có năng lực đặc biệt đều có cơ hội, đường phi tiên sinh không ngại suy nghĩ thêm một chút. Không phải những người kia không gia nhập tổ dị năng, là các ngươi căn bản là không có cho hơn người ta lựa chọn cơ hội chứ. Đường phi một tiếng cười nhạo, hắn cuộc đời thống hận nhất chính là loại này mạnh mẽ bức bách hành vi, không cần nói cái gì nữa nhiều lời, ta liền một câu nói, năng lượng kết tinh sẽ không cho, tổ dị năng cũng sẽ không gia nhập, các ngươi nếu mà muốn, tiểu cứ việc đến đoạt đi. Một câu nói nói xong, hắn nhất thời không lưu lại nữa, nếu mọi người đã không để ý mặt mũi, như vậy kế tiếp chính là quyết tâm lúc, thời điểm này không chạy, đám người ta hoàn thành vây quanh, đến lúc đó đánh năm vậy thì hoàn toàn tròn váng. Xoay người một cái bay vọn, tới gần bức tường kia hỏa diễm tường thời điểm, toàn thân hắn một trận năng lượng màu xám lưu động, cánh tay phải duỗi một cái, phá không chính là một quyền đánh ra, hỏa diễm tường bữa nay lúc xuất hiện một cái 2 mét vuông hàng lớn, thân hình co rụt lại, hắn trong nháy mắt liền từ trong động chui qua bất quá liền ở hắn bay ra mái nhà thời điểm trung quanh hỏa diễm tưởng nhất thời nhanh chóng tụ lại lên sau đó hóa thành một cái to lớn mang cánh thần lằn đó là phương tây trong truyền thuyết ác long hình tượng cái này hỏa khống dị năng giả xem ra đẳng cấp cũng không thấp lại có thể đem năng lượng khống chế đến loại trình độ này biến ảo ra tới ác long trông rất sống động há to miệng rộng chính là rít lên một tiếng sau đó phun hỏa liền nhanh chóng bay về phía phía trước đường phi đường phi là mượn quán tính sông hướng đối diện mái nhà mà cái kia hỏa diễm ác long lại là năng lượng biến ảo mà thành Tốc độ phi hành tự nhiên không phải Đường Phi có thể so sánh được, giữa không trung cái kia ác long cũng đã đuổi theo, mà Đường Phi lúc này khoảng cách đối diện mái nhà chỉ ít còn có hơn 10 mét khoảng cách. Một thấy tình huống không ổn, Đường Phi lập tức xoay người thu eo, ở giữa không trung mạnh mẽ quay người sang đến, xong quyền cất vào bên hông, trong miệng quát khẽ một tiếng sau, năm đấm nhất thời như mưa rơi dày đặc đánh ra, vô số đạo quyền ảnh lập tức dồn dập nhanh chóng bay ra, đối với cái kia ác long vào tới. Hỏa Diễm Ác Long tuy rằng thân hình dài đến 5 6 mét Biến ảo cũng phi thường chân thực, trong miệng thậm chí còn phụt lên ngọn lửa này, thế nhưng đối mặt đường phi phô thiên cái địa kéo tới quyền ảnh, lại thì không cách nào từng cái né tránh đi, bởi vì động tác của nó còn lâu mới có được nhìn lên linh hoạt như vậy. Tại đường phi quyền ảnh xuất liên tục dưới, hỏa diễm ác long nhất thời trên người biến thành thiên sang bách không dáng vẻ, đâu đâu cũng có lô rách, đặc biệt là hai con cánh, quả thực hay cùng phá khăn lao như vậy, nhìn lên hơi có chút khôi hải. Thời điểm này, đứng ở si vụ sẻn sau lưng một người có năng lực đặc biệt nhất thời tiến lên hai bước trong mắt lúc thì đỏ quang lấp lóe, cái kia hỏa diễm ác long nhất thời đột nhiên gào thét một tiếng, nơi cổ nhô ra một cái cự đại mụ nhọn. Cho dù là xa ở phía sau mũ giáp lâm mục, đều có thể cảm nhận được cái kia con rồng lửa nơi cổ tụ tập mạnh mẽ hỏa năng số lượng, mụ nhọn từ hết hầu nơi nhanh chóng di động đến mọc đầy răng nanh miệng, cự miệng hơi mở, một đạo kịch liệt thiêu đốt cột lửa liền phun về phía đối diện đường phi. Hỏa diễm trụ đảo qua địa phương, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều biến mơ hồ một mảnh, rất nhiều không khí sôi trào lên. Bốn phía trong nháy mắt chính là một mảnh kỳ quái lạ lùng ảo giác, đường phi sắc mặt nhất thời biến đổi, ẩn chứa khổng lồ như vậy hỏa hệ năng lượng hỏa diễm trụ, hắn cũng không dám bị tùy tiện đánh chúng. Vừa nhìn loại này chiêu số chính là bình thường không thể dễ dàng thi triển, nhưng là đối phương thắng ở nhiều người, cho nên cũng không sao cả trong cơ thể năng lượng tiêu hao, tới sẽ dùng trí mạng đại chiêu. Hàm Giang khẽ cắn, trong cơ thể hắn năng lượng thúc một chút, khiến cho cái thiên cân truy biện pháp, đây là cổ võ trong chiêu số, dùng để ổn định thân thể mình sử dụng. Ở nơi này bị hắn lấy ra biến ảo một cái phương thức, dùng để nhanh chóng rơi xuống. Không trung biến ảo phương hướng bất tiện, hắn có thể làm chỉ có ra tốc rơi xuống đi rồi, liền ở vừa mới tung tích thời gian, cái kia đạo hỏa diễm trụ liền từ đỉnh đầu của hắn tìm tới, thậm chí còn có thể nghe thấy được một tia mái tóc bị đốt cháy khét mùi vị. Tránh qua đòn đánh này, đối phương hỏa diễm trụ không có lại cùng lên đến, quả nhiên không ra trong lòng hắn sở liệu, đối phương khống chế loại này uy lực lớn chiêu số, cũng chỉ có thể xác định địa điểm phóng thích mà không có thể khống chế nó qua lại linh hoạt biến động, vậy thì cho hắn một tia cơ hội. rơi xuống đất sau đó Đường Phi hai chân uốn cong, người lập tức nhanh như tia chớp bắn ra mà ra, trong nháy mắt công phu liền biến mất ở mọc lên san sát như rừng nhà lầu trong lúc đó. Chương 269 đặt bẫy phản công. Chương 268 đặt bẫy phản công. Bộ trưởng, người kia chạy, chúng ta bây giờ nên làm gì? mắt thấy Đường Phi biến mất ở mọc lên san sát như rừng nhà lầu giữa. Tên kia trong mắt như trước lóe lên hồng quang dị năng giả tiến lên một bước hỏi. Đương nhiên là đuổi, như thế nào có thể có dạng khiến hắn chạy, bất kể là trên người của hắn năng lượng kết tinh, vẫn là những năng lượng kết tinh đó phát hiện vị trí, chúng ta cũng phải thu được tay. Si Bù Sen nhếch miệng nở nụ cười, chỉnh tề hàm răng tránh qua một vệt sâm bạch hàn quang, chúng ta phân công nhau đổi theo, chỉ cần phát hiện người này hành tung, lập tức sử dụng dị năng báo động trước, chúng ta hội trong thời gian ngắn nhất hoàn thành với kín. Là Bộ trưởng đứng ở phía sau cái kia bốn tên dị năng giả lập tức dồn dập triển khai thân hình, thật nhanh vượt qua mái nhà vòng bảo hộ, trong nháy mắt liền biến mất ở phía dưới trên đường phố. lấy tư cách tổ dị năng chấp pháp bộ bộ trưởng, Si Vũ Sẻn thực lực tuyệt đối không yếu, lộ rẻn sở tuy rằng được xưng là sát lục chi vương, cái kia chỉ là bởi vì hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ thích giết chóc mà thôi, cũng không phải nói thực lực của hắn chính là mạnh nhất. Tổ dị năng bên trong muốn Si Vũ Sẻn như vậy ngồi ở vị trí cao dị năng giả có rất nhiều, những người này bình thường cơ hội xuất thủ không nhiều đại đa số người thậm chí đều không rõ ràng thực lực của bọn họ đến tột cùng đến trình độ nào. Lần trước động thủ tựa hồ vẫn là chuyện hai năm trước tình rồi, hy vọng lần này không để cho ta thất vọng mới tốt, gặp lại lâm mục trước đó, liền trước bắt người đến luyện tay nghề một chút đi. nhẹ giọng cười cười, Simu sền thân hình hơi rung nhẹ giữa, người đã mất đi tung tích, nguyên chỗ còn để lại một cái mơ hồ tàn ảnh, đã qua vài giây sau mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. liền ở Simu sền đi không lâu sau, một bóng người lặng yên không tiếng động trở mình lên lầu đỉnh chính là trước kia nút ở phía xa rình coi lâm mục, tuy rằng lúc này nơi này người đã đi lầu trống, thế nhưng hắn như trước có thể từ trong không khí cảm nhận được đại lượng tàn dư năng lượng kỳ dị khí tức. Điều này là bởi vì vừa mới cái kia hỏa khống dị năng giả vận dụng phi thường cường đại hỏa hệ dị năng, trong không khí khắp nơi đều lưu lại cực nóng năng lượng kỳ dị chấn động. đừng nói là lâm mục cao thủ như vậy rồi, chính là một người bình thường cũng có thể cảm giác được trong không khí nóng rực khí tức. tổ dị năng thật đúng là để mắt ta, tuy rằng không biết tổng cộng phái tới bao nhiêu người thế nhưng hiện tại cái này si vụ sển bên người đi theo mấy người rõ ràng tất cả đều là cùng lộ rèn sờ một đẳng cấp dị năng giả cũng chính là tứ cấp dị năng giả đưa tay trên không trung chậm rãi trượt lâm mục cẩn thận cảm thụ tàn dư sóng năng lượng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng hơn nữa cái này si vụ sển cũng thật không đơn giản cảm giác không giống như là vậy dị năng giả được rồi trước tiên cùng đi lên xem một chút lại nói thân hình chớp động ở giữa hắn cũng nhanh chóng biến mất ở mái nhà đi theo những người kia di động quy tích bám theo một đoạn mà đi. Đại ước sau 20 phút, đang tại hàng hiên giữa qua lại nhảy lên lâm mục đột nhiên dừng bước, hai chân nhẹ nhàng ngốn cong cũng đã tan mất qua lại bay vút cự lực, trực tiếp đứng ở một tòa nhà lầu tầng cao nhất bên dưới. Tinh thần đột nhiên tập trung lại, hắn mặt hướng đông phương cẩn thận cảm ứng một phen, ở nơi đó hắn vừa nãy lúc gần lúc hiện cảm thấy một cố năng lượng chấn động, thế nhưng trong nháy mắt lại vô ảnh vô tung biến mất. Đối với hắn nhạy cảm như vậy Linh Giác tới nói, đây là cơ hồ không chuyện có thể xảy ra Nếu như hắn có thể cảm ứng được chỗ nào từng xuất hiện năng lượng chấn động, như vậy nơi đó liền nhất định là tồn đang chấn động, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm cảm ứng. Quả nhiên, liền ở ngưng thần cẩn thận cảm ứng mười mấy giây sau, cái cỗ này tối nghĩa sóng năng lượng lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng rất là yếu ớt, thế nhưng như trước không tránh được lâm mục cảm ứng bén nhạy, khỏe miệng hơi vành lên, lâm mục thân hình xíu. Ú hô giữa biến mất ở mái nhà biên giới. Đợi được hắn đến đó nơi năng lượng mịt mờ chấn động phụ cận địa điểm thời gian. Hắn mới phát hiện nguyên lai like là đã có một cái tổ dị năng thành viên tìm tới đường Phi, lúc này đang cùng đường Phi kịch liệt giao chiến. Bất quá theo Lâm Mục, cùng hắn nói là người dị năng giả kia phát hiện đường Phi, không bằng nói là đường Phi chuyên môn chờ ở chỗ này, cô ý lộ ra sơ hở dẫn hắn mắc câu mới đúng, bởi vì cục diện bây giờ là người dị năng giả kia bị đường Phi hoàn toàn đè lên đánh, hầu như không có một chút nào sức đánh trả. Chỉ là nhìn hai người giao chiến mấy giây, Lâm Mục lại đột nhiên ý thức được cái này đường Phi đến tuột cùng là người phương nào. Chính là ngày đó tại kinh đô chúng tù ngục giam bên ngoài giao thủ với hắn tên kia dị năng cao thủ lấy năng lượng kỳ dị đến thôi thúc hoa hạ cổ võ tên kia cao thủ. Có ý tứ, nguyên lai chính là ngươi. Lâm mục cẩn thận tiếp phục tại ba khu dân cư ra một bức tường trên vách như là một con to lớn thần là vậy. Mượn tường ngoài điều hòa treo máy hoàn mỹ ẩn giấu thân hình của mình, đồng thời còn có thể rõ ràng quan sát được hai người giao thủ tình huống. Đường phi bố trí nguyên bộ địa phương là một chỗ còn chờ sách thiên lạn vĩ lâu, dách dưới bức tường bốn phía gió lùa. Sớm đã không còn bất kỳ cư dân lưu lại dấu hiệu, ở trong gió lung la lung lay qua lại đung đường, tự hồ chỉ muốn gió lại lớn một chút như vậy, nhà này lầu liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Lúc này, hai người đang tại Lạn Vĩ lâu 5 tầng trên đất chống kịch liệt đánh lộn, người dị năng giả kia hiển nhiên không nghĩ tới đường phi đường lối rõ ràng quái dị như vậy, ở bề ngoài là một người có năng lực đặc biệt, thế nhưng lén lút lại là dùng năng lượng kỳ dị đến thôi thúc cổ võ công kích. Đường Phi lúc này sử dụng quyền pháp chính là lần trước cùng Lâm Mục lúc đối chiến sử dụng bộ kia cổ lão quyền thuật là hắn trong lúc vô tình từ trên chợ đào tới, cái kia lúc đó quyển sách kia đã trở nên thập phần rách nát, bịa mơ hồ có thể thấy được buôn lôi quyển 3 giờ chuyện. khi đó dị năng của hắn còn chưa mở ra, trong cơ thể tự nhiên cũng không có năng lượng kỳ dị, cho nên nhìn thấy quyển sách kia thời điểm còn tưởng rằng chỉ là một bản giả dối bí tịch, là người khác bịa đặt đi ra lắc lư người. bởi vì lúc đó mua những thứ đồ khác, cho nên mới đem quyển sách này tiện thể đồng thời mang hộ lên. thế nhưng chờ hắn có năng lượng kỳ dị sau đó hắn mới phát hiện quyển sách này không có chút nào đơn giản. Trong sách miêu tả quyền thuật cảnh giới, dĩ nhiên là sự thật có thể đạt tới, lấy nhân lực đi tu luyện, là hoàn toàn có thể làm được một bước kia. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu khổ tu cái môn này buôn lôi quyền, không có chân khí thôi thúc, hắn tiểu lấy năng lượng kỳ dị đến điều động, uy lực dĩ nhiên cũng không nhỏ. Này khi hắn về sau nhiều lần trong lúc kích chiến đều được chứng minh, những người kia hầu như đều thua ở dưới tay hắn. Duy nhất có ngoại lệ có lẽ chính là lần trước cùng Lâm Mục giao chiến, trận chiến đó hắn cảm giác được vô cùng khổ cực cùng gian nan Lần thứ nhất hắn tự nghĩ ra cổ võ cùng dị năng kết hợp lại quyền thuật, bị người từ đầu tới đuôi hoàn toàn áp chế. Đương nhiên, lần đó cũng là hắn lần thứ nhất đụng phải đúng nghĩa cổ võ cao thủ, dù sao lâm mục cấp số này nhân vật, không phải là ở nơi nào đều có thể tùy tiện đụng phải, cái kia vừa đứng cũng coi như là để trong lòng một mực làm kiêu ngạo đường phi, chết để nhận rõ thực lực bản thân. Đã nhận được mấy viên năng lượng kết tinh, hấp thu sau rốt cuộc đột phá đến tứ cấp dị năng giả, buôn lôi quyền cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đường Phi nguyên bản còn tưởng rằng thực lực như vậy đã đủ để lẫn vào vui vẻ sung sướng, không nghĩ tới về hoa hạ sau trận chiến đầu tiên, liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Nhận rõ thực tế tàn khốc sau, Đường Phi lần thứ hai đầu nhập vào đối thực lực vô hạn theo đuổi ở trong, cái này cũng là hắn khi đó tại sao ra tay giành lại hẹt bờ trong tay cái kia một viên năng lượng kết tinh. Đối với muốn bách thiết tăng cao thực lực hắn tới nói, loại này đặt tại trước mặt chỗ tốt, làm sao có khả năng bỏ mặc nó trốn? Hơn nữa lần kia cướp giật hắn cũng không thẹn với lương tâm. Dù sao cũng là hắn xuất hiện sau đó mới sợ quá chạy đi đoạn khải sơn đoàn người, nếu như không phải hắn xuất hiện, trương nghiệm lâm đám người muốn toàn thân trở ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đỡ lấy trong một quang thời gian, Đường Phi đều đang nỗ lực tìm kiếm năng lượng kết tinh tin tức, quỷ thần xui khiến lên dưới, hắn liền đi tới Đông Hải. Đương nhiên, hắn trước đó cũng không biết lâm mục mánh nhân như vậy liền ở Đông Hải, hơn nữa tổ dị năng những cao thủ cũng rồn dập đi tới Đông Hải. Nếu như trước đó biết rõ chuyện này, cho dù Đông Hải Minh sắc có năng lượng kết tinh tồn tại. Hắn cũng là chắc chắn sẽ không tới, làm một cái độc hành dị năng giả, những năm gần đây hắn sớm liền học được bo bo giữ mình, không thì đã bị chết đã không biết bao nhiêu lần. Không có năng lực thời điểm, liền tuyệt đối không nên đi làm vượt qua năng lực bản thân phạm vi sự tình, này vẫn là đường phi làm việc chuẩn tắc. Bất quá khoảng thời gian này thuận buồn xuôi gió quen rồi, hắn cũng cuối cùng đã tới xuôi xẹo thời điểm, tại một cái quầy rượu bên trong rõ ràng đụng phải tổ dị năng thành viên, vừa vận chính là si vụ sẻn thủ hạ, lúc đó si vụ xèn liền ở lầu 2 trong bao gian Khi đó cũng là đường phi lần thứ nhất tiến vào tổ dị năng tầm mắt, nhân vi tây phổ sâm trên người tham chắc nghi, minh sắc cho thấy đường phi trên người của có năng lượng kết tinh. Đỡ lấy bên trong chính là mấy lần câu thông, thế nhưng đường phi đều luyện chuyển cự tuyệt, cuối cùng mới có cao trên kệ một màn kia, si vụ sẻn rốt cuộc mất kiên trì, bắt đầu trực tiếp động thủ chuẩn bị tranh đoạn. Thế nhưng không thể không nói, đường phi thực lực thật là lợi hại, cứ việc cùng lâm mục loại này giai đoạn bên trong đỉnh cấp cao thủ so với còn có một chút khoảng cách, thế nhưng cũng không thể cứ như vậy xem thường hắn bởi vì vậy phải xem xem đối thủ là ai. Tỷ như hiện tại trước mắt vị này tổ dị năng thành viên, tại đường phi thủ hạ, bị cái kia kéo dài không đứt buôn lôi quyền thế, ép liền trong cơ thể năng lượng kỳ dị đều điều động không đứng lên, chỉ là bằng vào thân thể cường hóa tại miễn cưỡng trong cự đường phi thế tiến công. Một người có năng lực đặc biệt, sức mạnh lớn nhất vẫn là dị năng phương diện, thân thể cường hóa bất quá là năng lượng kỳ dị phụ đái một loại kỹ năng mà thôi, làm là đang thi triển mạnh mẽ dị chủng kỹ năng thời gian không đến nỗi thân thể không thể chịu đựng mà dẫn đến tan vỡ. Đường Phi bản thân liền là một người có năng lực đặc biệt, điểm này đối với hắn mà nói tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, cho nên trước mặt vị dị năng giả này đã đến trong tay hắn, có thể coi là là đổ tám đời xui xẻo. Muốn gây nên phương xa chú ý, như vậy liền nhất định phải đem dị có thể sử dụng đến, chỉ cần vừa xuất hiện năng lượng kỳ dị, lấy si vụ sền đám người đối năng lượng mất cảm, tự nhiên sẽ rất dễ dàng xác định phương hướng. Thế nhưng Đường Phi một mực liền đem người dị năng giả kia có thể đo xong toàn bộ áp chế ở trong cơ thể. Mỗi một lần người kia muốn điều động thời điểm, Đường Phi đều sẽ kịp thời đánh gây năng lượng kỳ dị tụ tập, tức giận người dị năng giả kia quả thực là nhanh thổ huyết, loại kia mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác quả thực khiến hắn cả người khó chịu muốn nổ tung. Không có ai sẽ phát hiện nơi này, ngươi sẽ chết tâm đi. Hoàn toàn nắm trong tay thế cục Đường Phi, nhìn đối diện người dị năng giả kia, âm trầm cười một tiếng nói. Chương 270, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 269: Ngàn cân treo sợi tóc. Liên ở đường phi vừa dứt lời, trên người hắn đã xuất hiện biến hóa, thủ bộ da rẻ trong phút chốc liền biến khô héo thô ráp lên, sau đó khớp xương nơi cũng bắt đầu co duỗi lớn lên, sắc bén gai xương cũng đột xuất ra rẻ. Chỉ là mấy giây không tới thời gian, hắn hai cái tay cũng đã biến thành u minh quỷ trảo vậy khủng bố, thay đổi một người bình thường, chỉ là nhìn thấy bộ này quỷ trảo liền muốn trực tiếp dọa ngất đi rồi. Người dị năng giả kia cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng không phải cho bộ này quỷ thủ cho dọa. Tốt xấu cũng là một tên dị năng giả, không thể gan nhỏ như thế đều không có, hắn hoảng sợ là đường phi nếu bắt đầu vận dụng dị năng, vậy đã nói rõ hắn đã chuẩn bị xuống sát thủ. Thế nhưng đối mặt đường phi thế tiến công, hắn hiện tại chỉ có khổ sở dễ dụ phần, liền trong cơ thể năng lượng kỳ dị cũng không có cách nào hoàn toàn điều động, chỉ có thể cứ như vậy gắng gượng chống đỡ công kích của đối phương, có thể chống đỡ đến bây giờ đã làm không dễ dàng, bây giờ đối phương bắt đầu vận dụng dị năng, há không phải nói do hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đường phi khỏe miệng hơi vểnh lên, thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn sở dĩ không có điều động dị năng, cũng là bởi vì chưa quen thuộc đối phương chiêu thức con đường, cho nên mới phải ma thẳng nửa ngày, kỳ thực lấy thực lực của hắn, đánh bại thậm chí đánh giết người dị năng giả này, cũng không phải một chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá kéo lâu như vậy, hắn tự nhiên là có đạo lý của hắn, mới vừa giao thủ trong quá trình, hắn đã hoàn toàn thăm dò người dị năng giả này được lối, biết hắn muốn phóng thích dị chủng kỹ năng lúc khúc nhạc dạo là cái gì cho nên mới có thể mỗi một lần đều chính xác đã cắt đứt đối phương kỹ năng phóng thích. Để cho an toàn, đường phi thậm chí còn kéo thêm một quãng thời gian, phòng ngừa người này có những gì ẩn nút chiêu số, bất quá sự thực cuối cùng nói rõ người này đúng là đã hết biện pháp rồi, cho nên hắn cũng không có ý định tại mang xuống rồi, dù sao bên ngoài còn có bốn tên cùng đẳng cấp dị năng giả, nơi này lúc nào cũng có thể bạo lộ ra. Thúc dục dị năng, tay của hắn bộ ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa, đây chính là hắn dị năng. Cũng không phải thường quy điều động các hệ năng lượng dị năng, mà là hội dẫn đến thân thể biến dị một loại dị năng, có thể mức độ lớn tăng cường thân thể cường độ. Hiện nay hắn còn chỉ có thể khiến thủ bộ xuất hiện biến hóa, tức sự toàn lực thôi thúc dị năng, cũng chỉ có thể dị hóa hai cánh tay, thân thể còn lại địa phương tạm thời còn không cách nào tiến hành biến hóa, bất quá hắn ngược lại là đối phía sau biến hóa có chút cảm thấy hứng thú. Từ hiện tại thủ bộ biến hóa đến xem, điều này tựa hồ có chút tiếp cận phương Tây trong thần thoại ma quỷ tạo hình chẳng lẽ chờ hắn hoàn toàn biến hóa sau đó hội thật sự thành vì nhân gian một con ác ma sao trong lòng nghĩ như vậy đến thế nhưng đường phi động tác trong tay lại là không chậm chút nào hai con quỷ chảo vừa mới xuất hiện hắn cũng đã là tả tiến lên múa ra một mảnh vết cào thân hình nhanh như tia chớp chuyển động ở giữa người dị năng giả kia bốn phía nhất thời bị tản ra từng trận khí xám vết cào cho bao vây chiếu cái này xu thế đi xuống e sợ người dị năng giả này tại đường phi trong tay cũng chống đỡ không được bao lâu nhiều nhất không sẽ vượt qua nửa phút liền sẽ trực tiếp mất mạng đường phi quỷ chảo bên dưới. Đáng tiếc sự tình phát triển đều là như thế ngoài dự đoán mọi người, liền ngay cả trốn ở một bên quan sát lâm mục cũng không nghĩ đến lại có thể xảy ra xuất hiện biến hóa như thế. Người dị năng giả kia tự biết hôm nay là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi khó khăn rồi, cái chán gân xanh vừa hiện, hắn rõ ràng buông tha cho điều động năng lượng kỳ dị, mà là trực tiếp tùy ý năng lượng kỳ dị ở trong người trùng quanh lung tung đi khắp. Nhất thời, nhất cổ hơi thở hết sức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn tán phát ra đến. Luồng hơi thở này lâm mục vô cùng quen thuộc, chính là lần trước cùng hắn tại liệu giót giao thủ cái kiệp rào ạ lì rẻ trong cơ thể tán phát tiền đồ. Khí tức này xuất hiện kết quả chỉ có một, cái kia chính là dị năng giả trong cơ thể năng lượng kỳ dị đã bắt đầu nổ tung. Nói như vậy, loại này bùng nổ tình huống đều là không thể nghịch chuyển, chỉ cần chốc lát thời gian, người dị năng giả kia liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đáng chết. Đường phi nhất thời trong lòng mắng một tiếng, không nghĩ đến người dị năng giả này rõ ràng tại không có biện pháp dưới tình huống nghĩ ra một chiêu như thế vài chiêu đến từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua một cái dị năng người dị năng giả kia trong lòng ngất ngớ người thường căn bản vô pháp tưởng tượng cuối cùng hắn cũng là giận dữ sau mới nghĩ ra như thế cái biện pháp đường phi tuy rằng có thể dựa vào cổ võ cùng dị năng song tu ưu thế đánh gãy cái khác dị năng giả tụ tập năng lượng kỳ dị do đó ở một trình độ nào đó khắc chế hắn dị năng của hắn người thế nhưng loại này năng lượng kỳ dị bạo động tình huống hắn lại là không có một chút nào phương pháp xử lý muốn áp chế năng lượng kỳ dị bạo động Trừ phi là một cái khác thực lực mạnh lên rất nhiều dị năng giả tự mình ra tay trấn áp khai thông mới được, thế nhưng đường phi cùng người dị năng giả này chính là là sinh tử đại địch, coi như là có thực lực này, cũng là tuyệt đối sẽ không ra tay thay hắn áp chế. Trong đầu nhanh như tia chấp suy tư một phen, đường phi quyết định lập tức rời đi nơi này, năng lượng kỳ dị bạo động đã càng ngày càng mạnh, lập tức liền cũng bị những người khác đã nhận ra. Bất quá hắn làm ra quyết định vẫn là chấm một bước, liền ở hắn vừa muốn xoay người lúc rời đi. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ, sau đó một bóng người lấy tốc độ đáng sợ từ đằng xa vào tới. Bóng người kia căn bản không có từ mái nhà trong lúc đó mượn lực nhảy bay đến, mà là trực tiếp trên không trung dùng gần như bay lượn tư thái kéo dài qua gần nghìn mét khoảng cách, trong chớp mắt là đến đường phi hai người vị trí cái kia căn lạn vĩ lâu trước, ở một tiếng đập vào 5 tầng sàn gắt lên. Cho bụi tàn đi, lúc này đổi người tới chỗ này, chính là dị năng tổ chấp pháp bộ bộ trưởng Si Bù Sèn. Vừa nãy Si Vũ Sèn từ đằng xa sông đến đây thời điểm, Lâm Mục trốn ở một bên cũng nhìn cũng rõ ràng là gì, thậm chí bởi góc độ quan hệ, hắn nhìn thấy so với đường phi còn nhiều hơn. Trước đó Lâm Mục cũng không biết cái này Si Vũ Sèn là hệ nào dị năng giả, bất quá vừa nãy Si Vũ Sèn trên không trung trượt thời điểm, Lâm Mục rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, Si Vũ Sèn nguyên lai là gió khống dị năng giả. Vừa nãy ở giữa không trung hắn mượn gió sức mạnh, trước khoảng cách so người bình thường muốn xa nhiều lắm, thế nhưng mặc dù như thế, Hắn cũng không khả năng ước chừng trượt xuất hơn nghìn mét khoảng cách. Lâm Mục liền thấy rõ tình cảnh này. E Nu a toại. Net nguyên đến cái này si vụ sền ở giữa không trung liền muốn rơi xuống thời điểm. Trên người đột nhiên tụ tập khổng lồ phong hệ năng lượng. Sau đó năng lượng kỳ dị ở sau lưng của hắn huyện hóa ra một đôi cánh khổng lồ. Đơn cánh liền có tới 3 mét khoảng cách. Đôi cánh này dùng sức phiến nhúc nhích một chút, nguyên bản muốn rơi xuống tư phổ sâm nhất thời lần thứ hai như là lợi mũi tên giống như bắn nhanh ra. Sau đó cánh mới biến mất không còn hơi trong lúc xuất hiện thời gian tổng cộng liền ngắn ngủn một giây không tới, xem si Vũ xẻn sử dụng thông thạo giáng dốc, hiện nhiên không phải lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, hơn nữa từ hắn thời gian này sử dụng đến xem, nhất định là một cái phi thường thành thuộc dị trùng kỹ năng, không là loại kia gà mờ còn đang nghiên cứu giai đoạn kỹ năng. quả nhiên phía sau có một cái mạnh mẽ tổ dị năng chống đỡ, những dị năng giả này thực lực hơn nhiều bình thường tổ chức nhỏ dị năng giả phải cường đại hơn, chống chân là bọn hắn sử dụng những kỹ năng này là có thể rõ ràng xem có sai lệch. Hoẹt Bở cũng là một cái gió khống dị năng giả, sử dụng dị trùng kỹ năng cũng coi như là mạnh mẽ, nhưng là từ hắn sử dụng tần suất cùng thời gian đến xem, rõ ràng cho thấy không bằng cái này Si vụ sẹn, tại thực chiến thời điểm, chênh lệch càng là kéo xa một bước. Tại độc hành dị năng giả trong, Hoẹt Bở đã coi như là khá mạnh người rồi, có thể tưởng tượng được, còn lại những dị năng giả kia, thực lực là phi thường có hạn, sự cường đại của bọn hắn có lẽ chỉ là châm đối với người bình thường mà nói, gặp gỡ những dị năng giả này, rõ ràng đẳng cấp liền không đủ trình độ rồi đã đến hiện trường sau đó si vụ sèn lưng vậy ánh mắt lập tức quét mắt toàn trường trong đầu nhanh như tia chớp đã qua như vậy trong nháy mắt sẽ hiểu tình huống bây giờ một tay bấm tay thành chào đối với đường phi vị trí lăng không một chảo nhất cổ mạnh mẽ gió cuốn lập tức xuất hiện đạo này gió cuốn xuất hiện trong nháy mắt liền đem đường phi trực tiếp bao vây ở bên trong sau đó liền bắt đầu kịch liệt nguyên chỗ xoay tròn bên trong còn bất chợt có màu xanh nhạt phong nhận nhanh chóng tránh qua chỉ trong chốc lát bên trong liền truyền đến đường phi thống khổ rên lên một tiếng dĩ nhiên cửa có lẽ đã bị thương bộ dáng. Một cái mạnh mẽ như thế dị năng hệ gió, chuyến gia sóng năng lượng tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, liền ở Si Vũ Sễn dùng ra kỹ năng không tới 20 giây, còn lại 3 tên dị năng giả cũng chạy tới hiện trường. Đồng thời áp chế mẹn được trong cơ thể bùng nổ năng lượng. Cái kia 3 tên dị năng giả đạt tới thời điểm, Si Vũ đã tại sử dụng trong cơ thể phong hệ năng lượng, kết lực áp chế mẹn được cái kia đã mất khống chế năng lượng, bất quá mẹn bèo bản thân cũng là cấp 4 dị năng giả, hơn nữa lên cấp thời gian cũng không ngắn. Si Vũ cứ việc thực lực mạnh mẽ. Nhưng là muốn nhẹ nhõm áp chế mẹ được trong cơ thể đã bùng nổ năng lượng, vậy cũng không khác nào nói chuyện viện vông, cho nên hắn mới sẽ dặn dò ba người khác lập tức ra tay, đồng thời áp chế cái kia bạo động năng lượng. Ba người khác không có chần chờ chút nào, lập tức tiến lên một bước, đồng thời thôi thuốc lên trong cơ thể năng lượng kỳ dị, cùng Si Vũ Sen dắt tay đồng thời bắt đầu tiến hành áp chế, đã nhận được ba tên quân đầy đủ sức lực gia nhập, Si Vũ Sen áp lực nhất thời giảm nhiều. Tại bốn người liên thủ tạo áp lực dưới, mẹ được trong cơ thể năng lượng sinh động độ lập tức giảm mạnh chỉ trong chốc lát cũng đã mất đi vừa nãy như vậy cuồng bạo trạng thái, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên thanh minh. "Mẹn đèo, bây giờ có thể khống chế lại trong cơ thể năng lượng sao?" Nhìn thấy tình huống đã cơ bản ổn định, Si Vũ liền lập tức bình tĩnh mà hỏi. "Còn thiếu một chút, cũng sắp được rồi." Mẹ nó cắn răng nói ra, lúc này hắn cũng đang cật lực nỗ lực khống chế trong cơ thể năng lượng, dù sao này là thân thể của hắn, một khi năng lượng triệt để mất khống chế, cái thứ nhất suy sẹo chính là hắn bản thân, mấy người khác hoàn toàn có thể lợi dụng cuối cùng thời gian né ra sẽ không được đến ảnh hưởng gì. Si Vũ không nói gì, cùng ba người khác liên thủ tiếp tục trợ giúp Mẽn được khống chế năng lượng. Bất quá thời điểm này bọn hắn đã dễ dàng rất nhiều, bởi vì Mẽn mèo bản người đã tỉnh táo lại. Năm người liên thủ dưới tình huống, tình huống lập tức thay đổi rất nhiều. Nhìn dáng dấp có chút không ổn à, Đường Phi, nếu như ngươi lại không nghĩ biện pháp trốn ra khỏi lời nói, kết quả nhưng là tương đương nguy hiểm. Núp ở phía xa lâm mục, nhìn tình huống bên kia, nhất thời khẽ lắc đầu một cái, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Vừa lúc đó. Do cuốn bên trong tình huống đột biến, một đạo rõ ràng năng lượng màu xám xuất hiện tại màu lam nhạt gió cuốn bên trong, lập tức luồng năng lượng màu xám này liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt cũng đã đem cái kia gió cuốn thể tích banh ra hơn 2 lần. Si Vũ Sễn trong mắt nhất thời xuất hiện một vệ thần sắc kinh ngạc. Chương 271, song khống dị nam giả. Chương 270, song khống dị nam giả. Nhìn thể tích mộ được trở nên lớn gió cuốn, Si Vũ Sễn trong lòng ngạc nhiên nhưng là không nhỏ. Kỹ năng này là dị năng tổ bên trong nhà khoa học trải qua rất nhiều mô phỏng tính toán, cho ra hợp lý nhất sử dụng cơn lốc kỹ năng. Bất kể là từ tính ổn định vẫn là kỹ năng uy lực các phương diện, này đều có thể nói là đạt đến một cái đỉnh phong, hơn nữa do cuốn tốc độ xoay tròn cực kỳ nhanh, căn bản cho bất chấp mọi thứ năng lượng kỳ dị sen vào trong đó, cái này cũng là phòng ngừa kỹ năng gặp phá hoại một loại bảo vệ biện pháp. Thế nhưng bây giờ bị nhốt ở bên trong đường phi, lại là mạnh mẽ đem tự thân năng lượng kỳ dị rót vào gió cuốn bên trong. Đồng thời còn đang nỗ lực hướng ra phía ngoài mở rộng, này trực tiếp đưa đến gió cuốn thể tích cấp tốc tăng lớn, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi đi rồi. Gay go. Si Vũ sử dụng kỹ năng này nhiều năm, vừa nhìn tình huống này, nhất thời trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn hiện tại đang tại cho mện đèo dẹp loạn trong cơ thể bạo động năng lượng, trong lúc nhất thời còn rút không ra tay, mà đường phi bên kia đã sắp muốn thoát thân. Liền trong lòng hắn chìm xuống thời điểm, bên kia gió cuốn đột nhiên từ nguyên bản ổn định xoay tròn trạng thái, trở nên một trận đung đưa kịch liệt do cuốn bản thân cũng là khắp nơi nô ra từng cái to lớn bao nhìn lên hết sức quái dị cái hiện tượng này kéo dài không bao lâu do cuốn liền rào một tiếng tản ra ngoài đến biến thành một đạo cuồng phong cuốn qua toàn bộ trống trải năm tầng mang theo rất nhiều cho bụi quả thực như là một hồi cỡ nhỏ bao cát hắc hắc hoa hạ cổ ngữ đến mà không trả lễ thì không hay các ngươi cũng tiếp ta một chiêu đường phi kịch liệt thở dốc hai tiếng nhìn bên kia làm thành một đoàn năm người trong miệng nhất thời âm trầm cười cười nguyên chỗ đâm một cái trung bình tấn sau đó chân phải lùi lại một bước, tay phải đồng thời nắm tay thu ở bên hông, theo trong cơ thể năng lượng kỳ dị kịch liệt vận chuyển, nắm tay phải lên gai xương nhất thời càng thêm nổi suất rồi. lợi dụng những người kia không thể di động được điểm, đường phi một quyền này trọn vẹn tụ lực 5 giây khoảng trường, nắm đấm chúng ẩn chứa năng lượng kỳ dị đã đến để đối diện năm người đều hái hùng khiếp vía trình độ. một quyền này là ta lĩnh ngộ ra đến không bao lâu tuyệt chiêu, tên là ám ma quyền, hôm nay liền để cho các ngươi liếm thử tiên. trong miệng quát khẽ một tiếng. Đường phi chân phải bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nắm tay phải cũng theo sát vô cùng nhanh đánh ra, không hề có một chút điểm sóng năng lượng, phản phất vừa nay cái kia ngưng tụ những kia năng lượng kỳ dị chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Thế nhưng si Vũ sèn lại là sắc mặt đại biến, tại đường phi ra quyền trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm thấy nhất cổ phi thường đáng sợ năng lượng đã tại vô hình chung đã đến 5 người trước mặt, cái kia đạo năng lượng phản phất đột phá không gian hạn chế, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Tránh ra. Quát to một tiếng, si bù sèn trong cơ thể năng lượng sắp vỡ. Hai tay hất lên lập tức đem bốn người khác đâm bay ra ngoài, sau đó hai tay vỗ tay thẳng tắp dơ lên trên đỉnh đầu, theo sát cứ như vậy tạo thành chữ thập chém xuống. Một đạo cự đại phong nhận lập tức đột nhiên xuất hiện, người đạo trưởng này đạt khoảng 3 mét phong nhận cùng mẻ bờ ngày đó sử dụng phong nhận rõ ràng không giống nhau, lưới dao lên còn không ngừng lưu chuyển đạo đạo hào quang màu xanh, nhìn lên hết sức lóa mắt. Những này hào quang màu xanh là cấp tốc lưu động phong hệ năng lượng, có thể mức độ lớn tăng cường phong nhận lực cắt. Phong nhận vừa ra tay, còn không bay ra một mét khoảng cách thì dường như đụng phải đồ vật gì như thế rằng có ở giữa không trung, lưới dao lên hào quang màu xanh nhất thời đại thịnh, tựa hồ đang cố gắng đem đồ vật gì chặt đứt bình thường. Bất quá phong nhận còn không kiên trì mấy giây, liền đinh một tiếng toàn bộ nát tan nứt ra, cái cỗ này bị ngăn cản chặn năng lượng cũng hiện ra nguyên hình, lại là đường phi nắm tay phải phóng to bản, liền mặt trên giữ tận gai xương đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là vừa rồi phong nhận cũng không phải là không hề có một chút tác dụng, ít nhất xuất hiện tại quả đấm kia đứt rời mấy cái xương gai cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Phá hết phong nhận sau đó ám ma quyền hơi trao đảo một cái, lại biến mất tại không trung, phản phất mới vừa mới xuất hiện chỉ là ảo ảnh như vậy, xem ra đường phi đòn công kích này chỉ có bị ngăn trở mới sẽ hiện hình, bằng không liền đều là ẩn hình trạng thái, khó trách hắn lên cái ám ma quyền danh tự. Si Bù sen hơi nhúng mày, hắn không nghĩ tới vừa nãy phát ra đạo phong nhận kia rõ ràng không có thể ngăn giới đường phi một cách kia, bất quá hắn thân kinh Bắc chiến, kinh nghiệm thực chiến cũng là siêu cường, đương nhiên sẽ không bị chút này biến số liền dọa ngã bó tay toàn th Tinh thần đột nhiên toàn bộ nhấc lên, trong mắt lập tức nhấp nhoáng nồng nặc ánh sáng, bất quá cùng trước đó những dị năng giả kia bất đồng là, trong mắt của hắn cũng không phải chỉ một một loại màu sắc, mà là mắt trái lấp lóe lên nồng nặc ánh sáng màu xanh, mắt phải lại là lấp lóe lên cực nóng hừng mang. Hai luồng không phân cao thấp năng lượng kỳ dị chấn động đồng thời tại trên người hắn xuất hiện, tuy rằng đều là chỉ có tứ cấp dị năng giả cường độ, thế nhưng hợp hai làm một sau đó lại là so với phổ thông tứ cấp dị năng giả mạnh mẽ hơn quá nhiều. Gió trợ thế lửa, hỏa tá phong uy. Đây là hoa hạ trong khẩu ngữ thường thường nhắc tới một câu nói, ý tứ tức là phong hỏa giúp đỡ sau đó uy lực thường thường là gấp bội tăng cường, một khi hoàn toàn triển khai ra, cuối cùng liền sẽ biến thành khó mà khống chế trạng thái. Lúc này si vụ sèn trên người chính là loại này tình huống, phong hỏa hai loại bất đồng năng lượng kỳ dị xuất hiện sau đó quanh người của hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện một ngọn gió vòi rồng cùng hỏa long cuốn, hai đạo vòi rồng chen lẫn cùng nhau, trong nháy mắt liền có lửa cháy lan ra đồng cỏ su thế. Một chiêu này cũng là dị năng tổ các khoa học gia trải qua tỉ mỉ tính toán, thậm chí ngay cả phong hỏa hai loại dị năng nên điều động bao nhiêu năng lượng đều tính toán rõ rõ ràng, bằng không năng lượng quá mạnh mẽ bên dưới dễ dàng mất khống chế, thương tới thi triển kỹ năng người bản thân. Một chiêu này không đơn thuần si vụ xẻn biết sử dụng, tổ dị năng bên trong cái khác phong hỏa hai hệ dị năng giả cũng đều học tập một chiêu này, khác biệt chỉ là bọn hắn chỉ có thể học tập vậy chiêu số, hai người kỹ năng sáp nhập bên dưới mới có si vụ xẻn uy lực như vậy. Song khống dị năng giả Này tại dị năng giả ở trong là cực kỳ hiếm thấy, bình thường năng lượng kỳ dị đều là cực kỳ tính bài ngoại, hai loại năng lượng cùng tồn tại một thể, lớn nhất khả năng chính là trực tiếp bạo thể mà chết, Sibusen cũng là đã trải qua trồng chất nguy cấp sau đó mới có thể có hôm nay thực lực này. Phong hỏa hai màu vòi rồng xuất hiện sau đó mạnh mẽ hỏa long cuốn đang bị gió vòi rồng điên cuồng ra tốc sau, rất nhiều dưỡng khí cung cấp dưới, vốn là cực nóng màu đỏ rực, rõ ràng trong nháy mắt liền biến thành nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam Đây là hỏa diễm nhiệt độ đã đến trình độ nhất định sau mới sẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản điều này cần với hỏa hệ năng lượng có cực sự cao thâm nắm giữ sau đó năng lực điều khiển như vậy uy lực hỏa diễm, thế nhưng Si Vũ sèn mượn phong hệ năng lượng, rõ ràng mạnh mẽ sử dụng loại ngọn lửa màu xanh lam này. Tình cảnh này xem nơi rất xa lâm mục cũng là khỏe mắt hơi nhảy một cái, cho dù là hắn bây giờ, cũng không dám tùy ý ngọn lửa này dính vào người, bằng không trong thời gian ngắn thân thể liền vô dụng, hỏa hệ năng lượng đối thân thể phi thường trên để, cũng là khó khăn nhất chữa trị. Lần trước Diệp Tử Tịch vai thương sở di dễ dàng như vậy liền chưa tốt. Một cái là bởi vì Lâm Mục bản thân châm cứu bí pháp tinh xảo, hai cái là hắn vận dụng chân nguyên bang trợ Diệp Tử Tịch tiến hành khôi phục. Một điểm cuối cùng tự nhiên hay là bởi vì cái kêu hỏa khống dị năng giả thực lực không phải quá mạnh mẽ. Nếu như đổi lại hôm nay cái này si vụ sèn, đoán chừng hắn lưu lại thương tổn. Cho dù là Lâm Mục động thủ muốn khôi phục, cũng là có điểm độ khó. Chỉ là những ngọn lửa này năng lượng muốn đuổi ra ngoài, liền phải hao phí hắn một điểm chân khí mới có thể làm đến. Tất cả những thứ này biến hóa đều nhanh vô cùng, hầu như liền ở hô hấp trong lúc đó, hai phương đã hoàn thành mấy lần giao phong. Ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng tại si vụ sẹn quanh người vần quanh, bởi vì là chính bản thân hắn điều khiển năng lượng, tự nhiên nhưng để tránh cho tự thân thu được thương tổn, hắn lúc này cũng không hề thôi thúc vòi rồng tiến công, mà là liền ở xung quanh người điên cuồng xoay tròn. Quả nhiên, sau một khắc, đường phi ám ma quyền là đến si vụ sẹn trước mặt, tại ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng ngăn cản dưới, ám ma quyền lập tức lộ ra nguyên bản răng rớp. Ba loại bất đồng năng lượng kỳ dị trong lúc đó lập tức lấp lóe lên chấn động kịch liệt. Không khí trung quanh ở trong chấp mắt đã bị vặn mẹo, bên ngoài nhìn sang hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ, căn bản không biết ở trong chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ sau đó đường phi biểu lộ đột nhiên thay biến, hắn đã cảm ứng được vừa nay phát ra ám ma quyền mất đi liên hệ, nói do ám ma quyền đã bị Vũ si Sen phá đi. Đúng như dự đoán, tại tầm mắt từ từ khôi phục thời điểm, Vũ si Sen trước mặt ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng vẫn còn đang thế nhưng đường phi ám ma quyền đã mất đi tung tích, xem ra đích thật là bị cái kia hỏa diễm vòi rồng tiêu diệt. hắc hắc, làm một cái độc hành dị năng giả, ngươi có thể nói là những năm này tới nay, ta gặp được một người cường đại nhất, còn chưa từng có cái nào độc hành dị năng giả có thể so sánh ta sử dụng phong hỏa hợp kích. ngươi nên vì chính mình cảm thấy tiêu ngạo. si phủ sền âm lãnh thanh âm của từ ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng bên trong truyền ra, tại không có phóng thích uy lực thời điểm, vòi rồng không khí chung quanh không có một chút nào chấn động, tất cả năng lượng đều hoàn toàn nội lên. Không, có một tia một hào lãng phí. Tổ dị năng quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể khai phá xuất thần kỳ như vậy dị chủng kỹ năng, bội phục. Thật là bội phục. Đường Phi trên ngực, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khỏe miệng của hắn có một vệt máu, hiển nhiên vừa nãy phá đi cái kia gió cuốn, đã hao phí hắn không ít năng lượng, lại tăng thêm mạnh mẽ thi triển một kích kia ám ma quyền, dẫn đến trong cơ thể hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Gia nhập tổ dị năng, ngươi cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy có chuyên môn nhà khoa học sẽ vì ngươi lượng thân đặt riêng thích hợp nhất ngươi dị chủng kỹ năng, rất nhiều cùng hệ dị năng giả cũng có thể lẫn nhau lấy làm gương, đây đều là ở bên ngoài không hưởng thụ được chỗ tốt. Si Sen lặng lặng nói ra, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, gia nhập hoặc là từ chối, sự lựa chọn của ngươi đều sẽ quyết định ngươi phải chăng còn có tương lai. Xin lỗi. Đường Phi nhàn nhạt cười cười, thẳng lên hơi có chút lọn khỏng hương của, nhìn chầm chầm vào cái tia ngọn lửa màu xanh lam rồng bên trong chút nào không thấy được si vụ sẹn thân ảnh ta còn là đồng dạng trả lời một người tự do quen rồi không quen gia nhập trong tổ chức liền ở đường phi vừa dứt lời đối diện si vụ sẹn liền động thủ không có nửa câu phí lời nếu đối phương đã minh xác cử tuyệt như vậy hắn cũng không có lại tiếp tục lưu thủ đạo lý rồi hỏa diễm vòi rồng bên trong lập tức phun ra vô số nhanh chóng xoay tròn ngọn lửa màu xanh lam mâm tròn những này mâm tròn biên giới mỏng như cánh ve hiển nhiên là vô cùng sắc bén lại tăng thêm mâm tròn lên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam Huy lực càng lạ như hổ thêm cánh. Đường phi khỏe miệng hơi giật mạnh, trong cơ thể năng lượng kỳ dị lập tức mạnh mẽ nhất lên, hai mắt nhất thời thành một loại quỷ dị màu tàn cho. chương 272, lôi kéo. chương 271, lôi kéo. Tình huống trong sân bây giờ, tổ dị năng một phương ngoại trừ si vụ sèn bên ngoài, còn lại bốn tên dị năng giả tạm thời không có năng lực hoạt động, bọn hắn mới vừa rồi bị mạnh mẽ đánh bay ra, trong cơ thể năng lượng nhận được chấn động, trở lại bình thường cũng cần một chút thời gian. Một bên khác đường phi nhưng là liên tiếp hai lần bị thương này, tình huống cũng không phải rất lạc quan, hơn nữa một khi thời gian kéo dài thêm, hắn tất nhiên muốn đối mặt tổ dị năng năm người vây kín, ý theo tình huống trước mắt đến xem, cơ hội là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ý niệm trong lòng nhanh đổi dưới, đường phi đã làm tốt muốn phải liều mạng chuẩn bị, trong cơ thể năng lượng kỳ dị lập tức siêu gánh nặng vận chuyển, khỏe miệng nhất thời lần nữa tràn ra một tia tơ máu. Cho hai mắt màu trắng, vô thần nhìn chầm chầm đối diện si vụ sen Hai tay trong nháy mắt do to lớn giữ tận quỷ trào lần thứ hai biến trở về nguyên bản hình người Thái, không qua tay lên da rẻ cũng không phải bình thường màu sắc, mà là cùng con mắt vậy màu tàn cho. Đôi tay kia thì dường như chết đi thật lâu người như thế, chỉ là ấn sai địa phương, nhìn lên hết sức quái dị cũng không được tự nhiên. Biến hóa hai tay sau đó đường phi nguyên chỗ một trận đưa tay liên phách, đem hết thể bay tới ngọn lửa màu xanh lam mâm tròn từng cái đánh bay ra, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng quát khẽ một tiếng, khỏe mắt lúc thì xanh gân dày đặc. Đại lượng năng lượng màu xám trắng từ trong thân thể của hắn tiêu tán đi ra, lập tức nhanh chóng tràn ngập ở chỉnh tầng 5 tầng bên trong không gian. Chỉ một thoáng mảnh này, không gian nho nhỏ bên trong một mảnh âm gió gào thét, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngắn ngủ chừng 10 giây, 5 tầng cũng đã biến thành một mảnh quỷ địa, màu tàn cho xương mụ chúng quanh tràn ngập. Dưới đất không hề có điểm báo trước lục lọi ra rất nhiều bộ xương móng vuốt, những này móng vuốt xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu lớn lên, dồn dập trộm tới tổ dị năng mấy người. Ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Lẳng lặng xoay tròn cấp tốc, thời điểm này, vòi rồng bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, sát theo đó rất nhiều ngọn lửa màu xanh lam từ vòi rồng bên trong bay ra đi ra, đánh về phía bốn phương tám hướng vây tới bộ xương tay. Không thể không nói những này ngọn lửa màu xanh lam uy lực vô cùng mạnh mẽ, những quỷ thủ đó tuy rằng cũng rất khó đối phó, nhưng còn không phải ngọn lửa màu xanh lam đối thủ, chịu đựng sau một thời gian ngắn dồn dập tan dã đi xuống, lại qua một hồi, những kia màu xám trắng xương mù cũng bị ngọn lửa màu xanh lam bốc hơi rồi. Từ Đường Phi sử dụng một chiêu này, đến si vụ sẹn phá vỡ một chiêu này trước sau tổng cộng chỉ có ngắn ngủn không đầy 3 phút thời gian nhưng khi năm tầng khôi phục một mảnh thanh minh thời điểm nguyệt quang chiếu xuyên xuống lại là sớm đã không có đường phi tung tích các ngươi khôi phục hay chưa ngọn lửa màu xanh lam vòi rồng từ từ tản ra ngoài đến lộ ra si vụ xẻn khuôn mặt bình tĩnh đã có thể hành động bộ trưởng mặt khắc bốn tiên dị năng giả đồng thời đáp lại nói được mẹn mẹo vừa nãy ngươi là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ trong cơ thể năng lượng đột nhiên mất khống chế Cebu sẻn quay đầu nhìn hướng mẹn Bẹo, tổ dị năng thành viên đều học tập một bộ chuyên môn khai phá đi ra khống chế năng lượng kỹ xảo, tinh thần phương diện huấn luyện cũng là thập phần tiên tiến, trong tình huống bình thường hầu như sẽ không xuất hiện năng lượng mất khống chế vấn đề thế này. Vừa nãy ta cũng là bị bức phải, tên kia gọi đường phi dị năng giả hết sức lợi hại, hắn dị chủng kỹ năng khác với chúng ta, mặc dù là dị năng giả, thế nhưng tu luyện tựa hồ là hoa hạ cổ võ, uy lực thập phần bất phàm. Mẹ nó trầm tư một chút nói ra, Vừa nãy ta bị hắn làm cho liền sử dụng kỹ năng cơ hội đều không có, từ đầu tới đuôi năng lượng đều bị hắn gắt gao áp chế ở, cuối cùng không có biện pháp dưới tình huống, mới nghĩ tới một chiêu này, bằng không các ngươi còn không phát hiện được nơi này. Hắn có thể áp chế của ngươi kỹ năng? Sibu sẻn con mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn một mắt mẹ đèo. Không, sắc thực tới nói, không phải có thể áp chế của ta kỹ năng, mà là ta kỹ năng căn bản vô pháp sử dụng đến, một khi năng lượng tụ tập vượt qua trình độ nhất định. Hắn liền sẽ lập tức phát động công kích đánh tan những kia năng lượng tụ tập. Mẹ đeo lắc lắc đầu, hắn bản thân liền là dị năng giả, đối với chúng ta dị năng giả công kích phương thức hiểu rõ vô cùng, lại tăng thêm tu luyện cổ võ, gần người năng lực đánh lộn phi thường mạnh mẽ. Lần nữa đụng với hắn thời điểm, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị hắn gần người quân lấy. Nguyên lai là như vậy, thông qua đánh gãy năng lượng hội tụ, đến gián tiếp đưa đến loại bỏ sở kỵ của đối thủ hiệu quả sao? Ngược lại là muốn nổi bật một nhân tài như vậy rõ ràng không thể vì ta tổ dị năng sử dụng, thực sự là đáng tiếc. Si Vũ sèn tán thưởng gật gật đầu, hắn vừa nãy trên tay không nhẹ, khoảng thời gian này các ngươi nắm chặt thời gian tuần tra tung tích của hắn, một khi phát hiện sau đó không nên khinh cử vọng động, ta muốn đích thân ra tay. là bộ trưởng. mặt khác bốn tên dị năng giả lập tức gật đầu đáp, Nước ở phía xa lâm mục cũng sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, vừa nay hắn liền đã phát hiện đường phi thừa dịp phong tỏa năm tầng thời điểm, thân hình đã lặng lẽ vọt ra. Sau đó chui vào trong màn đêm, biến mất ở mọc lên san sát như rừng hàng hình giữa. Xem một hồi si vụ sẻn đám người, lâm mục sau đó cũng rời khỏi, hắn đối cái này đường phi vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Về phần si vụ sẻn những người kia, sớm muộn đều sẽ đối đầu, cũng không gấp tại đây nhất thời. Trước mắt đường phi đã bị trọng thương, những này thương cũng không phải lúc chiến đấu tới. Thuật ý là bởi vì tự thân thúc dục mạnh mẽ quá đáng năng lượng kỳ dị, dẫn đến thân thể phụ tạng tổn thương, nếu như không có gì thủ đoạn đặc thủ. Thôi phục như cũ cũng cần khá dài một đoạn thời gian. Lâm mục cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo đường phi phía sau, chừng 10 phút cũng đã xa xa rời đi si vụ xẻn đám người Một đường cứ như vậy sâu sau lưng đường phi, hai người một trước một sau tiến vào Đông Hải vùng khai thác, nơi này đâu đâu cũng có kiến thiết nhà cao tầng cùng với chờ đợi sách thiên cũ nát phòng ốc. Hiện tại cái này cái điểm sớm đã không còn công nhân, đều sớm nghỉ ngơi đi rồi. Tìm một nơi, đường phi chậm rãi rửa vào tường ngồi xuống, Từ trong túi móc ra một chỉ dài nhỏ ống thủy tinh hình dáng đồ vật, dùng răng vạch tìm tòi miệng nòng bao trang, ngửa đầu đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Liên ở hắn lau khỏe miệng, chuẩn bị kỹ càng tốt kiểm tra một CAT bên trong thương thế thời gian, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm khiến hắn lông tơ đều bị dựng lên, đầu đột nhiên chuyển hướng về phía một bên, nhìn hướng bên kia hàng hiên khúc quanh, một bóng người đang đứng ở trong bóng tối, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Người là ai? Đường Phi trong lòng cảm giác nặng nề, người này rõ ràng vô thanh vô tức cùng đến nơi này. Mà trước hắn rõ ràng không hề có cảm giác, tuy rằng vừa nãy có hắn bị thương nguyện ý, thế nhưng điều này cũng gián tiếp nói rõ người đến thực lực còn muốn ở trên hắn. Người tới chính là trước đó đi theo đường phi Lâm Mục, nhìn thấy đường phi một người trốn đến nơi này, Lâm Mục đã vững tin đường phi là một người đi tới Đông Hải, hơn nữa đúng là một cái độc hành dị năng giả, không có gì đáng tin tổ chức ở sau lưng hỗ trợ. Bằng không thay đổi một người, bị nặng như vậy thường, thế tất yếu trước tiên liên hệ người tin cẩn trước đến giúp đỡ, thời điểm như thế này nếu như đụng tới kẻ địch. Cái kia thật đúng là đối phương bỏ đá xuống giếng, cơ hội tốt. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thực lực mạnh như vậy, tại sao phải lựa chọn một người độc hành đâu này? Tìm một thế lực, thành tựu của ngươi có thể so với hiện tại cao hơn nữa, tu luyện không riêng là chuyện của một cá nhân, nhiều người mới dễ làm việc. Lâm Mục đứng ở trong bóng tối, lặng lặng nhìn Đường Phi nói ra. Xem ra ngươi tựa hồ đối với ta có hiểu một chút, không biết tìm ta chuyện gì. Đường Phi nhếch miệng cười cười, thấp giọng hỏi. Còn nhớ kinh đô chúng tù ngục giam bên ngoài mảnh rừng cây kia sao? Lúc đó ta đối với ngươi theo như lời nói, ngươi bây giờ còn có thể suy nghĩ thêm một phen. Lâm Mục bình tĩnh nói. Nguyên lai là ngươi. Vừa nói như thế, Đường Phi lập tức nhớ tới chuyện xảy ra lúc đó, nhớ tới trong rừng cây cái kia đáng sợ cổ võ cao thủ, một cái chân chính tinh khiết tu cổ võ người tu luyện. Đúng vậy, chính là ta, Đông Hải cũng coi như là của ta đại bản doanh rồi, ta cũng không nghĩ đến ngươi rõ ràng sẽ đến nơi này, tại cao trên kệ thời điểm, ta gặp được xe của ngươi bị người đốt lên. Dưới sự trùng hợp mới phát hiện nguyên lai like là ngươi. Lâm mục tại trong bóng tối nhẹ giọng cười một tiếng nói. Chẳng trách, ta nói làm sao sẽ trùng hợp như vậy, nguyên lai like là đã đến của ngươi địa bàn. Đường phi cười một tiếng, xem ra ngươi nên là từ năng lượng của ta chấn động nhận ra ta tới chứ. Ta bây giờ tướng mạo cùng ngày đó nhưng không giống nhau lắm. Đúng vậy, ngày đó ta cũng không phải diện mạo như cũ. Lâm mục gật gật đầu, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đứng ở đường phi trước người khoảng 10 mét địa phương, sau đó dưng bước khoảng cách này không đến nỗi cho đối phương áp lực quá lớn, mặc dù mọi người đều hiểu, thật muốn đánh lên, 10 mét khoảng cách đối với bọn họ tới nói không phải trước mắt đã tới mà thôi. Người rõ ràng còn trẻ như vậy, thực sự là quá thần kỳ. Thấy rõ Lâm Mục tướng mạo sau, Đường Phi nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, quả thực không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thực, thứ này lại có thể là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, thế nhưng thực lực càng nhưng đã đến như thế trình độ đáng sợ. Quá khen, ta có thể có hôm nay, cũng không thể rời bỏ những bằng hữu kia nhóm trợ giúp. Đã từng mấy lần hiểm tử hoàn sinh, đều là vì bằng hưu ra tay giúp đỡ, một người đi ra hành tẩu, cuối cùng là có trông non không tới địa phương. Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói. Cùng ta nói những này, có ý gì? Đường phi chân mày cau lại, nhìn chầm chầm Lâm Mục hỏi. Ta biết ngươi vừa mới cự tuyệt tổ dị năng mời, nói thật, thế lực của ta so với tổ dị năng khả năng có một ít không bằng, thế nhưng cuối cùng ta nhất định sẽ siêu vượt bọn họ, tiền kỳ ta cần như ngươi cao thủ như vậy. Lâm Mục gọn gàng dứt khoát nói. Hắn không thích vòng vo tam quốc đi nói nói nhảm nhiều như vậy, gia nhập chúng ta, ngươi sẽ không được đến cái gì ràng buộc, chỉ là tại có yêu cầu thời điểm, mọi người canh gác hỗ trợ là được, hợp lý cùng chung nắm trong tay các loại tài nguyên. Ý tứ nói cách khác, chúng ta chỉ là hợp tác đồng minh quan hệ, mà cũng không phải phục tùng mệnh lệnh thượng hạ cấp quan hệ. Đường Phi suy tư một hồi, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, ta cần chính là bằng hữu, mà không phải thuộc hạ. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Được, ta đồng ý. Hầu như liền ở Lâm Mục vừa dứt lời. Đường Phi liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Không lại cân nhắc nhiều một lúc. Lâm mục có chút kinh ngạc hỏi. Không cần, ta xuất hiện tại bộ dáng này. Nếu như ngươi có ý đồ gì lời nói, ta là tuyệt đối không ngăn nổi, thậm chí có thể nói không phải là chống lại chi địch. Hơn nữa ta cũng cần vài bằng hữu, không gia nhập những kia tổ chức, chỉ là bởi vì ta không thích bị đến ràng buộc mà thôi. Đường Phi nhàn nhạt cười một tiếng nói. Chương 273, năng lượng kết tinh. Chương 272, năng lượng kết tinh. Tổ dị năng những tên kia ta cũng so sánh chán ghét, lúc nào tìm cơ hội được cùng bọn họ thật tốt độ sức một trận. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, lời nói ở giữa tựa hồ cũng không hề đem ngông cuồng tự đại tổ dị năng để ở trong mắt cảm giác. Tổ dị năng những người kia, không phải là chút người dễ trêu chọc, bọn họ là toàn cầu thực lực cường đại nhất tổ dị năng tổ chức, có chính phủ mỹ ở sau lưng toàn lực trợ giúp, phát triển tốc độ hết sức kinh người, bên trong có thể nói là cao thủ như mây. Đường Phi lông mày khen nhử một cái, hiển nhiên là đắc tội rồi tổ dị năng, sau này nên đi thế nào? hắn cũng là có chút mê man. Đúng vậy, bọn hắn có lẽ là lớn nhất dị năng giả tổ chức, nhưng cũng không phải mạnh nhất người tu luyện tổ chức. Lâm Mục thâm ý sâu sắc cười nói. Đường Phi hơi sững sở, bất quá sau đó liền hiểu rõ ra, Lâm Mục ý tứ rất đơn giản. Trên thế giới này người tu luyện không chỉ có riêng chỉ có dị năng người mà thôi, cổ võ người tu luyện cũng là khá là khổng lồ một nhánh sức mạnh. Hơn nữa so với dị năng giả tôi nói, thực lực chỉ sẽ càng mạnh, mà sẽ không yếu. Hai người khác biệt chỉ ở với, Cổ võ người tu luyện tương đương với năm bẻ bảy mảng, bởi vì vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên trái lại không thể thống nhất cùng nhau, không làm được tương tự tổ dị năng như thế đã trở thành một cái có hạch tâm lực liên kết tổ chức. Cổ võ đích thật là huy lực bất phàm, vốn là ta cũng muốn tu luyện, đáng tiếc sau đó trong lúc vô tình rõ ràng mở ra công năng đặc dị, trong cơ thể xuất hiện năng lượng kỳ dị, này mới đưa đến không có cách nào tu luyện cổ võ nội công tâm pháp. Đường Phi nhẹ giọng thở dài, trong mắt lóe lên một chút mất mát. Này ngược lại cũng không phải tuyệt đối. Hai loại năng lượng cùng tồn tại tại trên lý thuyết tuyệt đối có thể đi được thông, chỉ là ngươi có tìm được hay không phương pháp mà thôi. Lạ như mới vừa cái kia tổ dị năng si vụn xẹn như thế, trong cơ thể hắn cũng đồng thời tồn tại phong hỏa hai loại bất đồng năng lượng kỳ dị. Lâm mục khe khẽ lắc đầu nói, tình huống của hắn còn hơi tốt một chút, cái kia dù sao đều là năng lượng kỳ dị, chỉ là thuộc tính có chỗ bất đồng mà thôi. Nếu như ta muốn tu luyện ra chân khí lời nói, cái kia chính là hai loại tính chất sức mạnh hoàn toàn bất đồng rồi, cùng tồn tại một thể lời nói. Độ nguy hiểm thật sự là quá cao. Đường Phi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn tu luyện lâu như vậy, những thứ đồ này trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Không thử xem xem làm sao sẽ biết đâu này. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này, bất quá cần nghiên cứu một quang thời gian, ở chung một cái biện pháp khả thi đến, lung tung thử nghiệm nhưng là không được. Lâm Mục cười nói, có lẽ đi, bất quá bây giờ như vậy tu luyện cũng thật không tệ, ta cảm thấy cổ võ cùng dị năng kết hợp là một ngày không sai con đường. Đường Phi cũng là khẽ mỉm cười nói, Đi, chúng ta đi trước cái chỗ an toàn, thương thế của ngươi cũng không thể như thế kéo dài thêm, vừa vặn ta tại chữa thương phương diện này còn có chút tâm đắc, đã đến địa phương ta lại trị liệu cho ngươi." Lâm Mục gật gật đầu, sau đó mang theo Đường Phi hai người rời khỏi vùng khai thác. Ước chừng không tới một giờ công phu, hai người liền đi tới Long Nhãn trụ sở ngôi biệt thự kia chúng. "Nơi này ngươi có thể tạm thời đợi một thời gian ngắn, tại thương thế tốt trước đó liền không nên tùy tiện đến nơi lắc lư, miễn cho lại đụng với đám kia đúng là âm hồn bất tán tổ dị năng thành viên." Lâm Mục mở ra lầu 2 một gian phòng nói ra. Vậy thì quay dày một đoạn thời gian, bên ngoài bây giờ đích thật là tương đối nguy hiểm. Đường phi cũng không khách khí, nếu mọi người đã chuẩn bị kỹ càng xưng là hợp tác đồng bọn, hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức lập dị, hơn nữa tổ dị nàng đám người kia trong tay có tham chắc nghi khí, trên người hắn mang theo năng lượng kết tinh chung quanh chiếu sáng lung tung, đích thật là tương đối nguy hiểm. Với lúc đó, bốn phần đội thành viên vừa vặn lên lầu đến, đến rồi, nhìn thấy Lâm Mục cùng đường phi hai người, nhất thời dừng bước Đến. Giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này đều là của ta đội viên, bọn hắn cũng ở nơi đây cư trú, ngươi ở lại chỗ này lời nói, an toàn tuyệt đối có bảo đảm, đừng nói là dị năng tổ không tìm được ngươi, coi như là tìm tới ngươi rồi, bọn hắn cũng không dám mạnh mẽ tấn công tới cửa. Lâm Mục chỉ vào bốn phần đội thành viên cười nói, thật sự là không nổi, đều là đồng dạng tuổi trẻ. Đường Phi lúc này trên mặt nhìn lên hết sức bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại sớm đã là phiên giang đảo hải lên, trước mắt xuất hiện này mấy người trẻ tuổi. Rõ ràng mỗi người đều là khó gặp cao thủ. Tu luyện phải thừa dịp sớm, lúc còn trẻ mới là tiến bộ thời cơ tốt nhất, đoán sai cái này thời kỳ vàng son, lại muốn lấy được cái gì lớn tiến triển nhưng là làm khó khăn. Lâm Mục cười ha ha, sau đó đôi bốn phần đội đội viên nói ra, vị này chính là đường phi đường tiên sinh, là bằng hữu của ta, tạm thời ở nơi này cư ở một thời gian ngắn. Hai bên lẫn nhau hỏi thăm một chút, sau đó bốn phần đội đội viên liền đi xuống lầu. Tại đường phi trong phòng, Lâm Mục lấy tinh xảo châm cứu bí thuật bỏ ra không tới nửa giờ công phu cũng đã đem đường phi trong cơ thể bị tổn thương địa phương chữa trị tất thất bát bác còn dư lại một ít tổn thương chỉ cần đường phi tính dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục rồi muốn không nên lâm huynh đệ châm cứu bí thuật rõ ràng cao thâm như vậy thực sự là lật đổ ta cho tới nay đối châm cứu cách nhìn ta nguyên bản còn tưởng rằng đây bất quá là có thể trị trị thân thể thói xấu vật trị liệu thủ đoạn không nghĩ tới lại còn có thể có loại này thần kỳ công hiệu nhìn lâm mục thu hồi ngân trâm đường phi nhất thời liên tục than thở nói phổ thông châm cứu tự nhiên là cùng đường huynh nói gần như ta đây chính là bí truyền công pháp người bình thường căn bản không học được nếu như không có gì không may hiện tại thế gian biết cái này môn bí thuật hẳn là chỉ có ta một người rồi thu hồi ngân châm lâm mục cười nói đúng thế như vậy bí pháp vốn là truyền thừa thập phân ít ỏi hơn nữa nói như vậy đối người tu luyện tư chất yêu cầu đều tương đối cao cũng chỉ có lâm huynh như vậy thanh niên tuấn kiệt năng lực nắm giữ cao như vậy sâu bí pháp đường phi rất có cảm xúc gật đầu một cái nói đúng rồi Chút thời gian trước tại Quảng Đông, ta qua đi xử lý nhất tông vụ án, là liên quan với văn thính trưởng bị ép buộc sự tình, ở nơi đó ta gặp được một cái chuyện, chuyện bình thường liền không nói, giao cho Quảng Đông phương diện đi giải quyết là được rồi. Kéo qua một cái băng, Lâm Mục ngồi xuống nói ra, ta muốn hỏi hỏi đường huynh chính là liên quan với những năng lượng kết tinh đó vấn đề, ta biết đường huynh trong tay bây giờ còn có một khối năng lượng kết tinh. Đúng vậy, trong tay ta đích thật là có một khối, vẫn là ở Quảng Đông nơi đó từ khác một người có năng lực đặc biệt trong tay đi gấp qua. Đường Phi gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một cái cái túi nhỏ, sau đó ném cho Lâm Mục, đây chính là khối này năng lượng kết tinh, ta cũng là bởi vì nó mới sẽ bị tổ dị năng những tên kia nhìn chằm chằm, thực sự là phúc họa tương y a. Lâm Mục phải duỗi tay một cái tiếp nhận cái kia nhung túi vải, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đường Phi rõ ràng ngươi thẳng thắn như vậy liền đem năng lượng kết tinh giao cho trong tay hắn, nguyên bản còn tưởng rằng muốn nói hơn hai câu lời nói. Đường ngươi sẽ không sợ ta đoạt khối này năng lượng kết tinh. Lâm Mục ngâng túi vải, tự tiếu phi tiếu hỏi. Nếu như Lâm Huynh muốn cướp, có gì tất phí nhiều như vậy công phu, trước đó lúc ở bên ngoài không liền có thể lấy trắng trận cướp đoạt sao. Đường phi không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi ngược một câu. Lấy Lâm Mục thực lực, nếu như muốn xuống tay với hắn, căn bản cũng không tất vòng quanh, hơn nữa hiện tại lại đến Lâm Mục địa bàn, không nói là Lâm Mục bản thân, liền là vừa rồi nhìn thấy cái kia 5 người trẻ tuổi, mỗi người đều là thực lực cao siêu, những người này muốn là cùng lúc lên lời nói hắn liền hoàn thủ cơ hội cũng sẽ không có gật đầu cười lâm mục không nói gì xem ra đường phi đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hai người chuyện hợp tác thực hiện tại cũng rất chân thành mở rộng nội tâm đối xử giữa bằng hữu không có gì giấu giếm địa phương lâm mục cũng thích cùng người như vậy liên hệ từ nhung trong bao vải đổ ra cái viên này to bằng móng tay tinh thể lâm mục cẩn thận ở trước mắt quan sát một phen ngày đó chỉ là khoảng cách xa cảm ứng một thoáng vẫn không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua trong ngoài nhìn một lần cuối cùng có kẻ sát ở trên trán cảm ứng một phen Lâm Mục xác định đây chính là linh tinh, chỉ là đây là cấp thấp nhất linh tinh, hoặc là phải nói là linh tinh trong mỏ tạp chất mới chuẩn xác hơn một điểm. Ẩn chứa trong đó linh khí tự nhiên là không có cách nào cùng chân chính linh tinh tương để tịnh luận, nhưng là đối với hiện tại trên địa cầu như thế mỏng manh linh khí tới nói, khối này linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí đã coi như là so sánh tinh khiết được rồi. Loại năng lượng này kết tinh, không biết đường huynh còn có biết hay không những tin tức khác. Về phần cái này một khối, ta ngược lại thật ra biết nó từ đâu tới. Lâm Mục đem năng lượng kết tinh đang giả bộ trở về nhung trong bao vải, sau đó đem túi trả lại cho Đường Phi. Xem ra cái kia thiên Lâm Hình cũng ở tại chỗ, rõ ràng không có một người phát hiện, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Đường Phi ánh mắt sáng lên, nhất thời hiểu rõ ra, trong lòng đối Lâm Mục thực lực cũng là trong lòng bội phục, cũng ngay nhiều cao thủ như vậy ở đây, rõ ràng xứng sở là không có một người phát hiện Lâm Mục cũng tiềm phục tại nơi đó. A a, ta là ở phía sau treo trương nghiễm Lâm cái kia một nhóm người, lặng lẽ cùng đến nơi đó. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện được ta. Lâm Mục cười nói, ừm, tại đây viên năng lượng kết tinh trước đó, ta đích xác còn chiếm được mấy viên năng lượng kết tinh, chỉ là không có cái này đại mà thôi. Ta có thể có hôm nay thực lực này, cũng là bởi vì hấp thu cái kia mấy viên năng lượng kết tinh nguyên nhân. Đường Phi trầm tư một lúc nói ra, những năng lượng này kết tinh ở trong ẩn chứa một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, tựa hồ đối với bất luận một loại nào người tu luyện đều có thể phát ra tác dụng. Cứ việc cùng năng lượng của chúng ta thuộc tính không phải làm ăn cướp thế nhưng là có thể lẫn nhau chuyển hóa đúng vậy loại năng lượng này kết tinh đích thật là có thể tùy ý chuyển hóa hấp thu lâm mục gật gật đầu trong này ẩn chứa là một loại cao cấp hơn năng lượng chúng ta bây giờ tu luyện ra được những năng lượng này trên bản chất tới nói đều là loại năng lượng này hợp chất diễn sinh cũng có thể xưng là thứ cấp năng lượng lâm minh tự hồ đối với loại năng lượng này kết tinh có hiểu biết đường huynh tò mò nhìn lâm mục hỏi những lý luận này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đích thật là có hiểu một chút Nếu như có thể tìm đến lượng lớn loại này kết tinh, đối với chúng ta tu luyện có thể đưa đến giúp đỡ rất lớn, có lẽ chúng ta có thể thử đi tìm tìm một phen loại năng lượng này kết tinh. Lâm Mục gật đầu cười cười, nhẹ giọng nói ra. Chương 274, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chương 273, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lâm Mục cách nói, đường phi tự nhiên là làm tán đồng, bất quá năng lượng kết tinh món đồ này nhưng là rất ít, hiện nay còn không nghe nói ai có thể rất nhiều phát hiện, đều là vụn vật lẻ tẻ lục tục thu thập được tay trước đó ngươi phát hiện những năng lượng này kết tinh địa phương là ở nơi nào lâm mục ngưng thần suy tư một hồi sau đó nhìn về phía đường phi hỏi là ở châu âu một cái tiểu quốc khi đó ta là tránh né một đám người truy kích chuyển chuyển chi hạ đến nơi đó trong lúc vô tình ở một cái trong khe núi phát hiện đường phi cẩn thận nghĩ một hồi sau đó chậm rãi nói ra châu âu lần này giành được này nhanh năng lượng kết tinh nếu như ta nhớ không lầm cũng là tại châu âu phát hiện chứ lâm mục lông mày nhíu lại có chút kỳ quái hỏi đúng vậy Là ở áo một chỗ sân mạch, người kia là nói như vậy, cụ thể là không phải ở nơi đó, còn cần phải khảo chứng. Hiện nay chỉ có thể xác định năng lượng của ta kết tinh là ở châu Âu phát hiện. Đường Phi gật gật đầu nói ra. Người phát hiện chỗ đó, khoảng cách áo xa sao Lâm Mục đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ta suy nghĩ, ngươi vừa nói như thế lời nói, khoảng cách cũng không phải quá xa, bởi vì châu Âu những quốc gia này vốn là lần lượt được gần, thẳng tắp khoảng cách lời nói cũng không xa. Cẩn thận suy tư một phen, đường Phi lập tức nói ra Trong lòng ta đại khái có một ít mơ hồ ý nghĩ, bất quá còn phải đến tiếp sau nghiệm chứng một phen mới có thể biết rõ tình huống phải hay không phù hợp của ta suy luận, tạm thời vẫn chưa thể có hành động gì, gần nhất khoảng thời gian này người liền nghỉ ngơi nhiều đi, trước tiên đem thương dưỡng tốt rồi lại nói. Lâm mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi rồi. Liên ở hắn vừa tới cửa nhà thời điểm, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, lấy ra vừa nhìn, lại là diêu tiêm tiêm gọi điện thoại tới, này vẫn là lần đầu tiên đã trễ thế như vậy đánh hắn điện thoại. Trong lòng một trận kỳ quái, hắn tiếp lên điện thoại. A Mục, ta đột phá thật khí chi cảnh rồi. Điện thoại mới vừa truyền được, bên kia liền truyền đến Diêu Tiêm Tiêm cực kỳ hưng phấn, rồi lại hết sức đè nén âm thanh. Lúc nào? Lâm Mục trong lòng hơi động, trên mặt cũng nở một nụ cười. Liền ở vừa nãy. Thật là nguy hiểm a. Có đến vài lần đều suýt chút nữa đã thất bại, ta ăn một viên ngươi cho đan dược, lúc này mới một lần đột phá ràng buộc. Diêu Tiêm Tiêm vui vẻ nhỏ giọng nói, chờ ta, lập tức liền tới. Lâm Mục cúp điện thoại, xuống đất thất đem người bạch mở ra đi ra, như một làn khói rời đi. Đã đến Diêu Tiêm Tiêm nơi ở bên ngoài ước chừng một con đường thời điểm, Lâm Mục liền đem xe đứng tại một ga cửa quán rượu, sau đó xuống xe trực tiếp nhanh chóng vào bên cạnh con phố nhỏ, một đường nhanh chóng xuyên hành sau, đã đến một chỗ tiểu khu sau lưng bên ngoài từng rào. Thân hình dương ra, người đã dường như đại bàng dương cánh bình thường nhẹ nhõm xẹt qua cao 3 mét từ vây, lặng yên không tiếng động rơi xuống bên trong tiểu khu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn những kia mọc lên san sát như rừng cao đầu. Phân biệt một cái phương hướng sau, hắn trực tiếp từ bên ngoài các loại cái giá bỏ lên. Đã đến 10 tầng lầu tả hữu thời điểm, hắn một cái vươn mình, từ hàng hiên giữa thông gió cửa sổ tiến vào hành lang, nơi này là một chỗ cao cấp nơi ở tiểu khu, phía dưới mọi thời tiết đều có các loại quản chế, thế nhưng đó cũng không phải phiền toái nhất địa phương. diêu tiêm tiêm nhưng là hiện nay hot nhất đại minh tinh, nhìn chằm chằm hắn cầu tử không biết có bao nhiêu, nếu để cho những kia người biết hơn nửa đêm có người tìm đến diêu tiêm tiêm. Như vậy ngày thứ hai báo chí đầu đề lên thì sẽ không che kín các loại tựa đề lớn. Diêu Tiêm Tiêm đêm khuya từ gặp Tình Lang, Nam tử thần bí hái được đỉnh cấp minh tinh, hán. Đến tuột cùng là ai? Những điều như thế tựa đề lớn, ngày thứ hai sẽ xuất hiện tại tất cả tạp chí lớn đầu đề. Diêu Tiêm Tiêm tự nhiên cũng sẽ đối mặt kế tiếp các loại phiền phức, cho nên Lâm Mục liền dứt khoát tránh ra, lấy hắn một thân võ công, muốn lẽ tránh cầu tử tầm mắt, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Len keng, đã đến Diêu Tiêm Tiêm cửa nhà. Lâm Mục nhẹ nhàng ấn xuống một cái chỗ cửa. Cửa vừa mở ra, một bàn tay nhỏ liền thật nhanh đem Lâm Mục kéo tiến vào, nhẹ giọng cười cười. Lâm Mục nhìn xem phía trước mặt một mặt kích động Diêu tiêm tiêm, bất đắc dĩ nói, không cần sốt sáng như vậy nha, ta nhưng là đã tránh được hết thảy cậu tử nha, không người biết ta đã tới nơi này. Người làm sao tránh đi nha. Diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười nói, ta từ tiểu khu mặt sau leo tường tiến vào, sau đó có từ tường ngoài bò lên trên tầng 10 độ cao, từ hàng hiên giữa thông gió cửa sổ tiến vào Làm được bản thân như một hái hoa đạo tặc như thế Chuyện của tôi nét Lâm mục quay đầu giá giá mới vừa mới tới phương hướng Nhẹ giọng cười một tiếng nói Hái hoa đạo tặc, vậy ngươi đêm nay muốn hái hoa sao Diêu tiêm tiêm nhìn lâm mục ánh mắt đột nhiên mê say lên Nhất thời lộ ra phong tình và trùng Hắc hắc, xem ra nào đó đóa tiểu hoa đã không nhịn được rồi Đã làm tốt chuẩn bị đám người hai a Nhất miệng lên vẻ mỉm cười Lâm mục đột nhiên đem Diêu tiêm tiêm ôm đến phòng ngủ Hai người chính tình nóng Lâm Mục nhẹ nhàng hôn lên riêu tiêm tiêm miệng nhỏ, sau đó một đạo chân khí từ trong miệng chậm rãi vượt qua, ngay lập tức sẽ áp chế riêu tiêm tiêm đã tăng cao tỉnh, dục cả người cũng tỉnh táo lại. Làm sao vậy, A Mục? Thanh tỉnh sau đó riêu tiêm tiêm kỳ quái nhìn Lâm Mục. Bây giờ còn chưa được, tiêm tiêm, người mới mới vừa tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, căn cơ còn không vững chắc, vừa mới suýt chút nữa liền trọc vào đại cái soạn, nếu là bởi vì cái này người cảnh giới rơi mất trở lại, vậy thì thực sự là vui quá hóa rồi. Lâm mục khẽ mỉm cười, mổ một cái diêu tiêm tiêm môi. A mụ. Rêu tiêm tiêm ánh mắt lộ ra một chút cảm động, đây mới là một cái chân chính yêu nam nhân của nàng, có thể tại dưới tình huống như vậy khắc chế kích động, hết thể đều vì nàng suy nghĩ, thấy qua lòng người hiểm ác nàng, trong mắt nhất thời tránh qua một vệ phóng ánh. Làm sao vậy, nhà đầu ốc. Lâm mục nhẹ nhàng hôn tới khỏe mắt lướt xuống giọt kia giọt nước mắt, không phải đều nói mất đi lần thứ nhất mới sẽ khóc sao, người này còn không mất đi đây, làm sao lại nước mắt đều xuống. Chán ghét. Diêu Tiêm Tiêm út một cái Lâm Mục, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện cho một cái ngực của hắn. Lâm Mục nở nụ cười, lập tức vươn mình đi xuống, nằm Diêu Tiêm Tiêm bên người, đem nàng ôm ở trong lòng, vuốt mái tóc mềm mại của nàng nhẹ giọng nói ra, gần nhất khoảng thời gian này tu luyện nhất định không thể hạ xuống, muốn cứ việc đem cảnh giới củng cố lên. "Ừm, ta biết rồi." Diêu Tiêm Tiêm ôm chặt Lâm Mục thân thể, ngoan ngoãn gật đầu nói. Hai người nói xong lặng lẽ lời nói, chỉ trong chốc lát, Diêu Tiêm Tiêm liền con mắt đóng lại, nghe Lâm Mục nói xong thời điểm liền chầm lắng ngủ. vốn là bọn hắn những này đã lên cấp đến chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, thân thể ngũ giác đều là thập phần bé nhạy, chỉ cần có một chút động tĩnh đều sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. thế nhưng bất kể là đường bối bối, vẫn là Diêu Tiêm Tiêm, tại Lâm Mục trong lồng ngực đều ngủ rất say. bởi vì các nàng biết, chỉ cần có Lâm Mục tại, không có đồ vật gì có thể xúc phạm tới các nàng, Lâm Mục trong ngực chính là trên thế giới an toàn nhất cảng. sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục tỉnh lại thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm còn tại trầm trầm ngủ hôn một cái riêu tiêm tiêm cái chán lâm mục thận trọng vén chăn lên đã đến phòng khách sau mở ra trước tivi sau đó đi vào nhà bếp bắt đầu bắt đầu làm bữa sáng Liên ở hắn rửa mặt xong mới vừa đánh nát một cái trứng gà chuẩn bị bắt đầu quấy lúc thức dậy trong phòng khách trong tivi truyền đến một trận đưa tin khiến hắn nhanh chóng quấy trứng thủ nhất thời ngừng lại căn cứ cảnh sát mới nhất nắm giữ chứng cứ lâm thị gia tộc xí nghiệp người phụ trách chủ yếu lâm nghị phu cùng lâm nghị thái hai người kẻ khả nghi giả tạo chứng khoán tội giả mạo công văn tội Tài chính lừa dối tội đợi mười mấy hạng tội danh, hôm nay đã bị nhấc lên công tố. Câu này thông báo, để Lâm Mục lập tức từ phòng bếp đi tới trong phòng khách, màn hình TV lên, đang tại phát hình Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái hai người bị cảnh sát mang đi video, hai người cúi đầu, trên tay mang theo còng tay, tại một đội cảnh sát giáp giải dưới lên xe cảnh sát. Làng lặng nhìn trong tin tức thông báo, Lâm Mục cũng biết đại khái chuyện ngọn nguồn, nguyên lai like là hai người thành lập một công ty, nhận được một cái thập phần đại tờ danh sách vốn là chuẩn bị cùng mặt khác một công ty kết phường làm ăn, thế nhưng hai người lại lên tham nghiệm. Muốn một mình ngầm chiếm cái này khổng lồ lợi ích hai người, cuối cùng bỏ qua rồi nhà kia hợp tác công ty, nỗ lực thông qua phi pháp con đường đi mộ tập rất nhiều tài chính, dùng để khởi động cái này thu hoạch khá dồi dào hạng mục. Thế nhưng không nghĩ tới, liền tại tiếp xúc đại công cáo thành thời điểm, kế hoạch của bọn họ cũng lộ ra chân tướng, sau đó bị người khác báo cáo, tại kiểm tra phương toàn diện điều tra dưới, hết thảy kế hoạch đều bị lộ ra sau truyền tin. Nhìn tin tức. Lâm mục trong đầu tránh qua ngày đó cùng lạc băng vân lời đã nói, không biết chuyện này cùng lạc gia có quan hệ hay không, nói không chắc liền sẽ là lạc gia đã hạ thủ, bằng không ý theo lâm Nghị phu hai người cẩn thận, ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở mới đúng. Tinh tế nghĩ một hồi, lâm mục nét miệng lên, lộ ra một tia chảo phúng ý cười, nếu như không phải xem ở lâm Lão gia tử trên mặt mũi, hai người này là tuyệt đối sẽ không sống sót, thế nhưng lâm Lão gia tử đã từ nhỏ đau mất một đứa con trai. Lâm Mục cũng không muốn hắn tuổi già tại trải qua một lần như vậy bi kịch. Về phần cuối cùng Lâm Nghị Phu cùng Lâm Nghị Thái kết cục, Lâm Mục cho dù không chuyên môn nghiệm qua pháp luật cũng biết, trong tin tức thông báo đi ra ngoài mỗi một điều tội danh đều là hoa hạ trọng tội, kết quả cuối cùng nhất định là ở tù trung thân kết cục. Tắt đi TV, Lâm Mục đi vào nhà bếp bắt đầu bắt đầu làm bữa sáng. Chỉ trong chốc lát, từng Đạo Thơm ngát điểm tâm cũng đã hoàn thành, đánh thức diêu Tiêm Tiêm sau đó hai người đồng thời ăn một bữa phong phú bữa sáng. Tại Diêu Tiêm Tiêm đi trước sau đó Lâm Mục lại đợi nửa giờ mới rời khỏi tiểu khu, thời điểm này cậu tử đều đuổi theo Diêu Tiêm Tiêm đi xa, tự nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đi qua một con đường, Lâm Mục mở ra mười bạch thẳng đến Hạ Vũ tập đoàn tài chính đi rồi, sáng sớm nghe được cái kia tin tức, hắn vẫn là muốn đi hỏi một chút Lạc Băng Vân mới được. Chương 275, ánh mắt. Chương 274, ánh mắt. A Mục, hôm nay làm sao rảnh rỗi đã tới? Chính đang vùi đầu xử lý văn kiện Lạc Băng Vân. Nghe được tiếng mở cửa, nhất thời cũng không quay đầu lại hỏi. Cái này trong phòng làm việc, ngoại trừ Lâm Mục tới thời điểm không cần thông báo, còn lại tất cả mọi người lúc tiến vào, đều sẽ đi qua cửa ra vào thư ký thông báo, cho nên không có một thanh âm trực tiếp đẩy cửa mà vào người, cũng chỉ có Lâm Mục một cái. Băng Vân, nhìn sáng sớm cái kia tin tức chưa. Lâm Mục cười đi vào hỏi, "Tin mới gì nha?" Lạc Băng Vân tiếp tục chuyên chú trước mắt văn kiện, tùy ý mà hỏi, "Chính là Lâm Nghị phu cùng Lâm Nghị thái bị kiểm phương mang đi cái kia tin tức." Quân với công ty của bọn họ kẻ khả nghi giả tạo chứng khoán các loại tội danh, vừa mới sáng sớm tin tức mới thả. Lâm Mục đi tới Lạc Băng Vân phía sau, vây quanh nàng nói nói. "Nha, ngươi nói sự kiện kia à, ta không làm sao quan tâm, đều giao cho người phía dưới đi làm. Hai ngày trước bọn hắn thật giống theo ta báo cáo qua tình huống này, nói là đã giải quyết xong, ta tìm đến tìm xem nha." Lạc Băng Vân quay đầu cười cười, tại Lâm Mục gò má lên hôn nhẹ, sau đó quay đầu lại tại trong máy vi tính lật lên bưu kiện, tìm tới, chính là cái này báo cáo. Ta đóng dấu cho người xem một chút. Lâm Mục gật gật đầu, đi tới một bên máy in bên, cầm mấy tờ giấy con tin bắt đầu báo cáo nhìn lại, phía trên là lạc ra một nhà thuộc hạ công ty, liên quan với làm sao thiết kế Lâm Nghị Phu hai người công ty hết thể chi tiết nhỏ. Cẩn thận nhìn một phen, cho dù là Lâm Mục cũng không khỏi một trận vỗ bàn táng dương, kế hoạch một vòng tiếp một vòng, mỗi một bước đều hoàn mỹ dùng linh tinh nhân tính thiếu hụt, cho người không tự chủ được từng bước một rơi vào vực sâu không đáy. Cái kế hoạch này mục đích cuối cùng là muốn khống chế những kia công ty Bất quá ở nơi này, bọn hắn hot nhất mục đích cải biến, Lâm Mục yêu cầu là muốn phá hủy Lâm Nghị Phu hai người công ty, đồng thời để cho bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cho nên kế hoạch cuối cùng, Lạc Gia thuộc hạ công ty đem bọn hắn nắm giữ chứng cứ toàn bộ lên giao cho kiểm soát viện, tìm một cái liền sẽ trực tiếp tố giác vạch Trần Lâm Nghị Phu hai người hành vi, những thứ đồ này nguyên bản chính là lấy ra khống chế những kia công ty, đã dùng không hơn, cái kia liền trực tiếp toàn bộ giao nộp đưa ra giải quyết chung. Xem ra Hạ Vũ tập đoàn tài chính thật đúng là nhân tài đông đúc a. Cái kế hoạch này là ai muốn đi ra? Lâm Mục cầm trong tay giấy A4, đi trở về Lạc Băng Vân bên người, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Cái kế hoạch này à, ta ngày đó cũng đại khái nhìn một lần, như là người kia phong cách, hắn xuất hiện đang phụ trách là hạ vũ tập đoàn tài chính giao tiếp công việc, toàn cầu mạnh nhất thế gia giao tiếp công ty, một người trong đó chính là hắn sáng lập Lạc Băng Vân đổi qua cái ghế, nhìn Lâm Mục cười nói. Người kia? Là ai? Lâm Mục nghe được trong lời nói không tầm thường ý vị. Nhất thời bám thân chống được Lạc Băng Vân cái ghế hai cái tay vị, trêu ghẹo mà hỏi: "Không có người nào á, chính là đã từng theo đuổi qua ta mà thôi, bất quá bị ta cự tuyệt." Lạc Băng Vân nhẹ giọng cười cười, ngửa đầu tại Lâm Mục trên môi ấn một cái. "Ta xem cái kế hoạch này, bố trí một vòng tiếp một vòng, đối với tình người nhược điểm thấy rõ cũng hết sức mẹ cảm, không giống như là người bình thường, như vậy nhân vật xuất sắc, ngươi làm sao để người ta cự tuyệt?" Lâm Mục tò mò nhìn Lạc Băng Vân hỏi: "Hết cách rồi, trên thế giới xuất sắc rất nhiều người." Muốn là bởi vì bọn hắn đều làm ưu tú, ta liền phải tiếp nhận bọn hắn, vậy ta hiện tại đã sớm bận bịu chết rồi, vậy còn rảnh rỗi công tác à, phải biết khi đó theo đuổi người của ta, có thể từ châu Âu một mực xếp tới châu Á đây. Nhẹ nhàng nhíu một cái cái mũi nhỏ, Lạc Băng Vân kiêu ngạo nói: "Nguyên đến như vậy quý hiếm à, xem ra ta phải xem chừng một chút, không phải vậy nói không chắc ngày nào đó liền bị người ta lựa chạy rồi, phải biết trên thế giới này ưu tú người nhưng là có rất nhiều." Lâm Mục làm bộ một bộ lo sợ bất an bộ dáng. Vội vã cuốn cùng nói. vũ một bộ phim, hành động tiến rất xa à, xem ra ta phải đi xem xem cái kia bộ phim đây. Lạc băng vân mắt đẹp hất lên, nhìn lâm mục cười nói. Còn là đường đi xem, quá cái kia rồi, có chút ngượng ngùng Lâm mục cười ha ha nói. Làm sao, sợ ta nhìn thấy ngươi và cái kia đại mình tinh đập điện ảnh, ghen à. Lạc băng vân treo tức mà hỏi. Đúng nha, lạc đại CEO nếu như ghen lên, ta cái này thị tỉnh tiểu dân nhưng là không chịu nổi à. Lâm mục run dậy trả lời nhìn chấu ngươi hình dáng càng ngày càng miệng lưỡi chân chu rồi lạc băng vân vuốt một chút lâm mục mũi nhẹ giọng cười một tiếng nói buổi trưa chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm đến giờ ta tới đón ngươi không biết là tổng có thể không nể nang mặt mũi à lâm mục cười hiếp mắt hỏi ừ quang ăn một bữa cơm vẫn là không có vấn đề gì lạc băng vân giả vờ thâm trầm suy tư một chút sau đó gật gật đầu vậy nếu là người ta muốn cái kia cái gì đâu này lâm mục khuôn mặt lộ ra một vệt cười xấu xa nói cái gì đó Mau đi ra, sáng sớm liền đến ảnh hưởng công việc người ta. Lạc Băng Vân nhất thời khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, cười mắng đem Lâm Mục đuổi ra khỏi văn phòng. Rơi khỏi hạ vũ tập đoàn tài chính, không có việc gì Lâm Mục lái xe đi rồi Đông Hải đại học. Hiện tại đã qua sớm cao phong thời điểm, tình hình giao thông rất tốt cũng không thế nào kẹt xe, một đường lái tới vẫn tương đối thuận lợi. Một cái ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên sau Lâm Mục chậm rãi ngừng lại, đang chờ đèn xanh thời điểm. Bên cạnh một cái đường xe chạy đến rồi ba chiếc màu đen mệt xe trước sau hai chiếc đều là tàu tuần tra người Syria, trung gian là một chiếc cao cấp may chống đạn xe con. vốn là lâm mục cũng không phải làm lưu ý này mấy chiếc xe, đoán chừng cũng chính là cái gì gia tộc hoặc là xí nghiệp lao bản các loại, công vụ cơ quan là chắc chắn sẽ không có loại này phô trương. Liên ở đèn xanh sáng lên, hắn chuẩn bị đạp xuống chân ga lúc rời đi, một ánh mắt từ trung gian cái kia chiếc mẹ xe đét chúng phóng đi qua, đem chọn chiếc mười bạch đều quét một lần. lâm mục bản thân thực lực mạnh mẽ, đối với người khác ánh mắt khóa chặt tự nhiên càng là mất cảm. Ánh mắt kia một nhìn trầm trầm mấy Bạch thời điểm, hắn liền lập tức đã nhận ra từ trong ánh mắt để lộ ra mạnh mẽ áp lực, khiến hắn cũng là có điểm hoảng sợ. Có thể làm cho ánh mắt có chứa như vậy áp bức tính, bản thân nhất định có có những gì lực lượng cường đại, chống chân chỉ là khí thế lời nói, vẫn chưa thể để Lâm Mục cảnh giác đến cái trình độ này. Dưới chân chân ga đưa tới, Mị Bạch nhất thời rơi ở phía sau cái kia ba chiếc mẹ xe đét một đoạn, thấy rõ cái kia ba chiếc xe bảng số sau, Lâm Mục đánh một cái tay lái, quẹo vào quẹo trái đường xe chạy. Phở răng. Ngươi đối với vừa nãy chiếc kia mười bạch cảm thấy hứng thú sao? Trung Gian trong buôn chỉ phía sau chỗ ngồi một cái chúng phân tóc quan nam nhân nhìn hướng bên người một cái khác tóc hối qua nam nhân hỏi. Đủ Lát chiếc kia mười bạch thật không đơn giản đây tại Đông Hải có thể lấy được cái kêu biển số xe bản thân liền là rất có năng lượng có thể thấy được chủ xe không phải một nhân vật đơn giản đây. Phở răng nhìn Đu Lát một mắt nhẹ giọng cười một tiếng nói hai người trao đổi hoàn toàn là một cái địa đạo mỹ thức tiếng Anh xem ra hẳn là từ Hoa Kỳ tới. Ồ. Như vậy ngươi phát hiện cái gì? Đu Lát rất hứng thú mà hỏi. Không phát hiện cái gì, lái xe là người trẻ tuổi, đoán chừng là người kia tài xế các loại đi. Thờ răng lắc đầu nói. Hai người nói chuyện công phu, ba chiếc mẹ xe đét đã đi tới một chỗ cửa trường học, cửa trường ngay phía trên là sáu cái cường tráng mạnh mẽ đại tự, hàng không hàng thiên đại học. Nơi này chính là Đông Hải 1. Khác chỗ danh giáo, nhân sưng Đông Hải hàng lớn, cùng Đông Hải đại học cùng sưng là đứng đầu nhất hai trường đại học khác biệt là Đông Hải Đại học so sánh chú trọng nhân văn phương diện giáo dục, mà hàng lớn thì là đi hoàn toàn là khoa học kỹ thuật tinh anh con đường. Liên Thanh lập thời gian đến xem, hàng đại chí kim bất quá chỉ có ngắn ngủn 3 thời gian 10 năm, thế nhưng kiến thiết trường đại học này ban đầu chính là vì bồi dưỡng cao cấp khoa học kỹ thuật nhân tài, cho nên đầu nhập tài chính tỷ lệ lớn vô cùng. Trải qua hơn 30 năm phát triển, hàng đại bồi dưỡng ra được tất cả ngành nghề tinh anh đã khắp các nơi trên thế giới, bọn hắn lấy được thành tựu cũng là rõ như ban ngày, đúng là có sự tồn tại của bọn họ mới khiến cho Hàng Đại nhảy vọt thành đứng đầu học phủ một trong. Ba chiếc mẹ xe đét đứng tại cửa trường học, chỗ cửa lớn cảnh vệ lập tức đi ra, cái này cũng là Đông Hải Đại học không giống với một trong những địa phương, bởi vì Hàng Đại tham dự hoa hạ nhiều hạng nghiên cứu công trình, nơi này phòng vệ sức mạnh viễn siêu bình thường đại học. Chào ngài. Hàng lớn bọn cảnh vệ cũng rất có nhãn lực kiến thức, đến Hàng Đại thị sát loại nào lãnh đạo cùng sĩ nghiệp cao quản không ít, nơi này là cao tân khoa học kỹ thuật thiên đường, cũng là hoa hạ trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Tự nhiên có rất nhiều người sẽ đến khảo sát. Hai tên cảnh vệ đứng ở trung gian xe mẹ xe đét bên ngoài, kính cẩn chào sau liền thẳng tắp đứng tại chỗ kia. Chỗ tài xế ngồi, tài xế lập tức đem pha lê hạ xuống một tia, đem một tấm giấy chứng nhận đưa cho đi ra. Hai tên cảnh vệ cẩn thận xác nhận một phen, đó là một tấm đến thăm hàng đại tham quan trao đổi giấy chứng nhận. Một người trong đó gật gật đầu, hắt đầu trên bờ vai bộ đàm hỏi thăm một phen, xác nhận giấy chứng nhận chân thực tính, sau đó đeo trên người dạng đơn giản trong máy vi tính liền phát tới hai người bức ảnh. Ngay khỏe chứ, chúng ta cần xác nhận một chút tham gia nhân viên, xin phối hợp chúng ta theo lệ kiểm tra. Nhìn rồi bức ảnh sau đó một người khác cảnh vệ lại kính cần chào. đúng mực nói. Đã qua đại khái trường 10 giây, Mercedes Benz chỗ ngồi phía sau pha lê chậm lại, lộ ra hai cái người mỹ gương mặt, chính là trước kia ở trên xe nói chuyện đu lắt cùng thờ răng. Đem hai người khuôn mặt cùng dạng đơn giản trong máy vi tính hình ảnh so sánh một cái, cảnh vệ kính cần trào, xin mời đi chậm, trong sân trường cấm chỉ thổi còi, cảm tạ phối hợp. Sau khi nói xong. Cảnh vệ hướng về chỗ cửa lớn phất phất tay, cửa lớn nhất thời hướng hai bên chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo đủ để thông hành đường xe chạy. Ba chiếc mẹ xe đét xe nhất thời nối đôi nhau mà vào. Không hổ là Đông Hải hàng lớn, chung quanh phòng ngự tuyến ngược lại là rất dày đặc, không hề có một chút bản lĩnh, muốn tiến đến thật đúng là không nói chính xác sự tình. Tiến vào sân trường sau đó đu lát hạ xuống cửa sổ xe, nhìn như tùy ý ánh mắt, lại đã sớm đem hàng đại nội bộ các nơi tình huống nhìn rõ rõ ràng, ràng bao quát tất cả cái địa phương ẩn nốt quản chế camera cùng máy chuyên cảm. Hắc Hắc, đương nhiên, nơi này chính là tham gia Hoa Hạ hứa trọng yếu bao nhiêu nghiên cứu công trình, cứ việc đại đa số hạch tâm đồ vật không lại ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, nhưng là vẫn có không ít thứ tốt. Phờ Giang nhẹ giọng cười cười, cũng hạ xuống một bên khác cửa sổ xe. Không biết bọn họ là phải bảo vệ những này tương lai tinh anh đâu này, vẫn là vì bảo vệ những kia kết quả nghiên cứu. Chương 276 Điện khống dị năng giả. Chương 275 Điện khống dị năng giả. Cái này sao? E sợ chỉ có những kia Hoa Hạ cao tầng. Trong lòng mới sẽ chân chính tinh tường chứ." Du Lát nhẹ giọng cười cười, nhìn những kia thỉnh thoảng trải qua bên cạnh xe thanh xuân tràn trề bọn học sinh, ánh mắt lộ ra vẻ hơi trào phúng. "Đúng vậy a, những này đông học sinh, bọn hắn có thể biết chút gì? Chẳng qua là những quyền quý kia nhóm đồ chơi mà thôi, bọn hắn như thế nào lại biết mình nghiên cứu ra đồ vật, đến tột cùng lớn đến mức nào giá trị đâu này?" Từ răng dâng lên cửa sổ xe, thản nhiên nói, "Lần này thân phận của chúng ta là thông qua đủ kẻ đại học mỹ tạo, bên này coi như là xác định lời nói." Ít nhất cũng phải ba ngày, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn nắm chặt thời gian, cũng không thể lộ ra sơ hở gì. Đu lát quay đầu nói ra. Tiên tâm đi, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, làm sao có thể sẽ lộ ra chân tướng gì. Phờ Giang cười một tiếng, húng chi, chúng ta không phải mời được vị kia lại đây hả? Có hắn hiệp trợ, chắc hẳn nhiệm vụ lần này hội càng thêm ung dung chứ. Điều này cũng đúng, chúng ta nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn, mới mời đến vị cao thủ này ra tay. Đu lát gật gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra một nụ cười. Ba chiếc mẹ xe đét ở sân trường bên trong chậm rãi tiến lên, cuối cùng đứng tại một chỗ hùng vĩ 20 tầng lầu dạy học trước mặt, ba chiếc mẹ xe đét người trên đồng thời xuống, đồng loạt đứng ở đó một bên lẳng lặng nhìn trước mặt nhà lớn. Thật đô số a. Tại Hoa Kỳ trong đại học, hùng vĩ như vậy lầu dạy học cũng là không thấy nhiều, xem ra Hoa Hạ những năm này thật là phát triển phi thường mãnh liệt, chẳng trách có chút kỹ thuật ngay cả chúng ta đều phải đỏ mắt. Thờ răng nhìn xem phía trước mặt lầu dạy học, khá là cảm khái nói ra. Đúng vậy, Những năm này hoa hạ phát triển xác thực là tốc độ cực nhanh. Đu lắt cũng rất tán đồng gật gật đầu. Thời điểm này, mặt sau một chiếc mẹ xe đét bên trên xuống tới người chồng, nguyên bản cùng bảo tiêu đứng chung một chỗ một cái người cao bạch nhân, đột nhiên như hai người bên này đến gần rồi hai bước. Ta nói các ngươi nắm chặt thời gian, không nên ở chỗ này cảm khái, làm song sống cũng nhanh chút rút lui, nơi này chính là hoa hạ, bình thường không có gì tình huống đặc thủ, chúng ta đều tận lực tránh khỏi tới nơi này. Cái kia người cao bạch nhân bình tĩnh nói. Con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia căn lầu dạy học, nếu như không phải là các ngươi lần này khai xuất ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, ta là tuyệt đối sẽ không tự mình tới. Chẳng lẽ này hoa hạ thật đúng là cái gì đầm rồng hang hổ? Rõ ràng để ẹn rổ tiên sinh đều như vậy em ngại Đu lát nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn hướng một bên người cao bệnh nhân. Các ngươi là không tận mắt chứng kiến qua hoa hạ đáng sợ, ta tốt nhất mấy cái huynh đệ, đều trước sau đã bị chết ở tại nơi này, chính là cái này mảnh bí mặt đất Thực lực của bọn họ mỗi người đều là siêu tuyệt, nhưng là không có một cái có thể sống rời đi nơi này. Enzo bình tĩnh nhìn Dulac một mắt, ngựa khí không có một chút nào chấn động, nhìn lên giống như là cái người máy bình thường. Được rồi, Dulac, Enzo tiên sinh nói không sai, ngươi không phải là trong cái vòng này người, đương nhiên sẽ không rõ ràng hoa hạ cao thủ có bao nhiêu đáng sợ, nơi này chính là rồng thực sự huyệt, một cái không tốt, ngươi liền gặp phải vượt quá tưởng tượng nhân vật đáng sợ. Phờ Giang nhẹ giọng cười cười, đã cắt đứt hai người đối thoại. Hắn cũng không hề trách cứ đu lát ý tứ, dù sao đu lát chỉ là người bình thường, sẽ không hiểu tại các nơi trên thế giới người tu luyện trong mắt, hoa hạ vùng đất này đến tột cùng đại biểu cái gì. Ta là không hiểu các ngươi cái kia một bộ quy cụ á, bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới, hoa hạ rõ ràng sẽ đem cái kia hạng nghiên cứu đặt ở hàng tiến nhanh đi, đây chính là đã dính đến cốt lõi cơ mật, bọn hắn rõ ràng sẽ như vậy yên tâm. Đu lát khoát tay háo một cái, nhìn xem phía trước mặt lầu dạy học nhẹ giọng cười một tiếng nói. Cái này nhưng là nói không chừng rồi Có lẽ là bọn hắn cố bày nghi trận cũng khó nói, nếu như chúng ta nhận được tin tức xác thực, sợ là chúng ta bây giờ còn tại kinh đô bên kia phòng nghiên cứu phủ cận loanh quay đi, làm sao cũng không hội muốn tới nơi này. Phờ khẽ gật đầu một cái, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu hành động đi. t e u i e n c u a t u i n e t Enzo mặt không hề cảm xúc, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, hai tay trước sau kề sát ở trên người, nhìn lên vô cùng cứng nhắc, quả thực không như một nhân loại Phờ Giang liếc mắt nhìn hắn, cũng không hy vọng hắn trả lời, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía một bên đu Lát. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chờ sắp xếp của ngươi rồi. Đu lát nhún vai một cái, nhẹ nhõm nói ra, "Được, hành động hiện tại bắt đầu." Phờ Giang gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, dựa theo kế hoạch đã định, hành động. Ba người sau đó phân ra, trong đó ẹn rổ cùng Phờ Giang một đường, đu Lát mang theo mấy cái bảo tiêu, đơn độc đi rồi giáo học lâu mặc khác, thân phận chân chính của hắn là một cái điên cuồng nhà khoa học. Lần này tới hàng tiến nhanh đi nhiệm vụ bí mật, chủ yếu vẫn là dựa vào Du Lát đầu mối, hấp dẫn hàng đại phương diện lực chú ý, đừng xem đu Lát bất quá ngoài 30 niên kỷ, thế nhưng tại cao phân tử sinh vật công trình học phương diện, lại là thế giới cấp hàng đầu nhà khoa học. Một lên trên lầu, đu Lát liền nhận lấy hàng đại sư sinh nhiệt liệt hoan nên, lớn như vậy phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đã sớm ngồi đầy học sinh, có tới hơn ngàn người nhiều, đều là chuẩn bị tới nghe Du Lát diễn thuyết. Phi thường cảm tạ nhiệt liệt hoan nên, hôm nay diễn thuyết nếu có cái gì không đúng chỗ địa phương, Hoan nên mọi người bất cứ lúc nào vạch ra, chúng ta cộng đồng học tập, thờ, đồng thời tiến bộ. Đi tới diễn trên bục giảng, Đu Lát Phong độ nhẹ nhàng nói, xuất sắc bề ngoài thêm vào ưu tú khẩu tài, nhất thời lấy được dưới đài một mảnh tiếng hoan hô. Đỡ lấy trong thời gian, Đu Lát tuyển lựa chính mình nghiên cứu bên trong lĩnh vực mấy cái kinh điển ví dụ thực tế, cho ở đây sư phụ môn sinh giảng giải cặn kẽ lên, ý vị tuyệt vời ngôn ngữ để phía dưới thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thời điểm này, Enzo cùng Sở hai người đã đến giáo học lâu tầng 15. Từ tầng 15 bắt đầu, mỗi một tầng đều có phức tạp điện tử mã hóa hệ thống, không có mật mã cùng giấy thông hành là tuyệt đối không vào được. Hơn nữa trong hành lang đâu đâu cũng có dãy đặt quản chế cùng máy truyền cảm, bất kỳ kẻ khả nghi xuất hiện ở đây, đều sẽ phải chịu nghiêm mật giám thị, đồng thời ngay lập tức sẽ có cảnh vệ đến đây trục xuất. Nhưng là hôm nay lại có chút kỳ quái, Enzo cùng Thờ Giang mang theo vài tên bảo tiêu, một mực đi đã đến tầng 15 phong tỏa lối vào, cũng không thấy đến bất kỳ cảnh báo hoặc là cảnh vệ xuất hiện phản phất những kia quản chế báo động thiết bị đã toàn bộ mất linh rồi. Nếu như cẩn thận quan sát thờ răng đoàn người lời nói, liền sẽ phát hiện Enzo dị thường, từ mới vừa mới vừa đi tới 14 lầu thời điểm bắt đầu, Enzo trên mặt liền xuất hiện đạo đạo màu lam nhạt hoa văn. Những văn lộ này phản phất mạch điện một bên dày đặc tại trên mặt của hắn, không phải có đạo đạo lưu quang theo những văn lộ này lưu chuyển, nhìn lên tiểu dường như là một cái lạnh lẽo người máy như vậy, không có một chút nào nhân loại cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, Enzo là một cái nhân loại nhưng cũng rõ ràng không phải nhân loại bình thường mà là một người có năng lực đặc biệt dị năng của hắn chính là khống chế điện lưu bất kỳ có thể thông qua điện lưu đồ vật cũng có thể bị hắn khống chế hiện tại khoa học kỹ thuật hoạch tâm chính là điện lực hầu như hết thể khoa học kỹ thuật sản phẩm đều cần điện đến khởi động máy tính hoạch tâm biên soạn cũng là cần điện lưu sử dụng đang tính toán cơ trong thế giới số hiệu cuối cùng phân giải chính là không cùng một mà hai cái này chính là thông qua điện lưu đến biểu thị một cái dùng mở điện đến biểu thị một cái dùng cắt điện đến biểu thị Máy tính phân biệt chỗ có hết thể số hiệu trình tự, cuối cùng đều sẽ phân giải thành không cùng một đến nhận ra, đây chính là máy tính công tác nguyên lý, cũng là tất cả trình tự có thể đạt được ứng dụng căn bản bảo đảm. Enzo có thể khống chế điện lưu, trên lý thuyết hắn có thể bóp méo bất kỳ điện tử sản phẩm tin tức, trên thực tế thật là của hắn có thể làm đến một điểm này, chỉ là bị giới hạn bản thân năng lượng kỳ dị hạn chế, còn chưa tới phi thường khoa trương mức độ. Tỷ như hiện tại, đám người bọn họ đi ở hành lang trên đường qua. Hết thể quản chế thiết bị cùng máy truyền cảm đều mất đi tắt dụng, những dụng cụ này cũng không hề hư hao, chỉ là lan truyền ra ngoài tin tức, bị ẻn rô ở trong chớp mắt sửa lại mà thôi. Một khi bọn hắn trải qua những địa phương kia, những dụng cụ kia liền sẽ khôi phục công việc bình thường trạng thái, như vậy cũng có thể phòng ngừa lưu lại rõ ràng sơ hở. Cái này năng lực đặc biệt, chính là phờ răng tiêu tốn đại một cái giá lớn mời ẻn rồ tới một trong những nguyên nhân. Đông Hải hàng đại cái này lấy khoa học kỹ thuật nổi danh học phủ. Không có người nào có thể so với Enzo càng thích hợp chấp hành nhiệm vụ này rồi, dị năng của hắn quả thực chính là vì nơi này mà sinh. Khắp nơi đều có răng đầy các loại dụng cụ khoa học, đối với Enzo tới nói, quả thực chính là đã đến thuộc về hắn thiên đường, dị năng của hắn có thể dễ dàng khống chế những dụng cụ này, hoàn thành hắn muốn làm được sự tỉnh. "Đi tới tầng 15 nghiệm chứng cửa hải trước." Enzo mặt không thay đổi tiến lên hai bước, trong mắt lóe lên một tia lam bạch sắc điện quang, chỉ thấy màn ảnh trên vách tường đột nhiên tránh qua một trận mơ hồ không rõ hình vẽ. Như là tiểu cũ máy truyền hình như vậy, trên màn ảnh xuất hiện mảng lớn hoa tuyết, kèm theo chói thai xì xì điện lưu thanh âm, vẹn vẹn chỉ là mấy giây sau đó màn hình đột nhiên rõ ràng xuống, mặt trên xuất hiện một khuôn mặt người. Người này mà không thuộc về phở giang bên này bất cứ người nào, thế nhưng màn hình lại hiện ra cho phép thông hành chữ, sau đó cửa lớn tất cả đời nhẹ vang lên, hướng về bên cạnh nhẹ nhàng mở ra. Đi, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ rồi, đu lát bên kia kéo không được quá lâu. Liên ở phở giang mấy người bên này mới vừa tiến vào tầng 15 nội bộ đang lòng cao ốc dưới lầu bảo long đoàn trong căn cứ đột nhiên nhấp nhoáng lúc thì đỏ đèn còi báo động chói thai lập tức chung quanh bắt đầu vang vọng chuyện gì xảy ra nghe được còi báo động lục thủ dương lập tức từ trong phòng làm việc vọt ra đã đến trung gian hình tròn phòng quản lý bên trong trưởng quan là hàng đại bên kia phát tới báo động biểu hiện phòng nghiên cứu bị người phi pháp xâm lấn một tên quản chế nhân viên lập tức ở trên bàn phím một trận gõ sau đó báo ra báo cảnh sát khởi nguồn hàng đại nghiên cứu chỗ nhanh Lập tức cho ta điều ra nơi đó quản chế video Lục thủ dương hơi sững sở Sau đó lập tức phân phó nói Trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng Tuy rằng hắn cũng không biết hàng đại trong sở nghiên cứu đến tột cùng có những gì cơ mật tư liệu Thế nhưng nếu có thể đem báo động hệ thống tiếp nhập đến bảo long đoàn nội bộ Như vậy liền đã đủ để chứng minh nơi đó có liên quan đến hoa hạ cơ mật tài liệu trọng yếu chương 277, kỳ quái cảnh báo chương 276, kỳ quái cảnh báo Quản chế nhân viên lập tức bắt đầu đưa vào các loại chỉ lệnh Điều ra hàng đại phòng nghiên cứu hình ảnh theo dõi, chính là cái kia căn lầu dạy học tầng 15 trở lên hết thảy quản chế ló đầu quay chụp đến cảnh tượng. Tổng cộng gần trăm mỗi người ló đầu, phân bố tại bất đồng vị trí, những này ló đầu giờ khắc này một một xuất hiện tại báo long đoàn phòng quản lý trong hình. Lục Thủ Dương lập tức cẩn thận quan sát một phen hết thảy hình ảnh, lại phát hiện trong hình bất kể là hành lang vẫn là phòng nghiên cứu nội bộ, đều là tất cả bình thường, không có bất kỳ dù sao dấu hiệu. Trong lòng nghi ngờ Lục Thủ Dương, dặn dò nhân viên lập tức liên hệ hàng lớn nhân viên tương quan. Thế nhưng lấy được hồi phục là hiện tại tất cả bình thường, hàng đại bên kia quản chế cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Tao mày nhìn trước mắt gần trăm cái hình ảnh theo dõi, Lục Thủ Dương trong lòng một trận trầm tư, thế nhưng nghĩ đến một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau, cuối cùng chỉ được móc ra điện thoại, rút ra một cái mã hóa dây số. Ta là Đông Hải phân bộ chấp hành trưởng quan Lục Thủ Dương, Đông Hải hàng không hàng tiên đại học phòng nghiên cứu xuất hiện báo động, thế nhưng trải qua kiểm tra quản chế tư liệu, hết thể đều làm bình thường, mời điều tra rõ nguyên nhân đem tình huống cụ thể cặn kẽ nói rồi một phen sau, lục thủ dương cúp điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm quản chế lên hình ảnh cẩn thận quan sát, nhưng là tất cả hình ảnh biểu hiện tình huống đều biểu thị tất cả bình thường. hai phút sau đó hắn điện thoại di động văng lên, liếc mắt nhìn điện báo dây số, hắn lập tức tiếp lên điện thoại. lục thủ dương. bên kia một cái thanh em bình tĩnh hỏi, ta chính là lục thủ dương. nghe được bên kia câu hỏi, lục thủ dương lập tức trở về nói, nơi này là bảo long đoàn tổng bộ, tình huống vừa rồi chúng ta đã hay thật ban đầu ở thiết kế hàng đại phòng nghiên cứu thời điểm nơi đó đường truyền đường bị gia tăng rồi phòng hộ năng lượng kỳ dị quấy dậy thiết bị đầu bên kia điện thoại xác nhận thân phận của lục thủ dương lập tức bắt đầu nói ra xuất hiện như vậy báo động đồng thời hết thể quản chế hình ảnh biểu hiện bình thường duy nhất kết luận chính là có gì năng giả xâm lấn nơi đó chẳng lẽ là điện không dị năng giả đang dọa trò quỷ lục thủ dương ngay lập tức sẽ phản ứng lại đúng vậy phân tích của chúng ta kết quả cũng là như thế có cực lớn khả năng là điện không dị năng giả Năng lực của bọn họ đối với những thứ này dụng cụ khoa học có trí mạng tính tương tồn. Bên kia tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta cần đông hại phân bộ lập tức phái ra nhân thủ, điều tra hàng đại phòng nghiên cứu tình huống, bên trong tài liệu trọng yếu, nhất định không thể sai sót. Là Lục Thủ Dương đáp một tiếng, sau đó lập tức cúp điện thoại, thông báo các bộ môn, lập tức chuẩn bị phối hợp hành động, liên hệ Lâm Mục, khiến hắn hiện tại lập tức chạy tới hàng lớn, đi đầu tra tra rõ ràng nơi đó tình huống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Bảo Long đoàn lập tức bắt đầu cao tốc vận chuyển, từng cái từng cái mệnh lệnh không ngừng ban bố ra ngoài. Vừa vận đến Đông Hải cửa trường Đại học Miệng Lâm Mục, đem xe dừng xong đang chuẩn bị cởi đai an toàn, điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra xem, một cái tin tức biểu hiện ở trên màn hình. Hàng đại phòng nghiên cứu, có dị năng người sầm lấn, tài liệu trọng yếu khả năng tiết lộ, mời Bảo Long đoàn thành viên Lâm Mục tức khắc đi tới hiện trường xử lý tương quan công việc, cần phải bảo đảm hạch tâm tư liệu không thể tiết lộ. Tin tức phía dưới là một tấm bản vẽ mặt phẳng. Hiện ra chính là một tòa đại lâu dáng vẻ, tổng cộng 20 tầng, từ tầng 15 đi lên tầng trên toàn bộ đều dùng tươi đẹp màu đỏ đánh dấu, hiển nhiên nơi đó chính là có chuyện địa phương. Ồ, đây không phải là A mục xe sao? Lăng Huyên Dung cùng Tống Vũ như cặp tay từ cửa trường bên trong đi ra, các nàng chuẩn bị đi ăn một chút gì, mới ra cửa trường liền nhìn thấy Lâm Mục ngừng ở ven đường Mây Bạch. Hai người đang chuẩn bị phất tay chào hỏi thời điểm, Mây Bạch đột nhiên một tiếng nổ vang, sau đó trong giây lát khải chuyển động, thân xe vung đã qua một cái cự đại độ cong trực tiếp quay đầu trượt vào trên đường cái, sau đó nhanh chóng đi. A mục làm cái gì vậy đâu này? Lăng Huyên Dung thủ còn nâng ở giữa không trung, vừa muốn cửa ra âm thanh nhất thời biến thành nghi ngờ hỏi câu. Không biết, có lẽ có chuyện khẩn cấp gì chứ? Tống Vũ Như cũng là một trận lắc đầu, không quản hắn nữa, chúng ta đi ăn đồ ăn đi, dù sao chính hắn sẽ xử lý. Thật nhanh mở ra mười bác, Lâm mục dọc theo đường đi lại là liên tiếp xông qua thật nhiều đèn đỏ, bất quá bởi mười bác xuất sắc tính năng cùng hắn cao siêu kỹ thuật lái ngược lại cũng đúng là không xảy ra vấn đề gì, chính là hù dọa đến một ít tài xế mà thôi. đứng tại Đông Hải Đại học cửa vào, Lâm Mục vừa xuống xe liền muốn hướng về cửa trường bên trong đi vào. Xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi ngươi đến hàng đại đến có chuyện gì? Cảnh vệ lập tức từ phòng an ninh bên trong đi ra, ngăn ở Lâm Mục trước người của, giải quyết việc chung mà hỏi. Liên ở Lâm Mục chính chuẩn bị trả lời thời điểm, cảnh vệ trên người dạng đơn giản máy vi tính đột nhiên nhỏ cả đời nhẹ văng lên, lập tức một tấm hình biểu hiện ở trên màn ảnh, chính là Lâm Mục bức ảnh thật không tiện, lâm tiên sinh, mời đến. cảnh vệ nhìn lướt qua bức ảnh kia, phía dưới thành viên đẳng cấp rõ ràng là ba cái s, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ thay đổi, liền vội cung kính kính cẩn chào, sau đó khiến người ta mở ra cửa lớn. lâm mục cũng không nói thêm cái gì, thật nhanh biến mất ở cửa lớn. vừa nãy người kia là ai à? làm sao liền hỏi cũng không hỏi liền để hắn tiến vào. đợi cái kia cảnh vệ về tới phòng an ninh, một đồng bạn khác kỳ quái hỏi: chính ngươi xem, cấp bậc như vậy người, là ta có thể lắm miệng đấy sao? Cái kia cảnh vệ đem dạng đơn giản máy vi tính đưa tới, mặt trên Lâm Mục bức ảnh thành lình biểu hiện ở nơi đó, phía dưới đẳng cấp nơi ba cái màu đỏ S dị thường bắt mắt. "Ta đi, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba S cấp bậc nhân vật chứ? Lại là cái còn trẻ như vậy người." Bên cạnh mấy cái cảnh vệ cũng đều tiến tới, nhìn cái cấp bậc đó nhất thời một trận hít một hơi lanh khí, bọn hắn thường thường đứng ở chỗ này cương vị lấy tay, tự nhiên rõ ràng đẳng cấp này ý vị như thế nào. "Phải biết, liền ngay cả hàng lớn hiệu trưởng Cũng không quá chỉ là một cái S cấp, mà mới vừa người trẻ tuổi kia, có tới 3 cái S, đây chính là cao nhất quyền hạn cấp bậc mang ý nghĩa hẳn có thể tự do tiến vào hàng lớn bất kỳ nơi nào. Hư! Đừng lắm miệng, nhân vật như thế không phải chúng ta có thể nghị luận, cẩn trọng một chút. Lúc trước xuất đi tiếp đại cái kia cảnh vệ nhỏ giọng nói, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang phòng an ninh góc tường lên quảng chế. Mấy tên khác cảnh vệ lập tức hiểu ý đi qua, trao đổi một cái người biết ta biết ánh mắt, sau đó về tới công việc của mình trên cương vị tiếp tục xem lên các nơi hình ảnh theo dõi. Lâm Mục tiến vào hàng đại tá vườn sau đó tìm một học sinh hỏi một cái, làm dễ dàng đã tìm được chỗ kia lầu dạy học vị trí. Hàng lớn sân trường thập phần to lớn, hơn nữa các loại công nghệ cao phong cách kiến trúc tùy ý có thể thấy được, không hỏi một người, còn thật sự không dễ dàng tìm tới chỗ kia lầu dạy học. Nhanh chóng chạy tới, trong sân trường học sinh lúc này còn là một bộ dáng rất nhàn nhã, căn bản không biết trong sân trường thì đã lẫn vào dị năng giả, đồng thời bắt đầu chuẩn bị đánh cấp hàng lớn cơ mật thành quả nghiên cứu đến đó căn lầu dạy học dưới lâm mục liếc mắt liền thấy được ba chiếc đầu ở chỗ này xe mẹ xe đét con mắt quét qua biển số xe trong lòng nhất thời phản ứng lại trong đầu cũng lập tức liên tưởng đến trên đường nhìn quét mười bảy người kia lúc đó người kia chính là ngồi ở chính giữa cái kia chiếc mẹ xe đét chống đạn xưa di trong ghế xe từ cái kia tia ánh mắt chúng ẩn chứa áp bức lực lượng cũng có thể thấy được đây tuyệt đối là một cao thủ thời suy nghĩ một chút lâm mục móc ra điện thoại rút ra một cú điện thoại long tam ngươi mang hai đội người Lập tức ở hàng không hàng tiên đại học phụ cận bố thả, nhìn chằm chằm tất cả có thể nhân vật, đặc biệt là ba chiếc mẹ xe đét xe, nếu như này ba chiếc xe rời khỏi sân trường, ngươi muốn phái người thời khắc nhìn chằm chằm chúng nó. Lâm Mục báo ra ba chiếc mẹ xe đét xe bảng số xe, sau đó cúp điện thoại. Đi vào lầu dạy học, hắn không có ngồi thang máy, thời điểm này bọn học sinh đều còn tại lên lớp, trong lầu dạy học rất là trống trải, hắn thẳng thắn trực tiếp theo cầu thang một đường đi lên trên chạy. Lệ vào 20 bậc thang, Lâm Mục chân vừa nhấc liền đã đến đỉnh chót một cái xoay người sau lại vừa nhấc chân, một tầng lầu cứ như vậy lên rồi, ngày 28 tám bước, hắn cũng đã đứng ở tầng 15 thông hành cửa ải trước. Tại tinh thể lỏng màn phía trước đứng vững, một đạo lục sắc kia sáng lập tức quét qua Lâm Mục mặt bộ, sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện Lâm Mục bộ mặt quét hình đồ, một trận 3 chiều phân tích sau, trên màn ảnh xuất hiện cho phép thông hành chữ, sau đó môn cũng đồng dạng mở ra. Lúc này lầu dạy học tầng cao nhất, 20 tầng một gian phòng nghiên cứu bên trong, Enzo cùng tờ răng đoàn người chính đứng ở nơi đó. Trên đất ngược lại một mảnh ăn mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học. Các người đến tột cùng là ai? Lại dám trực tiếp xông vào nơi này? Các người biết đây là nơi nào sao? Một cái tóc trắng xóa lao nhân, rỗi tay run rẩy chỉ vào phờ răng, trong miệng tức giận hô. Chúng ta đương nhiên biết nơi này là nơi nào, vương giáo thụ, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới nơi này rồi. Đến cho chúng ta là ai? Xin lỗi, xin thứ cho ta không thể nói cho người biết. Phờ thập phần có phong độ nở nụ cười, chúng ta cần một ít tài liệu. Không biết Vương Giáo Thụ có thể hay không chủ động giao cho chúng ta đâu này. đương nhiên, ta có thể dùng người cách đảm bảo, tuyệt đối bảo đảm Vương Giáo Thụ thân người an toàn. Vọng tưởng, các ngươi mạnh mẽ xâm nhập nơi này, muốn mang đi các nghiên cứu viên ngày đêm nghiên cứu tài liệu trọng yếu, ta chính là cái chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem tư liệu giao cho các ngươi. Vương Giáo Thụ bầu không khí nói, thân hình hơi lảo đảo một cái, đánh vào sau lưng bàn điều khiển lên, tay trái nhỏ bé không thể nhận ra ấn xuống một cái bàn điều khiển phía dưới một cái nút ấn. Không cần xóa bóp Vương giáo thụ, từ chúng ta tiến vào nhà này nhà lớn bắt đầu, hết thể thiết bị điện tử cũng sẽ không lại bình thường tạo tác dụng, tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Phờ Giang châm biếm một tiếng, vương giáo thụ xứng hay không xứng hợp hắn cũng không đáng kể, dù sao có ân ta cái này điện khống dị năng giả ở nơi này, không có đồ vật gì có thể giấu giếm được dị năng của hắn, chỉ cần là tồn tại thiết bị điện tử lên tư liệu. Vương giáo thụ khó có thể tin nhìn Phờ Giang một mắt, ngón tay liều mạng ấn lại bàn điều khiển dưới cái nút kia thế nhưng hắn theo dự liệu tình huống lại là vẫn không có xuất hiện, đối phương nói dĩ nhiên là sự thật, bọn hắn sớm đã không chế nơi này tất cả. Enzo tiên sinh, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Phờ răng liếc mắt nhìn Enzo, mỉm cười nói. Không có vấn đề. Enzo nhàn nhạt gật đầu một cái, trong mắt lần thứ hai tránh qua một tia lam bạch sắc điện quang, sau đó phòng nghiên cứu bên trong hết thể trên màn ảnh cũng bắt đầu soạt nhiều lần, điên cuồng lẽ lên thác nước tựa như không cùng một ký tự. chương 278, quân khu người đến. chương Quân cô người đến. Vương giáo thụ nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này, tựa hồ bị sợ ngây người, cuộc đời của hắn chúng chưa bao giờ từng thấy ly kỳ như vậy cảnh tượng, lại có thể có người một ý nghĩ là có thể khống chế nhiều điện như vậy não. Những này trong máy vi tính không có bất kỳ hình ảnh, có chỉ là không cùng một ký tự, những ký tự này không ngừng tại trên các đồng hồ đo qua lại nhấp nhô, Enzo trong mắt tần suất cực cao lóe lên lam bạch sắc địa quang. Tìm tới. Vẹn vẹn chỉ là không tới một phút thời gian, Enzo liền bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, Trong đó một cái trên các đồng hồ đo lập tức hiện ra một xấp văn kiện, nội dung đã bị mã hóa rồi, thế nhưng tại Enzo dưới sự khống chế, hết thảy mã hóa đều thùng rông tiêu to, hắn không tốn sức chút nào liền mở ra trong đó văn kiện. Phân phát đu Lát xác nhận một chút, nhìn xem phải hay không những nội dung này, chúng ta đều là người ngoài nghề, cũng không nên bị một ít giống thật mà là giả đồ vật cho lừa rồi. Ferzang nhìn chằm chằm cái kia cái màn ảnh xem một hồi, lập tức cười nói, Enzo không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt lóe lên sau đó không gặp hắn có bất kỳ động tác, ở dưới lầu diễn nói Du Lát trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng tiếng chuông. "Xin lỗi, ta xem một cái tin tức trọng yếu." Du Lát đối với dưới đại sư phụ xinh khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực móc ra một bộ điện thoại, lập tức kiểm tra một hồi nội dung, trên mặt tránh qua một vệ mỉm cười, làm chế mãi mọi người một chút thời gian, thực sự là thật không tiện, chúng ta tiếp tục đi." Cùng lúc đó, 20 lầu rô biểu hiện đột nhiên khẽ động, sau đó nhìn thờ răng nói ra, "Du Lát đã xác nhận qua rồi." chính là phần văn kiện này. Được, như vậy hiện tại chúng ta đã không cần các người hiệp trợ, nếu vật tới tay, vậy thì đi thôi. Phờ Giang chỉnh lý lại một chút cổ áo, đối màn ảnh trước mặt cẩn thận gậy một cái trang phục, tư thái vô cùng có thân sĩ phong độ. Nghe được Phờ Giang đã trải qua nói như vậy, Enzo cũng không có ý kiến gì, lấy ra một cái USB cắm vào trong máy vi tính, một ý nghĩ liền đem những văn kiện kia toàn bộ download xuống, sau đó quay đầu đi ra khỏi phòng. Vương giáo thụ, gặp lại. Phờ Giang nhẹ giọng cười cười. Liếc mắt nhìn co quắp ngã xuống đất, một mặt khó có thể tin vương giáo thụ, lại quay đầu nhìn một chút trong phòng cái khác thế xịu trên đất nghiên cứu viên, trong mắt đột nhiên tránh qua một vẹn cười tàn nhận ý. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong phòng đột nhiên hiện ra một trận khí lưu vô hình, những khí lưu này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành từng đạo nhỏ bé lơi dao, ở trong phòng chung quanh một trận xoay tròn, hết thể nghiên cứu viên trên cổ nhất thời đều xuất hiện một đạo vết máu. Người! Người ác ma này! Vương giáo thụ run rẩy muốn tay dơ lên, bất quá sau một khắc, Trên cổ của hắn cũng bị một đạo vô hình lưỡi dao quét qua, nhợt nhạt vết máu bên trong lập tức phun ra một đạo sương máu. Các ngươi, là tuyệt đối trôi không? Nhanh bưng cái cổ, vương giáo thụ nhìn tròng trọc vào phờ răng gương mặt, tựa hồ muốn dáng dấp của hắn sâu đậm khắc vào não hải như vậy, nói còn chưa dứt lời. Cái này là khoa học nghiên cứu sự nghiệp dâng hiến cả đời lão nhân ra, cứ như vậy rời khỏi nhân thế. Liên ở lâm mục tiến vào tầng 15 sau đó không lâu, hàng đại phía ngoài trường học đã tới rồi mấy chục chiếc quân xa. Rất nhiều súng ống đầy đủ quân nhân lập tức từ trên xe nhảy xuống, phân tán ở hàng đại tá khu bên ngoài. Trong đó một chiếc quân xa lên, xuống một cái nhìn lên rất trẻ tuổi quân nhân, nhìn lớn khái cũng là ngoài 30 bộ dáng, thế nhưng vai mang theo một viên kim tinh quân hàm, lại biểu lộ hắn đã có được đại tá quân hàm. Có thể mang theo nhiều như vậy quân nhân đến hiện trường, hiển nhiên cái này đại tá quân hàm không phải là chức quan văn, mà là chân thực nắm giữ binh quyền quan võ quan quân. Một thân màu xanh quân đội kiên cường quân trang gọn gàng nhanh chóng tóc ngắn khiến hắn nhìn lên hết sức tinh thần, dưới khỏe miệng ba tròm râu toàn bộ thổi đến sạch sành xanh, trên mặt là bình tĩnh tỉnh táo biểu lộ, vừa nhìn chính là làm việc sấm rền gió cuốn nhân vật. Hiện tại tình huống thế nào? Hai bước đi tới, nay người trẻ tuổi quan quân lập tức ngắn ngủi mạnh mẽ mà hỏi. Trái đại tá, người đã đến rồi. Cửa vào cũng sớm đã đứng hai người, bất quá hai người kia ăn mặc cảnh sát chế phục, hiển nhiên là hệ thống công an lợi, đánh qua một cái bắt chuyện sau. Ừm, vừa nhận được tin tức, chúng ta liền lập tức chạy tới. Thả khâu văn gật đầu một cái nói, chúng ta cũng là nhận được tin tức sau đó liền lập tức tới rồi phong tỏa hiện trường. Một tin trong đó cảnh sát nói ra, hiện tại tạm thời trước đem giáo khu phong khóa lại, cấm chỉ tất cả mọi người ra vào hàng đại tá vườn, trọng điểm bố thả khu vực ở đằng kia căn có chuyện lầu dạy học. Không cần ở nơi đó bố phong rồi, chúng ta nhìn chầm chầm cửa trường học là được rồi, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, trong sân trường đừng làm như vậy không khí sốt sáng, ảnh hưởng tới những học sinh kia nhưng sẽ không tốt. Tả khâu văn liếc mắt nhìn hàng lớn trường học cửa lớn, lẳng lặng nói ra. Này, vạn nhất những người kia ở sân trường bên trong sảng bệnh nhưng làm sao bây giờ, nơi này nhưng cũng là tương lai nhân tài trụ cột. Một người cảnh sát khác do dự nói ra. Đại tá quyết định, các người đi chấp hành là được rồi, chắc hẳn tới nơi này trước đó, trưởng quan của các người cũng nói qua cho các người rồi, nơi này hết thể hành động đều nghe theo đại tá sắp xếp. Một cái đứng sau lưng tả khâu văn quân người nhất thời tiến lên một bước, ánh mắt không lành nhìn hai người cảnh sát kia cái này quân nhân kỳ quái không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cùng cái khác súng ống đầy đủ quân nhân không giống, hắn cứ như vậy tay không cùng sau lưng Tả Khâu Văn, trên bả vai cũng không có bất kỳ quân hàm, tựa hồ không có quân hàm bình thường. bất quá con mắt của hắn quang phi thường có lực các bách, vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm hai người cảnh sát kia nói rồi mấy câu nói, liền khiến cho hai người cảnh sát kia cùng nhau lùi lại mấy bước. hồ không phải, khiêm tốn một chút. Tả Khâu Văn tay phải khẽ nâng, sau lưng gã quân nhân kia lập tức sau khi gật đầu lùi một bước khí thế trên người lập tức biến mất không thấy. Chúng ta tới thời điểm xác thực đã nhận được chỉ thị, lần hành động này hết thảy đều nghe trái đại tá chỉ huy, như vậy liền dựa theo trái đại tá ý tứ, chúng ta vậy thì triệt hồi trong trường bố thả. Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó mới tiếp tục nói, chúng ta chỉ là tạm thời lại đây khẩn cấp an bài một cái, chờ một lúc sẽ có cục thành phố Vương Hy tỉnh Vương Cảnh Quan tới đón nơi này công tác. Được, vậy thì phiền phức hai vị rồi, đợi vị kia Vương Hy tỉnh Vương Cảnh Quan sau khi đến Trực tiếp tới tìm ta là tốt rồi." Tả Khâu văn gật gật đầu, theo sau đó xoay người bắt đầu dặn dò lên các nơi quân nhân bắt đầu ở chung quanh bố thả, trọng điểm đặt ở cửa trường học, xem ra hắn là hết sức chắc chắn, những người kia hội từ cửa trường học rời khỏi. Chỉ trong chốc lát, một xe cảnh sát đánh đèn báo hiệu, từ đằng xa thật nhanh lái tới, mà sau còn đi theo đội đặc công ba chiếc phòng ngựa bạo lực xe, sau khi đến, trước tiên cái kia chiếc cảnh trên xe xuống một vị nữ cảnh sát. Trình tê búi tóc đuôi ngựa chặt ở sau gáy, nhìn lên hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Trên mặt hơi thi đổ trang sức trang nhã, đôi môi thật mỏng lên tô vẽ một vệt đỏ hồng, khá có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Xin chào, trái đại tá, ta là cục thành phố phụ trách lần này công tác Vương Hi Tỉnh. Đi thẳng tới Tả Khâu Văn trước mặt, Vương Hi Tỉnh đưa tay phải ra, lễ phép mỉm cười nói. Xin chào, Vương Cảnh Quan, ta là Tả Khâu Văn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tả Khâu Văn xuất kỳ thay đổi mới vừa mặt không hề cảm xúc, đối với Vương Hi Tỉnh khẽ mỉm cười nói. Trái đại tá nhận thức ta. Vương Hy Tình hơi sững sở, tại trong ấn tượng của nàng, cái này trái đại tá nàng hẳn là là lần đầu tiên tiếp xúc với đúng, bất quá xem dáng dấp của đối phương, tự hồ cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tên của nàng. Không, chúng ta trước đây cũng chưa từng gặp mặt, ta chỉ là nghe nói qua tên Vương Cảnh Quan, từ phụ thân ngươi Vương Tướng Quân trong miệng. Tả khâu văn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Nguyên lai like là nghe phụ thân nhắc qua, xem ra trái đại tá là nhận thức phụ thân ta. Vương Hy Tình cũng là nở nụ cười. Đương nhiên nhận thức. Ta có thể có hôm nay cái này quân hàm, cùng phụ thân ngươi hết sức dẫn cũng là không phân ra, Vương Thái Luân tướng quân cũng coi như là của ta bá nhạc một trong." Tả Khâu Văn gật gật đầu, nhìn về phía Vương Hi tỉnh trong mắt nhiều hơn một kia thân thiết, đối với hắn mà nói, Vương Hi tỉnh cũng coi như là ân sư hậu nhân rồi, tự nhiên cùng đối xử người khác phương thức không giống nhau. "Phụ thân ta luôn luôn yêu thích dẫn có năng lực phía sau lưng, trái đại ta có thể được đến hắn thưởng thức, nói rõ bản thân đích thật là phi thường ưu tú, ta tin tưởng con mắt của phụ thân không có sai." Vương Hy tỉnh tán gấu kỹ xảo tốt vô cùng, thời gian nói một câu, vừa khen cha của mình, có tán thưởng tả khâu văn, vô cùng có lực tương tác, khiến người ta vừa nghe liền có như gió xuân ấm áp cảm giác. Vương cảnh quan bộ dáng này, ngược lại là cùng ta từ vương tướng quân trong miệng nghe được có một ít ra vào, bất quá ta cảm thấy bây giờ bộ dáng này càng tốt hơn. Tả khâu văn rõ ràng sướng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. A ta nghĩ tại phụ thân ta trong miệng, ta nhất định là cái giả tiểu tử, nữ hán tử chứ. Vương Hy Tình che miệng cười cười. Đúng vậy, Vương Tướng Quân Đích thật là nói như vậy, ta đến cảm thấy Vương Tướng Quân có chút nói ngoa rồi. Tả Khâu Văn cũng là nhẹ giọng cười cười. Lần sau danh dỗi thời điểm, chúng ta tại thật tốt trò chuyện chút, bây giờ còn là trước tiên đem chính sự giải quyết đi. Vương Hy Tỉnh liếc mắt nhìn hàng đại tá môn, sau đó dặn dò người phía sau nói ra, đem quần áo của ta lấy ra. Làm sao, Vương Cảnh quan muốn thay quần áo. Tả Khâu Văn kỳ quái liếc mắt nhìn Vương Hy Tình. Hiện tại Vương Hy Tỉnh mặc trên người liền là cảnh sát chế phục nhìn lên vô cùng có khí chất, hắn không biết tại sao phải đổi đi thân quần áo này. Đương nhiên, ta muốn vào xem một chút tình huống, cũng không thể ăn mặc cảnh sát quần áo vào đi thôi. Hiện tại còn không biết bên trong có bao nhiêu địch nhân đồng đảng, như vậy tùy tiện đi vào chẳng phải là bại lộ mục tiêu. Vương Hy Tỉnh gật đầu một cái nói. Người muốn đi vào. Tà khâu văn khẽ to mày. Đúng vậy, đi vào tận mắt quan sát một phen, năng lực nắm giữ trực tiếp thông tin. Đối hành động của chúng ta cũng sẽ càng có trợ giúp Vương Hy tình chuyện đương nhiên trả lời Xuất hiện tại tình huống bên trong nhưng có thể so sánh phức tạp Có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải kẻ địch Một người đi vào lời nói chỉ sợ không phải quá được rồi Liếc mắt nhìn hàng đại bên trong đâu đâu cũng có học sinh Tạ Khâu Văn nói ra Ta nhưng là bị chính quy huấn luyện cảnh sát Hơn nữa bây giờ là thường phục đi vào Không có gì vấn đề quá lớn Chỉ là nhìn xem tình huống mà thôi Liên ở hai người nói chuyện công phu đi theo Vương Hi Tỉnh tới cảnh sát đã lấy ra một bộ quần áo, Vương Hi Tỉnh tiếp nhận quần áo sau, cùng Tả Khâu Văn gật đầu báo cho biết một phen, sau đó tiểu Ly khai rồi, thật đúng là cùng Vương tướng quân nói như thế a, Tả Khâu Văn nhìn Vương Hi Tỉnh bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm nói ra. Chương 279 Đại tá quyết đoán. Chương 278 Đại tá quyết đoán. Lặng lặng xem một hồi trong sân trường tình huống, Tả Khâu Văn đột nhiên hơi hất đầu liếc một cái phía sau, vẫn đứng sau lưng hắn Hổ Phi lập tức tiến lên một bước. Tiến vào túi đầu lĩnh mệnh tư thái. Hồ Phi, ngươi cũng đi đổi một bộ quần áo, trà trộn vào hàng đại bên trong, trong bóng tối bảo vệ vương cảnh quan an toàn. Tạ Khâu Văn nhàn nhạt nói một câu. Là, đại tá. Hồ Phi lập tức đáp một tiếng, theo sau xoay người rời đi rồi. Lấy tư cách Đông Hải quân khu tuổi trẻ kết xuất, Tạ Khâu Văn tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại quân đội loại này có sai tống quan hệ phức tạp trong hoàn cảnh, hắn có thể tại ngoài 30 niên hứng kỷ mang lên đại tá quân hàm liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Đại ta quân hàm, lại lên đi một bước, chính là thiếu tướng vị trí, cũng chính là phụ thân của Vương Hy Tình bây giờ đẳng cấp. Đương nhiên, một bước này có người cả đời này cũng không thể nhảy tới, cuối cùng cũng chính là một cái đại ta quân hàm, thế nhưng tả khâu văn lại không ở nơi này một hàng, hắn là nhất định phải tiến vào cao tầng một trong những nhân vật, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại trong quân đội, hắn không đơn thuần là đã nhận được một phần cao tầng chống đỡ. Đồng thời cũng nắm giữ một nhánh hoàn toàn nghe lệnh của của mình thuộc hạ đắc lực, mới vừa hồ phi chính là một cái trong số đó. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là một cái ánh mắt, những người này liền có thể rõ ràng ý của hắn. Đúng là có những người này trợ giúp, hắn năng lực tại phe phái san sắt trong quân đội, thế như trẻ che một đường vượt mọi trong gai, thành công đi tới hôm nay một bước này, trong đó Vương Thái Luân trợ giúp không thể không kể công. Cái này cũng là hắn vừa nãy tại sao đối Vương Hy tình khách khí như vậy nguyên nhân. Thậm chí tại biết Vương Hy Tình muốn một người tiến vào sân trường kiểm tra tình huống, còn phái ra hổ phi âm thầm theo dõi bảo vệ. Phải biết, tại trong quân đội, Tả Khâu Văn Nhưng là nổi danh mặt lạnh, người bình thường một năm cũng khó khăn được mấy lần tại trên mặt của hắn nhìn thấy vẻ tươi cười, nhưng là vừa rồi nói chuyện với Vương Hy Tình thời điểm, hắn lại là từ đầu đến cuối đều đang mỉm cười. Hy vọng không xảy ra chuyện gì mới tốt ta, không phải vậy ta nhưng không cách nào như Vương Tướng Quân Bàn Giao. Nhìn người đến người đi hàng đại tá vườn, Tà Khâu Văn nhẹ giọng nói ra Liên ở Vương Hi Tỉnh thay đổi quần áo sau khi đi vào, khoảng cách không tới nửa phút, Hồ Phi cũng đổi xong một bộ quần áo, đi theo hắn hậu tiến nhập hàng Đại Tá Vườn. Mười phút không tới thời gian, nguyên bản yên lặng hàng đại trong sân trường, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sát theo đó lại là liên tiếp mấy tiếng nổ truyền đến, sau đó chính là một trận dậy đặc khói đen phóng lên trời, kèm theo khói đen bay lên còn có cực nóng ánh lửa, hàng lớn trong sân trường rõ ràng xảy ra nổ tung, hơn nữa là mấy chỗ địa phương đồng thời xuất hiện nổ tung tình huống. Rất nhiều học sinh lập tức thất kinh bắt đầu bốn phía chạy trốn ra, bọn hắn tại an nhàn trong sân trường sinh sống quá lâu, đã cơ bản mất đi ứng biến năng lực, đụng tới tình huống như thế, chỉ có thể là chạy trối chết rồi. Tại sao lại như vậy? Tả khâu văn liền lặng lặng đứng ở cửa trường học, nhìn rất nhiều học sinh nỗ lực hướng về ngoài trường lao ra, nhất thời lông mày khẽ nhíu một cái. Thời điểm này, cửa trường học cảnh vệ đã sớm nhận được thông báo, hàng đại tá khu đã tạm thời tiến vào chế độ quân nhân, không có tả khâu văn mệnh lệnh Bất luận người nào cũng không thể tự ý mở ra cửa lớn. Để cho chúng ta ra ngoài. Bên trong có bóng A. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Nhanh. Thả ta ra ngoài A. Ta không phải chết ở chỗ này. Chỉ trong chốc lát, cửa trường học tụ tập học sinh liền càng ngày càng nhiều. Rất nhiều học sinh bởi vì tắc, tâm tình đã dần dần mà mất không chế. Bắt đầu cuồng loạn khóc lớn tiếng hô lên. Tạ đại tá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải hay không muốn thả những học sinh này đi ra? Nay lại không thả người, e sợ hội sai lầm A. Hai bên đường cái đứng yên quân nhân ngược lại là vẫn không lúc nhích, tựa hồ không có nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, thế nhưng những cảnh sát kia lại bất động, một tên trong đó cảnh sát lập tức chạy tới, nhìn Tả Khâu Văn lo lắng hỏi: "Thả ngươi, chẳng phải là chúng rồi địch nhân nguyên bộ, mục đích của bọn họ chính là muốn chế tạo khủng hoảng, sau đó nhân cơ hội kiếm ra sân trường, nếu như chúng ta làm như vậy, cái kia chính là gãi đúng châu ngứa rồi." Tả Khâu Văn bình tĩnh nhìn cửa trường học nhốn nháo đầu người, trên mặt không có biến hóa chút nào. "Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" bên cạnh tên kia cảnh sát liền vội vàng hỏi đừng nóng đội, ta sẽ xử lý Tả khâu văn khẽ gật đầu sau đó cất bước chậm rãi tiến lên lặng lặng mà đi hướng này quẩn chắn ở cổng trường học học sinh nhìn một người quan quân từ từ đi tới hàng trước học sinh nhất thời yên tĩnh lại thế nhưng phía sau học sinh bởi không nhìn thấy tình huống cho nên vẫn là có chút tâm ý liền ở đi tới cửa trường kéo ngang trước cửa thời điểm tả khâu văn đột nhiên không hề có điểm báo trước mở miệng khẽ quát một tiếng yên tĩnh nhất cổ kỳ dị thanh âm lập tức vang vọng toàn trường cứ việc âm thanh cũng không phải rất lớn, thế nhưng cửa trường học hết thể học sinh đều nghe được rõ rõ ràng, mọi người nhất thời yên tĩnh lại, lại cũng không ai náo động. Ta là Đông Hải quân khu Tả Khâu Văn, hàng đại hiện xuất hiện ở một chút xíu tiểu tình hình, có một ít không rõ nhân vật xâm nhập vào sân trường, nỗ lực đánh cắp hàng đại phòng nghiên cứu nghiên cứu khoa học thành quả. Tả Khâu Văn bình tĩnh nói, âm thanh tuy thấp, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, những người này rất có thể trà trộn ở bên trong ở trong, nếu như các ngươi bởi vì sợ Xuất hiện quy mô lớn rối loạn, những người kia liền rất có thể nhân cơ hội hôn đi ra, do đó bỏ của chạy lấy người. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy, các ngươi phòng nghiên cứu nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra thành quả, đều sẽ cứ như vậy chắp tay đưa người, các ngươi nguyện ý không? Đối mặt tả khâu văn đặt câu hỏi, ở đây học sinh nhất thời đều đã trầm mặc. Không có ai hy vọng nghiên cứu của mình thành quả, không công bị người khác đánh cắp, bọn hắn cũng là hàng lớn học sinh, tự nhiên biết có chút thành quả nghiên cứu là cỡ nào đến từ không dễ. nhưng là hiện tại cái này bên trong có bom a chúng ta như quả không ngoài đi rất có thể cũng sẽ bị nổ chết trong đám người một thanh niên đột nhiên truyền ra mang theo có chút kinh hoàng câu nói này vừa ra nhất thời bọn học sinh lại có chút rối loạn rồi dù sao vẫn là tánh mạng của mình trọng yếu thành quả nghiên cứu không còn có thể lại nghiên cứu thế nhưng tiểu mạng mất nhưng liền không có cơ hội lại đã tới trong các ngươi về sau có lẽ sẽ xuất hiện hết sức ưu tú nhà khoa học trong tay của các ngươi có lẽ sẽ đã đản sinh ra không nổi nghiên cứu khoa học thành quả Nếu như xuất hiện tương tự hôm nay tình huống như thế, các ngươi phải nhớ kỹ, ích lợi của quốc gia cao hơn tất cả. Tả Khâu Văn bình tĩnh nói, không nên coi thường nghiên cứu của các ngươi thành quả, một khi tiết lộ, rất có thể sẽ đối với dân thường tạo thành thương tổn to lớn. Lúc ấy, cho dù là hy sinh cũng không chối từ. Nói xong lời nói này, Tả Khâu Văn đột nhiên hơi trầm xuống, sau đó chân đột nhiên vừa phát lực, cả người trực tiếp vượt qua hàng lớn cửa trường, đã rơi vào mấy mét có hơn học sinh quần ở trong, chung quanh học sinh nhất thời tản ra ngoài đến lộ ra một mảnh đất trống. Các ngươi đã như thế sợ sệt, ta liền cùng các ngươi đứng chung một chỗ, nhìn xem nơi này đến tột cùng sẽ có hay không có bom. Đứng thẳng lên sống lưng, Tả Khâu Văn lặng lặng đứng tại chỗ nói ra, lấy mình làm gương hành vi, vẫn là như vậy một vị trẻ tuổi sĩ quan cấp tá, làm cho nguyên vốn có chút hỗn loạn học sinh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh lại. Nguyên bản tuổi trẻ nhiệt huyết bọn học sinh chính là dễ dàng bị cuốn hút, Tả Khâu Văn rất tốt lợi dụng điểm này. Phía ngoài cửa trường hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn. Trong lòng cũng là không thể không bội phục tạ khâu văn căn đảm, biết rõ bên trong xuất hiện nổ tung, thế nhưng là có thể mặt không đổi sắc tiến vào bên trong, chỉ là phần này căn đảm, cũng đã để cho bọn họ phi thường kính phục rồi. Nhanh, thông báo đội đặc công, nhanh chóng nắm máy móc đến đo lường phụ cận hoàn cảnh, nhìn xem có còn hay không trong bóng tối bày xuống bom. Hai người thương lượng một hồi, đem tình huống của nơi này báo cáo trở lại, mặt trên ngay lập tức sẽ hạ chỉ lệnh, sau đó liền gặp được một đôi đặc công lấy ra các loại máy kiểm tra khí bắt đầu ở bên ngoài khẩn trương điều chỉnh thử lên liên ở bên ngoài các loại bận rộn thời điểm tại tầng 15 lâm mục kiểm tra rồi một cái tầng trệt không phát hiện cái gì rõ ràng dị thường đang chuẩn bị đi lên lầu thời điểm đột nhiên liền chạy tới tầng trệt một trận lay động sau đó liền là liên tục vài tiếng tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến trong lòng dưới sự kinh hãi hắn lập tức một cái vọt người nhảy ra lan can sau đó hai tay một trận phát lực đầu ngón tay lập tức sâu đậm lầm vào trong vách tường cả người tiểu như cùng một con đại thần lăn như vậy bỏ tới giáo học lâu lâu trên đỉnh Đứng ở 20 tầng lầu đỉnh chót, nhìn chung toàn bộ hàng đại tá vườn, bây giờ là mỗi cái giáo khu đều có một trận hắc quần cuộn khói đặc bay lên, hơn nữa bao trùm diện tích đều khá lớn, xung quanh đều là lung tung chạy thục mạng học sinh. Liên ở hắn nghĩ biện pháp chuẩn bị giải quyết cái vấn đề này thời điểm, nhà này trong lầu cũng bắt đầu rối loạn, bất quá bởi vì nơi này giáo sư cùng lao sư tương đối nhiều, tình huống vẫn tính là so sánh ổn định. Này là chuyện gì xảy ra? Xuyên thấu qua cầu thang phòng học lớn cửa sổ, Dú Lát cũng nhìn thấy bên ngoài bay lên khói đặc. Nhất thời kết thúc diễn thuyết, đi tới bên cửa sổ lên, kỳ quái hỏi: Thì "Cái này, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ là ra một chút vấn đề, Du Lát tiên sinh vẫn là tạm thời rời đi trước tốt hơn." Một vị thầy giáo già đi tới bên cửa sổ lên, nhìn cái kia quần cuộn bay lên khói đặc, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. "Được rồi, hôm nay còn không tận hứng đây, đáng tiếc ra cái vấn đề này, hôm nào ta sẽ lại tới bái phỏng, hy vọng quý trường học đem những vấn đề này cũng đã xử lý tốt." Du Lát tiếc nuối thở dài nói: Đương nhiên, chuyện ngày hôm nay là chúng ta nhân viên nhà trường thất trách, để Du Lát tiên sinh bị sợ hãi, thực sự là hết sức xin lỗi. Thầy giáo giả vội vàng xin lỗi một phen, sau đó bắt đầu sắp xếp bọn học sinh rút đi. Về phần Du Lát, hắn bản thân mình liền có chứa bảo tiêu ở bên người, vấn đề an toàn ngược lại là không dùng tới hàng đại tá phương tới bảo vệ. Ở bên này Du Lát rút khỏi phòng học, đi xuống lầu dưới thời điểm, bên kia phở Giang đoàn người đắc thủ sau đó từ một bên khác thang máy rời khỏi, vừa vặn tránh được lúc trước từ bên trái đi lên lâm mục. Liên ở phờ giang đoàn người tại dưới lầu sẽ cùng thời điểm, sớm liền tiến vào sân trường Vương Hy Tình vừa vặn cũng đi được rồi bên này, trong sân trường xảy ra nổ tung sự kiện, trái tim của nàng cũng là trong nháy mắt nắm chặt. Nhìn thấy phờ giang đoàn người từ trong lầu dạy học đi ra, chỉ là liếc mắt nhìn, nàng liền bản năng phát giác những người này có vấn đề. chương 280, phân công nhau hành động. chương 279, phân công nhau hành động. Cái thứ nhất nhận ra được Vương Hy Tình người, là vừa mới chuẩn bị lên xe phờ giang. Vương Hi Tỉnh chỉ là nhìn bọn hắn chầm chậm nhìn thời gian hơi chút dài ra một chút, tuy rằng người bình thường khả năng không phát hiện được ánh mắt đứng tụ, thế nhưng Phở Răng cao thủ như vậy lại là phi thường nhạy cảm. Vừa muốn túi đầu xuyên vào trong xe, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức tập trung vào đứng ở cách đó không xa ven đường Vương Hi Tỉnh, còn như ánh mắt thật sự, lập tức để Vương Hi Tỉnh trong lòng loáng một cái, nhanh chóng quăng đã qua đầu đi. Làm sao vậy, Phở Răng? Mau lên xe, chúng ta bây giờ phải lập tức rời đi nơi này. Đu lát ngồi ở trong xe, kỳ quái liếc mắt nhìn phờ răng, làm sao mở cửa xe ra lại không lên xe. Hắc hắc, phát hiện một cái có ý tiểu cô nương, vừa nãy liên tục nhìn chầm chằm vào chúng ta xem. Phờ răng khép cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, túi đầu chui vào trong xe. Chú ý chúng ta tiểu cô nương có nhiều lắm, không phải mới vừa liền có rất nhiều nha, này có cái gì tốt ly kỳ. Đu lát không thèm để ý chút nào nói ra. Người không hiểu, cái tiểu cô nương kia không phải là người bình thường, nếu ta đoán không lầm lời nói. Không là quân nhân liền là cảnh sát, chỉ là hiện tại đâm vào bình thường quần áo, nhìn không ra mà thôi. Phở răng lắc đầu cười cười, hắn sẽ không cùng Đu lát đi tính toán những này, dù sao Đu lát chính là một cái bình thường người, cứ việc tại sinh vật nghiên cứu lĩnh vực có được tương đương lợi hại thiên phú, thế nhưng này như trước không thể thay đổi hắn là một người bình thường sự thực. Ta là không hiểu nổi các ngươi cái kia một bộ, bất quá ngươi đã nói có vấn đề, như vậy liền nhất định là có vấn đề. Đu Lắt chân mày cao lại, cười nói. Liên ở Phờ Răng vừa mới chuẩn bị dặn dò tài xế rời đi nơi này thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, tiếp sau khi thức dậy không nói gì, lặng lặng nghe xong mấy giây sau đó hắn trực tiếp cút điện thoại. Làm sao vậy? Nhìn Phờ Răng một mặt vẻ ngưng trọng, Đũ Lát kỳ quái hỏi. Bên ngoài bị Đông Hải quân khu người bao vây, hiện tại ra ngoài không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Phờ Răng lặng lặng nói ra. Đông Hải quân khu. Người của quân đội làm sao nhanh như vậy đã tới rồi. Đũ Lát nhất thời trong lòng cả kinh Liên vội vàng hỏi, sự tình một khi kéo lên quân đội, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Cụ thể nguyên do còn không biết, bất quá nghe nói là bởi vì xúc động cảnh báo. Phờ Giang khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt lộ ra một chút nghi ngờ biểu hiện. Cảnh báo? Làm sao có khả năng? Enzo không phải đã hoàn toàn khống chế trong đại lâu hết thể thiết bị điện từ sao? Tại sao có thể có cảnh báo phát ra ngoài? Đu lắt cũng nghi không thông cái vấn đề này. Liên ở hai người đều cao mày suy tư thời điểm. Điện thoại di động của bọn họ đồng thời phát sáng lên, mặt trên xuất hiện cùng một hàng chữ thể. Đối phương có kiểm tra năng lượng kỳ dị thiết bị, liền tiếp Online đường ở trong là của ta sai lầm, mới vừa mới có chút coi thường rồi. Nguyên lai like là như vậy, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? đũ lát gật gật đầu, sau đó nhìn hướng một bên phở răng, mặt đối xuất hiện ở loại tình huống này, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, dù sao cũng là người bình thường, không sánh được phở răng những cao thủ này. Người trước một người rời đi, đối phương cứ việc phong tỏa giáo khu. Thế nhưng ngươi chính là một cái bình thường người, hẳn là dẫn không nổi chú ý của bọn họ, hơn nữa vừa mới tiến hành rồi diễn thuyết, có không có mặt căn cứ chính xác theo. Phờ Giang thoáng suy tư một phen, sau đó quả quyết nói ra. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Đu lát sững sở. Ta cùng Enzo trước tiên ở đến hàng lớn ngoại sự trong tân quán, tạm thời trước tiên không đổi rời đi, tìm một cơ hội thích hợp sau đang lặng lẽ đi ra ngoài đi. Phờ Giang khẽ mỉm cười, sau đó xuống xe đi rồi, mặt sau trên xe Enzo cũng trong cùng một lúc xuống xe. Hiển nhiên hắn đã nghe được đối thoại của hai người. Mang theo bốn tên bảo tiêu, sáu người một nhóm hướng về hàng trường đại học nên tiếp ở cửa tiếp ngoại Tân ngoại sự nhà khách đi tới. Ba chiếc mẹ xe đét sau đó mang theo du lắc nên rời đi trước rồi. Hàng đại cửa sân trường, ba chiếc mẹ xe đét tách ra đoàn người. Tại một đám học sinh nhìn chăm chú lễ hạ mở ra trường, bất quá sau đó đã bị ngăn ở cửa ra vào quân nhân cho cả lại. Tả Khâu Văn chậm rãi đi tới. Thời điểm này, chính giữa cái kia chiếc mẹ xe đét sau cửa kiếng xe cũng chậm lại, lộ ra ngồi ở bên trong du lát. Các vị, có chuyện gì sao? Đu Lát mỉm cười hỏi. Theo lệ kiểm tra, hàng đại trong sân trường xuất hiện phần tử khủng bố. Chúng ta cần làm một ít kiểm tra, có thể sẽ làm lỡ một chút thời gian. Một tên quân nhân đi tới bên cửa xe, kính cẩn chào nói ra. Nguyên lai là như vậy, không liên quan, cứ việc kiểm tra đi, bất quá muốn nhanh một chút, ta còn có những chuyện khác, không hy vọng chỉ hoan quá lâu. Liên ở gã quân nhân kia đang chuẩn bị lấy ra dạng đơn giản máy vi tính xác định thân phận của Du Lát thời gian. Đứng ở cách đó không xa tả khâu văn đột nhiên nói chuyện, không cần kiểm tra rồi, để đu Lát tiên sinh mau chóng rời khỏi đi. Là, gã quân nhân kia lập tức thu hồi dạng đơn giản máy vi tính, sau đó đối đu Lát kính cần chào, xoay người chạy chậm lấy rời khỏi. Đu lắt nhìn đứng ở một bên tả khâu văn một mắt, gật đầu mỉm cười báo cho biết một cái, sau đó dâng lên cửa sổ xe, ba chiếc mẹ xe đét lập tức liền nhanh chóng rời khỏi. Tả đại tá, tại sao dễ dàng như vậy để lại người kia rời đi? Đứng ở phía sau một tên cảnh sát có chút nghi ngờ hỏi, mấy người này nhưng cũng là trọng điểm loại bỏ đối tượng, vừa nãy bọn hắn liền đã chiếm được một phần cặn kẽ nhân viên danh sách, tại hôm nay mới vừa tới hàng lớn đu lát đoàn người đều là mục tiêu trọng yếu. Hắn chính là một cái bình thường người mà thôi, chuyện này cho dù với hắn có quan hệ gì, cũng không phải là cái gì trọng yếu liên hệ, hắn tối đa chỉ là một cái rời đi sự chú ý khôi lỗi mà thôi. Tà khâu văn nhìn rời đi ba chiếc mẹ xe đét, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Như vậy chủ yếu mục tiêu là một người khác cảnh sát nghi ngờ hỏi nếu như ta nhớ rõ không sai cùng đu lát cùng đi người ở trong tựa hồ thiếu mất một người chứ Tả Khâu Văn bình tĩnh nói đúng vậy trong tài liệu biểu hiện cùng hắn đồng thời tới còn có một cái tên là phở rằng trợ thủ bất quá bây giờ tên này trợ thủ lại là không thấy bóng dáng hai cảnh sát trước đó cũng đã nhìn rồi tài liệu tương quan ngay lập tức sẽ nói ra đúng vậy những kia không gặp người mới là chúng ta muốn trọng điểm chú ý đối tượng Tả Khâu Văn gật gật đầu Ngưng thần nhìn hướng hàng đại tám môn, không biết đang suy nghĩ gì. Đứng tại dạy học lâu trước vương hy tỉnh, bị Phở Giang liếc mắt nhìn sau, lập tức xoay người làm bộ hướng về những nơi khác đi đến, kỳ thực sự chú ý một mực đặt ở cái kia ba chiếc mẹ xe đét lên. Phở Giang mang theo bảo tiêu đoàn người rời đi tình hình, nàng là không có chút nào rơi xem ở trong mắt, không có đi để ý tới rời đi cái kia ba chiếc mẹ xe đét, bởi vì nàng biết hàng đại cửa trường học có tả khâu văn tại trông coi, thay đổi một phương hướng, nàng lặng lẽ đi theo Phở Giang đoàn người phía sau muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng muốn đi nơi nào. Phở răng, phía sau có một cô gái một mực tại đi theo chúng ta. Đi theo phở răng sau lưng nghẹn rồ. trong con người đột nhiên tránh qua một vài bước động thái hình vẽ, chính là Vương Hy Tình cùng tại phía sau của bọn họ bộ dáng, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chung quanh quản chế ló đầu, không biết lúc nào đã điều chuyển hướng về phía Vương Hy Tình phương hướng. Ta biết, là vừa rồi cô bé kia, nhìn nàng một cái đến tuột cùng muốn làm gì đi. Phở răng cũng không quay đầu lại khẽ cười nói. Enzo gật gật đầu, con người hình vẽ lập tức biến mất không thấy, những kia chuyển động quản chế ló đầu cũng khôi phục bình thường. Lúc này Lâm Mục còn tại 20 tầng lầu trên lầu chót, từ chỗ cao quan sát khiến hắn dễ dàng hơn phát hiện không nơi tầm thường. Phở răng một nhóm 6 người cùng một màu tây trang đen trang phục, ngay lập tức sẽ đưa tới sự chú ý của hắn. Cẩn thận quan sát một phen người đi đường kia động tĩnh, Lâm Mục từ trong chiếc nhẫn lấy ra cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, tại mái nhà thay đổi một bộ gương mặt, sau đó lặng lẽ trở mình vào phía dưới hàn hiên biến mất ở lầu trên đỉnh. Cho dù lấy Phở răng mất cảm, cũng không nhận ra được xa xa trên lầu chóp lại có thể có người đang rình coi bọn hắn. Lâm Mục thực lực cao cường, có thể không giống như Vương Hi Tỉnh không hiểu được gợn dấu trong ánh mắt gì, hắn nhìn một người thời điểm, ánh mắt hoàn toàn là bình thản như nước trạng thái, thậm chí khiến người ta căn bản không phát hiện được đang bị quan sát. Bất quá vừa nãy chỉ lo quan sát Phở răng đoàn người, Lâm Mục cũng không chú ý tới đi theo Phở răng đoàn người cách đó không xa Vương Hi Tỉnh, nhiều như vậy học sinh tại Lung Tung trung quanh chạy. Vương Hi Tỉnh trà trộn ở trong đó, đích thật là không thế nào dễ dàng phát hiện. Tiến vào ngoại sự nhà khách trong, Lôi Giang lấy ra đến đây hàng đại trao đổi học tập tương quan giấy chứng nhận, rất nhanh sẽ ở bên ngoài việc nhà khách thuê xong một gian phòng, sau đó đoàn người cầm phiếu phòng đi lên lầu. Liên ở đoàn người đi không lâu sau đó, Vương Hi Tỉnh cũng tiến vào trong tân quán, đã đến quầy lễ tân trực tiếp lấy ra của nàng cảnh sát chứng nhận. Ta là cục thành phố Vương cảnh quan, vừa nãy những người kia đăng ký cái nào gian phòng? Thu hồi cảnh sát chứng nhận, Vương Hi Tỉnh lập tức hỏi. Xin chờ một chút, ta đây liền tra một chút. Quay lễ tân tiếp đón tiểu thư lập tức ở trong máy vi tính thao tắt lên, sau đó đóng dấu ra một tờ giấy giao cho Vương Hy Tỉnh. Vương Hy Tỉnh vừa mới còn đang kỳ quái, tại sao không trực tiếp nói cho nàng biết, còn muốn đánh ra một tờ giấy đến, tiếp đi tới nhìn một chút sau mới biết, sáu người này ở tại sáu cái bất đồng gian phòng, hơn nữa còn tại bất đồng trong tầng lầu. Có gì đó quái lạ? Nhìn cái kia sáu cái bất đồng số phòng, Vương Hy Tình nghi ngờ trong lòng mạnh hơn. Nào có đồng hành người mở nhà khách hội ở thành bộ dáng này, cũng không phải nói ngoại sự nhà khách khách quá nhiều người, không có cơ hội lựa chọn. Đứng ở quầy lễ tân nơi một trận cao mày suy tư vương hy tình, không có chú ý tới trong đại sảnh quản chế, đã có nhiều màn ảnh lặng lẽ nhắm ngay phương hướng của nàng. Cô bé kia quả nhiên có vấn đề, trước góp chân nàng đài muốn chúng ta gian phòng dạy số. Ến rồ trong con ngươi lại bắt đầu lấp lóe lên hình vẽ. a không liên quan, để cho nàng đi tra đi, dù sao cũng sẽ không tra ra vấn đề gì tới. Chúng ta đêm nay liền muốn tìm cơ hội rời đi, bên kia giáo học lâu tình huống chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Phở răng không sao cả cười một tiếng nói. liền tại đám người bọn họ tiến vào gian phòng không bao lâu, trường học cảnh vệ cũng đã bao vây lúc trước cái kia căn lầu dạy học, sau đó tại lục soát trong quá trình phát hiện 20 tầng một gian phòng nghiên cứu trong thi thể. Bao quát vương giáo thụ ở bên trong một nhóm 21 tên viện nghiên cứu, toàn bộ bị người dùng lưỡi dao sắc cắt đứt khí quản mất mạng tại chỗ. chương 281, gặp vỡ Trường 280, gặp ỡ. Nghiên cứu cẩn thận một phen trong tay số phòng mã, Vương Hy Tình vốn định móc ra điện thoại cùng phía ngoài đồng sự nói một chút, nhấn xuống dây số sau đó nàng do dự một chút, sau đó lại cúp điện thoại. Hiện tại bắt đầu, ngoại sự nhà khách tạm thời ngưng sử dụng, mặt sau hết thể mướn phòng mọi người mời bọn họ rời đi, nơi này cảnh sát chúng ta hiện tại muốn trưng dụng. Đối với quẩy lễ tân tiểu cô nương nói rồi một phen sau đó Vương Hy Tình một người từ trên thang lầu đi rồi. Thời điểm này, Lâm Mục cũng đã đến ngoại sự nhà khách trong Cùng Vương Hy Tình hai người một trước một sau, vừa vận chính là Vương Hy Tình đi lên thời điểm. Tiên sinh, thật không tiện, nhà khách tạm thời bị cảnh sát trưng dụng, hiện tại đã không mở ra cho người ngoài, nếu như cần dừng chân lời nói, kính xin đến ngoài trường, cái khác khách sạn. Quay lễ tân tiểu cô nương lập tức đối với Lâm Mục nói ra. Cảnh sát trưng dụng. Chuyện khi nào? Lâm Mục kỳ quái xoay người lại nói ra. Liên ở vừa nãy, một vị cục thành phố Vương Cảnh Quan đã tới nơi này, nàng vừa mới đi lên lầu. Cho chúng ta biết không nên lại cho khách nhân thuê phòng. Tiểu cô nương lập tức lễ phép trả lời. Vương Cảnh Quan. Cái nào Vương Cảnh Quan? Lâm Mục đi tới quầy ba hỏi. Ta nhớ được mới vừa cái kia dây chứng nhận lên viết là Vương Hy Tỉnh, Không sai, chính là cái kia Vương Cảnh Quan. Dung mạo rất đẹp đẽ đây. Quầy lễ tân tiểu cô nương cười nói. Ta biết rồi, nơi này liền theo Vương Cảnh Quan lời vừa mới nói. Tạm thời trước tiên bắt đầu phong toàn đi. Không nên lại cho người khác thuê phòng rồi. Ngươi cũng rời khỏi nơi này trước đem phía ngoài cửa lớn khóa lại. Nơi này chờ một lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó để tiểu cô nương khóa chặt cửa rời khỏi khách sạn. Liên ở hắn chuẩn bị lên thang lầu đi tìm Vương Hi tình thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh quản chế, phát hiện hết thảy ló đầu vị trí đều nhắm ngay mới vừa quay ba. Cái này tình huống dị thường lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Trong tình huống bình thường, bố trí quản chế nhất định là vì kiểm tra tình huống xung quanh, không thể hết thảy ló đầu đều nhìn một địa phương nghĩ tới bảo long đoàn phát tới trong tin tức nhắc tới có dị năng người xuất hiện sự tình hắn lập tức liền phản ứng lại cái kia điện khống dị năng giả rất có thể ở này cái ngoại sự nhà khách chúng nói như vậy lời nói vương hi tình vừa nãy ở đây đại tình huống khả năng cũng bị người dị năng giả kia thông qua quản chế nhìn thấy lâm mục trong lòng nhất thời chìm xuống những người này dám lẻn vào hàng đại đánh cắp nghiên cứu cơ mật khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật vương hi tình đối mặt bọn hắn hầu như không có bất kỳ phần thắng trong lòng nghĩ như vậy Lâm Mục lập tức nhanh chóng thân lên thang lầu, thang máy hắn là sẽ không ngồi. Đối phương đã có điện khống dị năng giả tồn tại, như vậy khống chế thang máy chỉ là một kiện lại quá đơn giản chuyện tình mà thôi. Mới vừa lên mấy tầng thang lầu, hắn liền ở hàng hiên giữa nghe được một trận khét kêu thanh âm, đồng thời kèm theo còn có quyền cước lẫn nhau thanh âm của, hiện nhiên là có người ở hàng hiên giữa tranh đấu. Trong lòng suốt ruột dưới, Lâm Mục mấy cái cất bước liền lên 5 tầng lầu, vừa mới đi qua một cái hàng hiên ngã rẽ, liền gặp được một cái bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ bên kia ngã bay ra ngoài ầm một tiếng đánh vào trong thang lầu cửa thoát hiểm lên. Theo sát mặt sau hai người mặc tây trang đen đại hán liền chạy tới, đưa tay liền chuẩn bị đem trên mặt đất nữ tử bắt giữ. Lâm mục thân hình một cái lay động, hai trưởng trực tiếp vô vào trên người bọn họ, chân khí phun một cái, hai người lập tức hôn mê đi. người không sao chứ? đỡ dậy trên đất Vương Hi Tỉnh, Lâm mục lập tức ân cần hỏi han. ôi, không có việc gì. Vương Hi Tỉnh vừa nhìn một cái nam nhân xa lạ đem nàng đỡ lên, nhất thời cảnh giác tránh thoát ra. Tuy rằng trước mắt nam tử này đánh bất tỉnh mới vừa cái kia hai cái tây trăng đen, thế nhưng nàng cũng không thể bảo đảm người này liền nhất định là người tốt. Không là để cho ngươi biết nha, lúc thi hành nhiệm vụ, một người không nên luôn sông ở mặt trước, còn thật sự coi chính mình là siêu nhân A. Lâm Mục hơi sững sở, biết là bộ này khuôn mặt mới hù dọa đến Vương Hy Tỉnh, bất quá sau đó hắn lại nhẹ giọng cười nói mấy câu nói. Ngươi, ngươi là A Mục. Vương Hy Tỉnh vừa mới bắt đầu còn không phục hồi tinh thần lại, đợi được phản ứng đến đây thời điểm. Nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Mục, bởi vì cái này lời nói chính là Lâm Mục trước đây nói với nàng qua. Ừm, ta biến đổi một bộ gương mặt, vừa vặn tới bên này có chút việc, ngươi làm sao một người chạy tới. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Chúng ta cũng là nhận được báo động, nói hàng đại nơi này có người tiềm nhập phòng nghiên cứu, đánh cắp một hạng trọng yếu nghiên cứu cơ mật, ta mới vừa theo dõi đã đến mấy cái nhân vật khả nghi, cho nên mới tới nhìn xem. Ngươi làm sao ngu như vậy, cục cảnh sát có nhiều như vậy người. Tại sao mỗi lần đều phải chính mình một người xông ở mặt trước? Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì, bởi vì vừa nãy chỉ có một mình ta phát hiện bọn hắn A. Vương Hi Tỉnh cãi chảy cãi cối một câu. Cái kia ngươi sẽ không thông báo những người khác sao? Làm gì nhất định phải chính mình một người tới? Những người này không phải là dễ chơi Vừa nãy nếu không phải ta lại đây, ngươi ngay cả hai người đều không đối phó được chứ? Lâm Mục tức giận trừng mắt liếc Vương Hi Tỉnh. Ai nha, tình huống bây giờ khẩn cấp mà. Đợi thông báo người đi tới, nói không chắc cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa những người kia xem đến nhóm lớn cảnh sát lại đây, nói không chắc sẽ làm ra cái gì cho cùng rất dậu sự tình cũng không nhất định đây. Vương Hy Tình nói năng hùng hồn nói. Mỗi lần ngươi đều có lý. Nói không lại ngươi đã khỏe chứ. Lâm mục điểm một cái Vương Hy Tình cái chán. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Bên trong có hai người cao thủ, ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Ta có thương A. Ta có thể đi theo phía sau ngươi." Vương Hi Tình liền vội vàng đem áo trên góc áo vén lên, một cái súng lục nhỏ cũng đừng ở nơi đó, sau đó càng làm trên đùi ống quần cuốn lên, bên trong cũng lộ ra một cái màu bạc súng lục nhỏ. "Vô dụng, đối đạt tới trình độ nhất định cao thủ tới nói, thương này cái gì đã không có gì tác dụng quá lớn hơn rồi, coi như là muốn dùng thương, vậy cũng phải xem thương nắm tại người nào trong tay, ngươi khẳng định là không được." Lâm Mục lắc lắc đầu, đem Vương Hi Tình ống quần để tốt, càng làm góc áo chỉnh lý lại một chút. Ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, có tình huống thế nào ta sẽ thông báo cho của ngươi, để nhân thủ của ngươi chú ý sơ tán học sinh, đều cách đây khu dân cư xa một chút. Nhưng là... Vương Hy tỉnh còn muốn nói gì, lại bị Lâm Mục trực tiếp đã cắt đứt. Được rồi, không cần nói, liền quyết định như vậy, ngươi còn muốn xuất hiện lần trước tình huống như vậy sao? Lâm Mục sầm mặt lại, ngoan. Nghe lời, đi ra ngoài trước đem bên ngoài bố trí kỹ càng. nếu như mấy người kia muốn chạy trốn giật lời nói. Ngươi đi quan sát một chút phủ cận có cái gì có thể đào tàu tuyến đường, sớm cắt tốt mai phủ. Được rồi, vậy ta rời đi trước, một mình ngươi phải chú ý an toàn, muốn là thực lực của đối phương quá mạnh, liền đi đầu rút lui đi, phía ngoài quân đội đã đến, liền coi như bọn họ lợi hại đến đâu, lần này cũng là có chạy đằng trời rồi. Vương Hy tình gật gật đầu, đứng dậy dặn dò một câu, sau đó chuẩn bị hướng về trong hành lang đi đến, muốn từ bên kia dưới thang máy đi. Ai, trở về, không cần từ bên kia đi, đi dưới bậc thang đi. Lâm Mục liền vội vàng đem Vương Hy Tỉnh kéo trở lại, chỉ chỉ phía sau cầu thang. Tại sao? Thang máy không phải càng nhanh sao? Vương Hy Tình nghi ngờ hỏi. Đối phương có cao thủ, hiện tại cái này khu dân cư trong quản chế đã hoàn toàn bị bọn hắn nắm giữ. Ngươi vừa nay chính là bị bọn hắn từ quản chế bên trong phát hiện. Không phải vậy tại sao có thể có hai người ở chỗ này chờ ngươi? Lâm Mục lắc đầu nói. Vậy cũng tốt, ta từ thang lầu đi xuống. Đúng rồi, đây là mấy người kia ở căn phòng dạy số, bọn hắn đều ở tại bất đồng tầng tr vừa nãy ta lúc trước đài tiểu cô nương nơi đó có được vương hi tình lúc này mới chợt hiểu ra đem trong túi trang giấy móc ra đưa cho lâm mục sau đó từ thang lầu nhanh chóng rời đi lâm mục sở dĩ không có nói cho vương hi tình có dị năng người sự tình là bởi vì hắn không muốn đem chuyện này làm quá mức phức tạp vương hi tình bản thân chính là một cái bình thường cảnh sát rất nhiều chuyện nàng vẫn là không biết cho thỏa đáng liếc mắt nhìn trên giấy những kia phân bố có ở đây không cùng tầng trên căn phòng lâm mục cẩn thận suy tư một phen sau đó đi trước cao nhất tầng lầu kia dựa theo thông thường tình huống đến xem, lãnh đạo người nhất định sẽ ở tại cao tầng. 12 lầu 1209 người truyền đạt giữa, chính là đám người kia chúng ở tầng cao nhất căn phòng. Lâm mục tại hàng hiên khúc quanh cũng không hề trực tiếp tiến vào hành lang, mà là đưa tay nhẹ nhàng chấn động, đem phòng cháy cài chốt cửa một khối nhỏ pha lê lấy xuống. cầm khối này pha lê, hắn lặng lẽ vươn đi ra một góc, thông qua trên thủy tinh phản quang, đem trên hành lang tình huống trước tiên cẩn thận quan sát một phen. tình huống quả nhiên là không ra hắn sở liệu, trong hành lang hết thể máy thu hình. Hiện tại cũng nhắm ngay mỗi cái cầu thang cửa ra vào cùng cửa thang máy, xem ra người dị năng giả kia đã khống chế nhà này lầu hết thể máy thu hình. Lâm Mục trong lòng một trận suy tư, quan sát một phen tình huống chung quanh sau, hắn từ hàng hiên giữa thông gió chỗ cửa sổ lộn ra ngoài, dọc theo phía ngoài ống nước bò tới 1208 số bên ngoài phòng phòng khách nơi. Nhẹ nhàng một cái vươn mình, hắn lặng yên không tiếng động đã rơi vào 1208 người truyền đạt giữa bên ngoài phòng khách mặt trên ban công, theo hậu tiến nhập 1208 người truyền đạt giữa Đi tới tận cùng bên trong một cái cùng 1.209 bên cạnh gian phòng kia, hắn đem lô thai kề sát ở trên tường, nương thần lắng nghe. Hai người bọn họ trở về không có. Phờ răng ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly rượu đỏ hỏi. Vẫn không có, người phụ nữ kia thật sự có tài, vừa nãy nhìn bọn họ tại trên hành lang đã qua mấy chiều, nội tình cũng không tệ lắm, hẳn là cảnh sát bên trong khó được tinh anh. Enzo ngồi ở ghế salon một bên khác, trong con ngươi tất cả đều là lấp lóe không yên các loại đồ án, cẩn thận vừa nhìn. Liền sẽ phát hiện là nhà này trong lầu hết thể máy thu hình bất đồng hình ảnh, thậm chí còn có nhà khách bên ngoài hình ảnh theo dõi. Làm sao, bọn hắn bây giờ không có ở đây trên hành lang. Phờ răng vừa nghe lại là như mày. Ừm, mới vừa rồi bị đẩy vào hàng hiên giữa. Enzo mặt không thay đổi nói ra, tinh lực của hắn đều tập trung ở khống chế hết thể ló đầu lên, không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi suy nghĩ vấn đề. Không đúng, tình huống khả năng có chút không ổn, ngươi xem một chút nhà này lầu quảng chế, có còn hay không ba người bọn họ thân ảnh Phờ Giang buông xuống ly rượu đỏ, ngưng thần hỏi. Được, ta đến nhìn một chút, không có, tạm thời hết thể ló đầu bên trong đều không có bọn hắn thân ảnh của ba người, đoán chừng còn tại trong thang lầu bên trong. Enro Cha xét một phen sau, khẽ lắc đầu một cái nói. Chương 282, phá cửa sổ mà vào. Chương 281, phá cửa sổ mà vào. Không tốt. Tình huống khả năng có biến. Phờ Giang lập tức đứng lên, biểu hiện có chút ngưng trọng nói ra. Tình huống thế nào có biến? Enzo trong con ngươi hình vẽ lập tức biến mất rồi, khôi phục thì ra là thanh minh, nhìn Phờ Giang kỳ quái hỏi. Ngươi có phải hay không có thể đồng thời nhìn thấy hết thể ló đầu hình ảnh? Phờ Giang không hề trả lời, mà là đưa ra một vấn đề khác. Đương nhiên không thể, hiện tại ta nhiều nhất đồng thời chú ý tới 16 cái ló đầu hình ảnh, đây đã là cực hạn, Số lượng nhiều thêm lời nói ta liền không có cách nào xử lý nhiều như vậy hình vẽ tin tức rồi. Enzo lắc đầu nói, cái kia nữ cảnh sát rất có thể đã rời khỏi. Ngươi xem một chút lầu một đại sảnh hình ảnh. Phở Giang tiếp tục hỏi. Chờ một chút, để ta xem một chút. lầu một đại sảnh đã không ai rồi, không đúng, ta nhìn lại một chút. Enzo nói một câu sau đó lông mày nhất thời vừa nhíu. Lâu một đại sảnh máy thu hình lập tức chung quanh chuyển động, sau đó nhắm ngay đại sảnh xoay tròn chỗ cửa, đại sảnh môn đã bị khóa lại, quầy lễ tân tiểu cô nương cũng không thấy rồi. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, nơi này thật là có cao thủ vào được. Ngươi khiến người ta đi xuống xem một chút vừa nãy bọn hắn giao thủ chỗ đó. Phờ răng bình tĩnh nói, chỉ trong chốc lát, Enzo liền có đáp lại, hai người kia đã ngất đi, nữ cảnh sát đã chẳng biết đi đâu. Có ý tứ, rõ ràng vô thanh vô tức liền lẫn vào, người có hay không làm tìm tới là người phương nào. Phờ Giang nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn hướng Enzo hỏi, cũng không có vấn đề, ta xâm nhập nơi này quản chế sẻ vờ nhìn xem, vừa nãy lầu một đại sảnh video khẳng định bị lục tượng, về phóng nhất hạ cái kia nữ cảnh sát sau người tiến vào, hẳn là liền không sai rồi. Enzo gật gật đầu. Trong mắt lập tức tháo chạy qua một chút màu xanh lam trắng điện quang, hiển nhiên là đã phát động ra dị năng đi siêu tầm quản chế trên xe vờ lục tượng rồi. Tìm tới. Chỉ là nửa phút không tới thời gian, Enzo liền có phát hiện, sau đó trong phòng khách TV đột nhiên tự động mở lên, mặt trên xuất hiện vừa nãy lầu một đại sảnh hình ảnh theo dõi, xuất hiện tại trên tấm hình người chính là Lâm Mục biến trang sau người kia. Phở răng lặng lặng xem một hồi video. Trong video Lâm Mục đối với quảy lễ tân cái tiểu cô nương kia nói rồi mấy câu nói sau đó sau đó cái tiểu cô nương kia tiểu ly khai rồi, đồng thời còn khóa lại tân quán cửa lớn. Đúng vậy, xem ra chính là cái này người, sau có còn hay không tại đây khu dân cư gặp người này. thời Giang khe khẽ gật đầu, nhìn Enzo hỏi. Để ta xem một chút, thời gian có thể phải dài một chút, nơi này tầng trệt giữa ló đầu tương đối nhiều. Enzo đáp một tiếng, tinh làm không nổi sao, trong con ngươi bắt đầu tránh qua rất nhiều hình ảnh. Đều là mỗi cái quản chế ló đầu ghi lại video, thời gian liền tập trung ở lâm mục từ đại sảnh sau khi lên lầu quang thời gian này bên trong. Chưa từng xuất hiện, người này lên thang lầu sau đó thật giống như biến mất ở trong tân quán, cũng không thấy đến hắn tiến vào bất luận cái nào gian phòng. Ước chừng đã qua 3 phút, Enzo trong con ngươi rốt cuộc đỉnh chỉ hình ảnh lấp lóe, sau đó lắc đầu nói. Xem đến người này đến có chuẩn bị, rất có thể đã biết rồi năng lực của người, không phải mới vừa nói báo động là vì có dị năng dò xét trang bị tiếp ở tuyến đường bên trên sao. Nói rõ bên kia đã biết chúng ta có điện không loại dị năng giả tồn tại. Phờ Giang phân tích một phen, hắn nếu tránh khỏi hết thảy ló đầu, hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta biết hành tung của hắn, cứ như vậy chúng ta liền rơi vào hạ phòng rồi, hiện tại địch ở trong bóng tối, chúng ta lại đã đến chỗ sáng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Enzo lần này là tiếp thu người khác thuê tới, thời khắc mấu chốt tự nhiên còn xem lão bản sắp xếp. Xem ra chúng ta được gây ra hỗn loạn kịp lúc rời khỏi, khả năng đợi không đến ban đêm. Bọn hắn vượt nhưng đã biết rồi chúng ta ở nơi này, chúng ta cũng đã không thể không đi rồi, cùng đại bộ đội liều mạng, nhưng là không có gì phần thắng. Phờ Giang khe khe gật đầu, để mấy người bọn hắn lên đây đi, dùng còn giữ lại một điểm tài liệu, làm một điểm thuốc nổ, xem ra chỉ có thể lợi dụng nhà này ngoại sự tân quán. Được. Enzo không có quá nhiều phí lời, đắp một tiếng sau cũng không lâu lắm, còn giữ lại cái kia hai tên Tây Trang Đen liền mang theo mặt khác hôn mê hai người đi lên rồi. Đem bọn họ trước tiên ném ở một bên đi. Chờ chút ta tới gọi tỉnh bọn hắn, các ngươi nắm chặt thời gian chế tắt một điểm bom, sau đó đi đo vẽ bản đồ một cái nhà này đại lâu thừa trọng điểm, ta muốn nổ sụp nhà này nhà khách. Phờ răng đối với hai người kia phân phó một tiếng. Hai tên Tây Trang đen một cái không lưng cúc cung, sau đó đem khiêng hai người đặt ở trên mặt thảm, sau đó mở ra trong tay mang theo cặp da nhỏ, lộ ra một đống phức tạp các loại màu sắc tài liệu. Lâm mục kề sát ở sát vách trên tường, đem mới vừa đối thoại không sót một chữ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Biết những người này rõ ràng chuẩn bị muốn nổ sụt ngoại sự nhà khách, hắn biết lần này sự tình không thể lại trì hoãn, nhất định phải lập tức giải quyết hết. Ngoại sự nhà khách ở đều là thế giới tất cả quốc gia tới các khoa học gia cùng dạy đại học, bọn hắn đến hàng đại cũng là vì trao đổi học tập, đã cộng đồng tiến hành các loại nghiên cứu công việc. Đám người này một khi đã bị chết ở tại hàng lớn, như vậy hoa hạ ngay lập tức sẽ đối mặt nghiêm nghị ngoại giao áp lực, đồng thời tổn thất nhiều như vậy ưu tú nhà khoa học là bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể tiếp nhận. Lâm mục chậm rãi lùi tới bên ngoài phòng khách trên ban công, việc đã đến nước này, hắn đã không thể đang chờ rồi, nhất định phải ngay lập tức đem tình thế khống chế lại, không thể lại tùy ý hắn tiếp tục phát triển rồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Từ vừa nãy nghe lén kết quả đến xem, bây giờ đối phương hẳn là còn có 4 người, trong đó một cái chính là cái kia điện khống dị năng giả, năng lực khác tạm thời còn không phải phi thường rõ ràng. Một người khác thực lực lâm mục tạm thời cũng không tham dò, thậm chí ngay cả đối phương là cái gì hệ dị năng giả cũng không biết. Còn lại hai người chỉ là người bình thường mà thôi, gây uy hiếp với hắn trên căn bản là số không, quyền hành một phen thực lực của hai bên, Lâm Mục trong lòng lập tức có quyết định, chính là lập tức mạnh mẽ ra tay. Chỉ cần chế trụ mấy người này, nguy cơ tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Trong lòng có chủ ý, Lâm Mục thân hình nhảy lên, trực tiếp từ 1208 trên ban công nhảy tới 1209 sân thượng, thân hình vừa rơi xuống đất, ngồi ở trong phòng khách thờ răng cùng rộ lập tức đồng thời quay đầu lại, nhìn hướng ban công phương hướng. Không đợi hai người có phản ứng gì, Lâm Mục cả người chân khí phun một cái, lập tức đem ban công cửa sổ sắt đất đánh nát bấy. Rất nhiều thủy tinh mảnh vỡ hướng về trong phòng khách tung tóe ban tới. Lâm Mục đi theo những này thủy tinh mảnh vỡ phía sau, đưa tay liên điểm mấy cái mảnh vỡ, đã nhận được chân khí của hắn ra chỉ mảnh vỡ lập tức hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt đánh chúng vào cái kia hai tên ngồi trồm hỗn trên mặt đất lắp ráp bom tây trắng đen. Hai người dù sao chỉ là người bình thường, tuy rằng thực lực so người bình thường phải mạnh hơn không ít, thế nhưng tại Lâm Mục những cao thủ này trong mắt còn là căn bản không đáng chú ý vừa mới đứng dậy đã bị bay tới thủy tinh mảnh vỡ kích ngất đi, bể đầu chảy máu nằm ở trên mặt đất. so với hai người kia, ngồi ở trên ghế salon èn rộ cùng phờ răng liền không dễ dàng đối phó như thế rồi. phờ răng đột nhiên vung tay lên một cái, bay về phía hắn hết thảy thủy tinh mảnh vỡ lập tức dừng ở trên không, sau đó cùng nhau rơi xuống trên đất. èn rổ đúng là không có vận dụng dị năng như thế khắc huyễn, mà là đột nhiên về phía sau một phen, sofa lập tức toàn bộ ngã xuống. ngụn sofa tránh thoát lâm mục đợt thứ nhất thủy tinh mảnh vỡ tập kích rỗ lập tức nhanh chóng di động đến Făo răng bên người, sau đó đứng ở sau lưng hắn bất động. Ngươi là ai? Făo răng nhìn phá cửa sổ mà vào Lâm Mục, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc. Ta là ai, nói rồi ngươi cũng không biết, bất quá hai vị ngược lại là gan lớn thật, lại dám lén vào hàng đại phòng nghiên cứu đến đánh cắp nghiên cứu cơ mật, chẳng lẽ thật sự cho rằng có dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Lâm Mục thân hình nhất định, đứng ở cửa sổ sắt đất trước vị trí, nhìn hai người nhàn nhạt cười một tiếng nói. Hoa hạ này vùng đất thần kỳ mà đất chúng ta cũng không dám có bất kỳ coi thường tâm ý, bất quá việc trước chuẩn bị xong chu toàn kế hoạch, tựa hồ tại cuối cùng ra một chút vấn đề nhỏ. Pha Giang chậm rãi đứng dậy, nhìn Lâm Mục bình tĩnh nói, Hoa Hạ Câu kia cổ ngữ nói không sai, kẻ trí nghị đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, kế hoạch nếu đã thất bại, như vậy nghĩ biện pháp khác bổ cứu là được rồi. các ngươi phương pháp bổ cứu chính là muốn nổ nhà này ở nhà khác chứ? Lâm Mục nhìn hai người, mặt không thay đổi hỏi, đúng vậy, xem ra vừa nãy ngươi nên liền ở phụ cận đây chứ? Quả nhiên là thân thủ khả lắm, rõ ràng cách chúng ta gần như vậy, ta đều không thể cảm giác được, thực sự là không đơn giản đây." Phờ răng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Đối Lâm Mục biết kế hoạch của bọn họ có chút giật mình, không biết ngươi là thuộc về Hoa Hạ một phương diện nào thế lực. "Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lôi kéo một cái?" Lâm Mục khỏe miệng nết lên một điểm độ cong. "Đương nhiên, trên thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, có chỉ là lợi ích vĩnh viễn, không, có không thể hợp tác đối tượng." liền nhìn đối phương có hứng thú hay không. răng mở ra hai tay, nhẹ giọng cười một tiếng nói. lời nói ngược lại không tệ, bất quá các ngươi có thể có những gì cầm ra được, để cho chúng ta động tâm đổ vật. Lâm mục bình tĩnh hỏi. đương nhiên, hợp tác với chúng ta, chúng ta đương nhiên sẽ lấy ra giá trị được các ngươi động tâm đồ vật. Ferang khẽ mỉm cười, không biết các ngươi có phải hay không đã biết chúng ta cầm đi đổ vật gì. Lâm mục không nói gì, không tiếng động lắc đầu. có lẽ ngươi đang thi hành nhiệm vụ, bọn hắn còn chưa kịp thông báo ngươi chúng ta lần này tới lấy đi đồ vật là sinh vật học lĩnh vực một cái thập phần trọng yếu phát minh có thể mức độ lớn tăng cường thân thể sợi cơ bắp cường độ. Phleurang từ trong túi móc ra một cái USB cái này thí nghiệm đã tới kết thúc rồi còn dư lại chính là một ít cần thiết kiểm tra mà thôi. Về mặt tổng thể tới nói thí nghiệm kết quả đã chứng minh thân thể cơ bắp là có thể bị người là tăng cường. Có tác dụng đâu? Lâm mục cười hỏi. đương nhiên hữu dụng hơn nữa là tác dụng lớn vô cùng. Phleurang khoa trương so sánh thủ thế ngấp lại. Nếu như một cái quốc gia quân nhân đều là loại này trải qua cường hóa binh sĩ, như vậy thực lực của bọn họ nên so với những quốc gia khác mạnh hơn bao nhiêu? Lâm Mục hai mắt híp lại, nhất thời đã minh bạch những người này ý đồ. Chương 283, Khí khống. Chương 282, Khí khống. A a, nguyên lai là như vậy, tiền cảnh ngược lại là vô cùng tốt, bất quá tác phẩm lớn như vậy, chính là không biết các ngươi sau lưng tổ chức là ai. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái, nhìn thờ răng khẽ mỉm cười nói, phải biết, ta thế lực sau lưng nhưng là có một không hai toàn bộ hoa hạ vậy tiểu nhân vật chúng ta nhưng không có hứng thú hợp tác ồ nguyên lai like sau lưng của ngươi cũng có một thế lực khổng lồ tại chống đỡ vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi hợp tác với chúng ta tuyệt đối là cả hai cùng có lợi kết quả ta làm xem trọng chúng ta tương lai phát triển Phờ giang khỏe miệng hơi vểnh lên yêu nhã mở ra hai tay làm một cái thập phần nhẹ nhõm tư thái nhưng là ta cũng không thể cứ như vậy nghe các ngươi nói vài lời liền dễ dàng tin tưởng các ngươi đi nha khẽ lắc đầu một cái Lâm Mục tiếp tục nói, chuyện lần này nhưng là náo được rất lớn, không có niềm tin tuyệt đối có thể đạt được lợi ích, chúng ta lựa chọn hàng đầu mục tiêu, vẫn là bắt lại các ngươi. Đây là đương nhiên, từ ngươi còn trẻ như vậy nhưng thực lực cao cường như vậy, ta đối với các ngươi thế lực sau lưng mạnh mẽ cũng không có cái gì hoài nghi. Phờ Giang gật gật đầu, chúng ta thế lực sau lưng, đến từ châu Âu, thế lực của bọn họ khắp châu Âu mỗi một góc, chọn dùng hắc kim chính sách điều khiển tuyển cử, có năng lượng tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Lâm Mục hiện ra một bộ làm hứng thú dáng vẻ. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của chúng ta, giữa các hàng người bình thường đều gọi chúng ta. Phờ Giang nhẹ giọng cười cười, liền tại tiếp xúc nói ra cái tên đó thời điểm, ngón tay của hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhúc nhích một chút. Lâm Mục sau lưng không khí nhất thời một trận vặn mèo Làm như vậy, nhưng không hay làm chứ. Chuyện làm ăn còn không đàng thành, đã nghĩ đối với bảng hữu hạ thủ. Lâm Mục thân hình lay động, trở tay đối với phía sau chính là phép không một trường, cương mãnh cực kỳ trường kính lập tức buộc phát mà ra phía sau nguyên bản không có vật gì địa phương nhất thời truyền đến một trận mảnh liệt sóng năng lượng bốn phía sofa bàn các loại vật phẩm bị luồng rung động này nhấc lên nhất thời chung quanh lung tung bay ra đánh vào phòng khách trên vách tường biến thành phá thành mảnh nhỏ một đống cho cạn lâm mục đứng tại chỗ ngoại trừ mái tóc hơi tung bay mấy lần bên ngoài thân hình không có một chút nào di động phảng phất cái kia cổ sóng gợn mạnh mẽ đối với hắn mà nói bất quá là một trận gãi ngứa gió nhẹ mà thôi vốn còn muốn hợp tác với các ngươi một hai cái này kỹ thuật ứng dụng có thể không chỉ là tại quân đội phương diện, tại tư nhân vũ trang phương diện như thế có thể cử đi to lớn công dụng. Tờ Giang trên mặt đã không có nụ cười, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, muốn trách lời nói, thì trách của ngươi thế lực sau lưng thực sự quá mạnh mẽ, cường đến chúng ta căn bản không dám hợp tác với các ngươi. Lời này vì sao lại nói thế? Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, nhìn Tờ Giang kỳ quái hỏi, vừa mới ngươi không phải nói, ngươi thế lực sau lưng có một không hai toàn bộ hoa hạ, dám đánh cái này cờ hiệu thế lực gia hoa hạ quan vương, ta muốn không đến bất kỳ đáp án, ngươi nói ta có thể hợp tác với các ngươi sao? phở răng lạnh như băng nói ra. nguyên lai là nguyên nhân này, ngươi đúng là suy nghĩ nhiều quá. hiện tại thế lực kia đi ra trà trộn, không cho mình trên mặt dán điểm kim, chúng ta cũng giống như vậy, đều là muốn hơi chút nói khoác một phen mới được. lâm mục lắc đầu cười cười, xem như vô ý đi về phía trước một bước. thực lực của chúng ta xác thực rất mạnh, về sau cũng nhất định sẽ trở thành có một không hai hoa hạ thế lực, chỉ là bây giờ còn kém một chút mà thôi nói như vậy lời nói các ngươi hiện tại chẳng qua là một cái vi bất túc đạo thế lực nhỏ mà thôi. Phơ răng hơi nhún mày, nhìn về phía lâm mục ánh mắt có chút không tán. Vi bất túc đạo thế lực nhỏ. Lâm mục đột nhiên nở nụ cười con mắt nhìn chằm chằm phơ răng nói ra có ta cao thủ như vậy ngươi lại còn nói cái thế lực này chỉ là một cái vi bất túc đạo thế lực nhỏ. vừa dứt lời tay phải hắn leo qua bên hông một đạo hàn mang còn như du long giống như bay lên sắc bén cực điểm khí tức lập tức từ cái kia đạo hàn mang lên được đưa lên đâm vào đối diện Phở Giang toàn thân đều là một trận nổi da gà, trái tim đột nhiên co rụt lại, Phở Giang lập tức hai tay hợp lại, trước mặt không khí mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng lâm mục lại cảm giác nhạy cảm đã đến rất nhiều năng lượng kỳ dị ở nơi đó hội tụ lên. Bên hông thu hồng kiếm tại không chế của Hàn Dưới, trong nháy mắt liền biến thành mấy đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Phở Giang. Thế nhưng liền ở muốn tiếp cận Phở Giang trước người một mét địa phương, anh kiếm lại đột nhiên tuôn ra một trận hỏa tinh, tựa hồ chém vào cái gì cứng rắn vật trên hạ thể thế nhưng tại nhìn bằng mắt thường đến nơi đó nhưng có rõ ràng không có thứ gì, có ý tứ. Nguyên lai là khí không dị năng giả. Lâm mục ý nghĩ nhanh như tia chớp nhất chuyển, lập tức đã minh bạch phở rằng công năng đặc dị là cái gì. Nguyên lai là khống chế không khí năng lực, quảng nghĩa tới giảng cũng chính là khống chế khí thể loại dị năng. Đối mặt trước mặt đâm tới ác liệt ánh kiếm, phở răng trong nháy mắt liền tụ tập rất nhiều năng lượng kỳ dị, đem trước người không khí biến thành một bức kiên cố không khí tưởng. Nếu như đổi lại một người bình thường đi qua từ nơi này. Liền sẽ va đầu vào không nhìn thấy trong suốt trên vách tường, hoa hạ có cái thần kỳ truyền thuyết, gọi là quỷ đánh tường, chính là loại này không nhìn thấy thế nhưng động vào vách tường. Đối phó loại này năng lượng kỳ dị thông qua chất môi giới thực thể hóa, lâm mục đã có kinh nghiệm phong phú, tay trái về phía trước đẩy ngang một trường, chân khí trong cơ thể thuộc tính đã tại trong nháy mắt cắt qua đi qua, biến thành hóa cốt miên trường âm lưu trường kình. Nhìn như nhẹ bống một trường vỗ tại này chắn trong suốt trên tường. Thế nhưng trong lòng bàn tay ẩn chứa âm nhu lực lượng cũng đã trong bóng tối xâm nhập phờ răng năng lượng kỳ dị bên trong không khí tuyệt đối là sẽ không vô duyên vô cớ ngưng tụ thành vách tưởng, khống chế không khí trên thực chất đồ vật vẫn là dị năng giả năng lượng cho nên chỉ cần phá hủy những này hội tụ năng lượng đối phương chiêu số tự nhiên cũng chính là tự sụp đổ hóa cốt miên trưởng chuyên môn phá kiên càng là vật cứng lại càng dễ dàng bị nó trưởng kính thương tổn kiên cố không khí tưởng tại lâm mục nhẹ nhàng một dưới lòng bàn tay lập tức sụp đổ tuy rằng trước mặt vẫn là không có vật gì thế nhưng lâm mục biết đối phương phòng ngự đã bị loại bỏ phải giơ tay lên kiếm quang bén nhọn lần thứ hai lấp lóe mà ra trong phút chốc liền bao phủ tờ răng khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy chỗ yếu phần mềm tại lâm mục trong tay thì dường như được ban cho sinh mệnh như vậy có một loại thần kỳ linh tính không khí tường bị phá hủy một cách đó tờ răng trong lòng chính là chìm xuống từ khi hắn sử dụng một chiêu này tới nay còn chưa từng có dễ dàng như vậy đã bị người phá giải qua mặc dù hắn trong lòng cũng rõ ràng không khí tường không thể nào là vô địch Nhưng là trước đây đối thủ đều là dùng bạo lực mới đưa bức tường này không nhìn thấy tường phá hủy, lâm mục rõ ràng vẹn vẹn chỉ là dùng một trường mà thôi, hơn nữa còn là nhìn lên như thế mềm mại vô lực một trường. Bất quá phở răng kinh nghiệm chiến đấu cũng là hết sức phong phú, thất thần chẳng qua là chuyện trong trước mắt, tình hồn lại hắn, ý nghĩ hơi động trong lúc đó, trước mặt không khí đột nhiên liền không hề có điểm báo trước nổ tung ra. Huy lực mặc dù cũng không là rất lớn, thế nhưng đột nhiên xuất hiện nổ tung để lâm mục trong lòng cũng là đề cao cảnh giác Miên Trường Kiếm Quang lập tức ở trước người bày ra một đạo phòng ngự, chặn lại rồi nổ tung mà đến chấn động. Thắng được ngắn ngủi thở dốc cơ hội, Phổ Dương lập tức đưa tay hai tay, ngón trỏ điểm ở đầu hai bên trên huyệt Thái Dương, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hóng ánh ánh sáng, gắt gao tập trung vào lâm mục thân hình. Lâm Mục vừa bắt đầu còn đang nghi ngờ người này đến tột cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết chính mình? Thế nhưng cái này đùa dợn ý nghĩ vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lập tức hiểu đối phương muốn làm cái gì bởi vì trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhẹ sóng xung kích động, cái này chấn động hết sức yếu ớt, giống như là một cái bọt khí bạo ra như thế, thế nhưng đây cũng là một cái cảnh kỳ, nói rõ đối phương đã tại nỗ lực không khí trong cơ thể hắn khí thể, trong lòng cảm giác nặng nề, lâm mục biết tuyệt đối không thể bị đối phương thực hiện được, mặc dù hắn ngoại bộ phòng ngự rất mạnh, có đủ loại đủ kiểu thủ đoạn có thể địa ngục đối phương thương tổn, thế nhưng thân thể nội bộ vẫn là hết sức yếu ớt, phật răng cũng chính là đánh chủ ý này, bản thân liền là dị năng giả hắn. Tự nhiên rõ ràng rất nhiều dị năng giả ngoại tại phòng ngự tuy mạnh, thế nhưng trong cơ thể lại là không hơn không kém nhược điểm chí mạng, điểm này hầu như chưa từng có ngoại lệ thời điểm. Chính là bởi vì xem thấu điểm này, hắn mới hao tốn rất nhiều thời gian, Khổ Tâm nghiên cứu bên dưới nghiên cứu ra một chiêu này, làm nổ đường bên trong cơ thể khí thể, từ nội bộ trực tiếp phá hủy đối thủ. Suy nghĩ minh bạch nguyên do lâm mục, đan điển chân khí lập tức tuôn trào ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả người nội bộ, mạnh mẽ chân khi đem trong cơ thể từng cái khí quan đều vững vàng bảo vệ ngăn cách đối phương dị năng điều khiển. Thử mấy giây sau đó, phở răng trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ kỳ quái vẻ mặt. Hắn rõ ràng cũng lại không cảm ứng được đối phương trong cơ thể khí thể tồn tại, nhất cổ thập phần cường đại năng lượng, đem đối phương cả người đều ngăn cách ra. Nhìn đối phương kinh dị biểu lộ, lâm mục nhẹ giọng cười cười. Chân khí của hắn thuộc tính hết sức đặc thù, mặc dù hắn mình có thể làm đến một điểm này, thế nhưng cũng không có nghĩa người khác cũng có thể làm đến một điểm này. Chỉ ít từ tờ răng trên mặt biểu lộ cũng có thể thấy được. Trước đây e sợ còn không người có thể như Lâm Mục như vậy, dùng bản thân mình năng lượng đến che đậy hắn cảm ứng. Bất quá phở răng ngược lại cũng coi như là phản ứng cực kỳ mau lẹ, vừa thấy một chiêu này rõ ràng mất đi hiệu quả, ngay lập tức sẽ biến đổi một loại khác dị chủng kỹ năng, tay phải nhẹ nhàng một cái triển khai, chỗ cổ tay đột nhiên nhỏ cả đời nhẹ văng lên. Tiếng vang qua đi, một mảnh phảng phất là kim loại đồ vật từ chỗ cổ tay của hắn bắt đầu trở mình gãy lan tràn xuống, một dây đồng hồ bên trong liền đem hắn toàn bộ tay phải đều bao bọc ở trong đó. Nhìn tản ra ánh kim loại tay phải, phở răng nết miệng lên, tay phải trong dây lát dựng thẳng lên. Đối với lâm mục phương hướng chính là một cái cây phách, trước mặt không khí bỗng nhiên co rút lại, biến thành một thanh vô hình lưỡi dao sắc. Đối với lâm mục liền chém tới. Lâm mục không nói hai lời, ánh kiếm vẫn lên, thu hồng kiếm nhất thời trước mặt chém lên này đạo vô hình lưỡi dao sắc, trong không khí đột nhiên không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng thanh minh, giống như là hai thanh lưỡi dao sắc đụng vào nhau phát ra thanh thú thanh âm. Tuy rằng một đòn chém nát này đạo không khí lưỡi dao sắc. Thế nhưng Lâm Mục trong mắt lại tránh qua một vẻ mặt nghi hoặc, đối phương đạo không khí này lưỡi dao sắc, cùng vừa nãy ở sau lưng đánh lén thời điểm thi triển đạo kia, uy lực quả thực là không thể giống nhau. Chương 284, đánh tan. Chương 283, đánh tan. Trước đây không lâu Lâm Mục vừa mới phá cửa sổ mà vào thời điểm, cùng thời răng đối thoại thời gian đã bị thời răng ở sau lưng đánh lén một đòn, một kích kia cũng là không khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc, thế nhưng bị Lâm Mục dễ dàng đánh nát. Vừa mới đòn đánh này không khí chém Uy lực lại là vô cùng khó tin, phải biết Lâm Mục nhưng là đã rút ra Thu Hồng Kiếm, trong tay cầm trôi này Huyền Tâm Cương chế tạo nhuyễn kiếm, thực lực của hắn chí ít tăng lên gấp đôi có thừa. Tại Thu Hồng Kiếm đánh chém giới, cái kia đạo không khí lơi dao sắc lại còn có thể kiên trì một cái mới vỡ vụn, có thể thấy được ngưng tụ trình độ cao biết bao nhiêu, phải biết Thu Hồng Kiếm nhưng là dùng Huyền Tâm Cương đúc ra, nguyên bản chất liệu liền không thuộc về trên địa cầu. Huyền Tâm Cương nhưng là tu chân trên tinh cầu dùng để luyện khí tài liệu. Bản thân liền do các loại tài liệu luyện khí trải qua tinh luyện sau dung hợp lại cùng nhau hình thành đặc thù tài liệu, bản thân tính năng đã vô cùng ưu tú. Tại tu chân giới Trung Đô xem như là ưu tú tài liệu luyện khí, đã đến trên địa cầu, cho dù không thể xưng là đứng đầu tài liệu, vậy cũng ít nhất là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, có thể cùng nó chống lại đồ vật tuyệt đối sẽ không nhiều. Thế nhưng trước mắt Phở răng tiện tay một đòn, ngưng tụ thành không khí lưỡi dao sắc lại có thể chống đối thu hồng kiếm một giây, cứ việc vẫn là rách nát rồi nhưng cái này cũng là cái vô cùng không nổi thành tựu Cao thủ tương giao, cho dù là một giây đồng hồ cũng có thể xuất hiện nghịch chuyển tính thay đổi. vốn là lâm mục thu hồng kiếm hẳn là vô kiên bất tội bất luận đối phương lấy ra đồ vật gì chống đối. thế nhưng hiện tại sự thực bày tại trước mặt, đối phương thật là có năng lực chống đối hắn thu hồng kiếm. cứ việc chỉ là ngắn ngủn thời gian không tới một giây, nhưng là đó cũng là xác xác thật thật ngăn cản. liên tưởng đến vừa nãy phở răng trước sau thay đổi, lâm mục tâm tư nhanh như tia chớp nhất chuyển. Ánh mắt nhất thời đã tập trung vào thờ răng trên tay phải cái kia kỳ dị bao tay bằng kim loại vậy đồ vật. Xem ra chính là cái thứ này dở cho quỷ rồi, lại có thể đem thực lực của người tăng lên nhiều như vậy. Châm rãi đứng thẳng người, lâm mục ánh mắt lộ ra một vệ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đã rất lâu dùng qua cái thứ này rồi, năm đó ta còn là cái cấp 2 dị năng giả thời điểm, nhưng là dựa vào trợ giúp của nó, vượt qua hai cấp chém giết một tên tứ cấp dị năng giả. thờ răng dơ lên tay phải, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Có thể vượt hai cấp chém giết đối thủ, xem ra cái thứ này lai lịch thật không đơn giản. Lâm Mục có chút ngạc nhiên gật gật đầu. Trong giới tu chân cũng có loại này đẳng cấp pháp bảo, nhưng lấy tăng lên cực lớn thực lực của người tu chân, cứ việc chỉ là ngoại lực giúp đỡ, cũng không thể trợ giúp tu chân giả tăng lên tự thân cảnh giới, thế nhưng cũng nhận được vô số tu chân giả vây đỡ. Dù sao hành tàu ở bên ngoài, thực lực mới là vị thứ nhất, bất kể là thực lực bản thân còn là đến từ ngoại lực trợ giúp, thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể phái lên công dụng đồ vật đều là hiếm, có thứ tốt. Đương nhiên, cái thứ này nhưng là ta hao tốn giá cả to lớn, mới từ trên chợ đen trao đổi, đối dị năng của ta có giúp đỡ rất lớn, bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó quyết định là phi thường sáng suốt. Phờ Giang thập phần tự luyến liếc mắt nhìn tay phải, trong mắt lộ ra một chút mê say. Chợ đêm, chẳng lẽ thứ này còn có người lấy ra giao dịch? Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đây là một kiện dị năng trang bị, là có người chế tạo ra, nếu là cho rằng chế tạo trang bị. Đương nhiên sẽ bị lấy ra giao dịch bán ra. Phờ chuyện đương nhiên nói. Thứ này lại có thể là một cái nhân tạo chế luyện trang bị. Lâm Mục có chút kinh ngạc, không nghĩ tới công năng đặc dị xuất hiện thời gian không lâu, thì đã có người có thể chế tạo ra thích hợp dị năng trang bị. Điều này nói rõ nhân loại đối dị năng nghiên cứu đã đứng ở nhất định độ cao bên trên. Đương nhiên, liền cùng các ngươi cổ võ cao thủ như thế, các ngươi có thể có binh khí của chính mình, tại sao dị năng giả lại không thể có trang bị của mình đâu này. Phờ Giang khẽ gật đầu. Làm dị năng bị nghiên cứu đã đến trình độ nhất định, trang bị sinh ra là tất nhiên hiện tượng, nhân loại từ tiến hóa ban đầu, liền sẽ lợi dụng các loại công cụ đến tăng lên thực lực bản thân. Lời này ngược lại không tệ, có trang bị phụ trợ, thực lực thật là sẽ tăng lên không ít. Lâm Mục Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ ánh sáng, chính là không biết tại kèm này phụ trợ dưới, vừa nãy công kích như vậy, người đến tột cùng có thể phát ra mấy lần đầu này. Người có ý gì? Phở răng sắc mặt chìm xuống nhìn trầm trầm lâm mục ánh mắt có một chút biến hóa thực lực của bản thân ngươi tuy rằng cũng rất mạnh thế nhưng cũng không đủ phát ra như thế ngưng tụ không khí lôi dao sắc thậm chí có thể ngắn ngủi chống đối của ta thu hồng kiếm đây chính là phi thường kinh người lâm mục nhẹ nhàng run một cái trong tay nhuyễn kiếm như một dòng nước thu y hệt thân kiếm nhất thời phát ra một tiếng thanh minh có thể trong nháy mắt đem năng lượng ra chỉ đến cái trình độ này đối trang bị áp lực cũng là rất lớn pha răng lặng lặng nhìn lâm mục không nói gì trên mặt cũng không có một chút nào biểu lộ không nhìn ra lâm mục lời nói đến tuột cùng có ảnh hưởng hay không đến hắn. ta nghĩ ngươi vừa bắt đầu đạt được cái này trang bị thời điểm có thể phát huy ra uy lực nhất định không có hiện tại đại chứ. mặc dù có thể nắm giữ hiện tại loại này uy lực là vì thực lực của bản thân ngươi đã tăng lên tới tứ cấp dị năng giả trình độ. lâm mục tiếp tục chậm rãi mà nói, bất quá ngươi thua vào năng lượng kỳ dị càng mạnh, đối kèm này áp lực cũng lại càng lớn, và không ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta tán gẫu. ta đoán ngươi nên là ở đợi trang bị làm lại chứ. Lời nói này lối ra, phở răng ánh mắt rốt cuộc nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, bất quá trong miệng nói chuyện lời nói, nhưng vẫn là dường như trước đó vậy lạnh như băng, đến cùng có phải không như vậy, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta cũng đang có ý này. Lâm mục nhẹ giọng cười cười, trong tay thu hồng kiếm nhất thời lần thứ hai huyện hóa ra một mảnh màn kiếm, đem phở răng quanh thân đều nghiêm nghiêm thật thật che đậy lên, hơi thở sắc bén vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là kéo dài như nước ý cảnh. Bị đạo kia màn kiếm bao vây lại Phở răng nhất thời có một loại cảm giác không thở nổi, phảng phất không chỗ nào không có kiếm y đưa hắn hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải của hắn lần thứ hai về phía trước một cái bình vùng, không khí trong nháy mắt vừa thu vừa phóng, tại năng lượng kỳ dị ra chỉ dưới, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo không khí lưỡi dao sắc, đối trước mắt màn kiếm liền chém xuống. Chân nhắn màn kiếm lên, một trận gợn nước dạng chấn động nhất thời khuếch tán đi ra, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là run dậy một trận. Màn kiếm tuy rằng sáng ngời lợi hại. Nhưng cũng không có phá nát, mà là tiếp tục như phở giang toàn thân bao phủ đi qua. Tình cảnh này đã rơi vào trong mắt của hai người, hai người trên mặt là hoàn toàn thần sắc bất đồng. Lâm mục một mặt quả nhiên không ngoài dự đoán biểu hiện, phở giang hiện tại phát ra đòn đánh này, uy lực so với vừa nãy muốn nhỏ đi một chút, xem ra đích thật là bị quản chế với trên tay cái kia trang bị, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Mà phở giang nhưng là trên mặt tránh qua một tia thần sắc kinh dị, không nghĩ tới trước mắt tầng này thật mỏng màn kiếm rõ ràng như thế cứng cỏi Tuy rằng hắn không khí lưỡi giao sắc uy lực đã nhỏ đi một chút, thế nhưng rõ ràng không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Cái này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Muốn đánh tan của ta tầng này màn kiếm, không lấy ra chút bản lãnh thật sự đến, nhưng là không có hy vọng. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, trong tay thu hồng kiếm liên tục lấp lóe, màn kiếm lập tức thật nhanh hướng về Phở Giang bước bách tới. Từ hai người giao thủ đến bây giờ, Enzo vẫn luôn trốn ở Phở Giang phía sau, tựa hồ dị năng của hắn chỉ có thể dùng để phụ trợ mà thôi, cũng không có gì trực tiếp lực công kích lúc này nhìn thấy răng tựa hồ có chút không chống đỡ nổi bộ dáng, Enzo trong mắt tinh quang lóe lên, lặng lẽ rút lui hai bước, theo sau xoay người chạy ra gian phòng, không biết đi hướng. Lâm Mục nhìn chạy đi Enzo, cũng không có đi ngăn cản, mặc dù đối phương đang không chế dụng cụ điện tử phương diện có ngoài người ta dự liệu thực lực, thế nhưng thực lực chiến đấu cũng không phải rất mạnh, có lẽ trốn chạy lên có một bộ, bất quá muốn phải bắt được đối phương cũng là so sánh chuyện đơn giản. răng cũng đã nhận ra Enzo Lâm trận bỏ chạy, tuy rằng trong lòng rất là phẫn nộ. Thế nhưng trước mắt bị Lâm Mục Quân lấy hắn, cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi quản người khác, cái mạng nhỏ của mình đã sắp khó giữ được. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, phờ răng trong dây lát điều tập rất nhiều năng lượng kỳ dị, toàn bộ rót vào tay phải dị năng trang bị bên trong, nhất thời trên tay phải nhấp nhóng trói mắt hào quang màu bạc. Ánh bạc tránh qua sau đó Lâm Mục không khí quanh thân đột nhiên ngưng kết lại, bao quanh toàn thân mỗi một nơi không khí, đều trong nháy mắt biến thành cứng như sắt thép lao tủ, đem hắn gắt gao vây tại bên trong động tác bị nghẹt sau đó thu hồng kiếm phát ra tầng kia màn kiếm lập tức biến mất không còn tâm hơi phở răng cũng nhân cơ hội từ màn kiếm dưới trốn thoát theo sau đó xoay người liền hướng ngoài cửa nhanh chóng chạy đi trên đất cái kia vài tiền tây trang đen thủ hạ hắn cũng không đoái hoài tới rồi lâm mục chuyển đổi chân khí thuộc tính rất nhiều hóa cốt miên trưởng chân kình từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới các nơi tuôn ra trong chớp mắt liền phá hủy tầng kia không khí lao tụ sau đó thân hình dương ra liền đi ra ngoài đổi tới đã đến hành lang sau đó hắn lộ thai lập tức bốn phía chuyển động một phen. Vài giây sau liền bắt đã đến một cái di chuyển nhanh chóng tiếng bước chân, lúc này đã rơi xuống mấy tầng thang lầu, đồng thời còn đang nhanh chóng đi xuống. Con mắt bốn phía liếc một cái, lâm mục không có từ hàng hiên giữa đổi tới, mà là theo hành lang hai bước vượt đến cuối cùng rồi, sau đó từ trên hành lang cửa sổ khẩu trực tiếp lộn ra ngoài. Ở trên vách tường tá lực mấy lần sau, hắn từ một lầu một cái cửa sổ lại lộn vòng vào đại sảnh, đang tại phờ răng xuất hiện trước đó ngăn ở giữa đại sảnh, lại qua mấy giây, hẹn rồ thân ảnh cũng xuất hiện tại phở răng phía sau. Trờ răng muốn chạy trốn lời nói, là tuyệt đối sẽ không bỏ lại Enzo bất kể, hai người bọn họ cùng nhau mới có thể phát huy suất thực lực lớn nhất, một cái có thể bất cứ lúc nào quản chế tình huống chung quanh, một cái thì là nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu dị năng giả. Hai người bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ, người bình thường còn thật không phải là đối thủ của bọn họ, rất có thể liền bóng dáng của bọn hắn đều không sợ được, bất quá bây giờ bị Lâm Mục chặn ở trong đại sảnh, tình huống tự nhiên lại không giống nhau. Thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm, chúng ta có thể thử hợp tác một phen. Trâu Dương chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn Lâm Mục nói ra: "Không, hiện tại ta cải biến chủ ý, các ngươi còn không đủ trình độ hợp tác với ta tư cách." Lâm Mục lại là lắc đầu cười cười, trong mắt lóe lên một vẻ hả quang. Chương 285: Trung gian kiếm lời. Chương 284: Trung gian kiếm lời. Chúng ta tại châu Âu nhưng là nắm giữ phi thường cường đại thế lực, nếu như có thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp lớn vô cùng trợ giúp, chí ít tại châu Âu trong phạm vi, không, có ta nhóm không làm được sự tình. Phở răng nhìn lâm mục một mắt, ngưng trọng nói ra. À à, vốn là với bắt đầu ta cũng chuẩn bị hợp tác với các người, bất quá bây giờ ngẫm lại, ta tựa hồ có càng tốt hơn đối tượng hợp tác, cho nên chỉ có thể xin lỗi, các người đã từ trong danh sách bị bỏ đi. Lâm mục nhàn nhạt cười cười, trong tay thu hồng kiếm một tiếng kêu khẽ, sau đó thân hình của hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đối với phở răng hai người vọt tới. Trong mắt lẽ lên vẻ kiên kỵ, phở răng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tay phải giương ra vừa mới cái kia thu lại dị năng trang bị nhất thời lại lần thứ hai bao trùm tay phải vừa nãy liên tục mấy lần mạnh mẽ vận dụng hải tem này xuất hiện đang trang bị gánh nặng đã đạt tới đỉnh chót lần nữa mạnh mẽ thúc giục lời nói kết cục rất có thể chính là trang bị muốn hoàn toàn hư hại bất quá bây giờ phờ giang cũng là không có cách nào thực lực của đối thủ quá mạnh nếu như không coi tem này phụ trợ hắn trên căn bản không có phần thắng tuy rằng trong lòng cũng đang đáng tiếc cái tem này thế nhưng hắn lại như cũ quyết định muốn sử dụng nó có hai lần trước kinh nghiệm Lâm Mục lần này trực tiếp dùng hóa cốt miên trưởng âm nu chân kình đến thôi thuốc thu hồng kiếm, anh kiếm nhất thời thay đổi mới vừa phô thiên cái địa ác liệt ý vị, mà là biến thành kéo dài không đứt triển miên tâm ý. Phờ răng nỗ lực khống chế năng lượng kỳ dị đưa vào, tận lực tránh khỏi đối dị năng trang bị thương tổn, bất quá Lâm Mục thế tiến công thật sự là quá mức chặt chẽ, liên tục vài lần chống đối sau đó tay phải trang bị rốt cuộc xuất hiện vấn đề. Kèm theo một trận nhỏ không thể nghe được nhẹ nhàng soạt soạt thanh âm. Bao trùm tay phải trang bị lên nhất thời xuất hiện một mảnh tỉ mỉ vết rạn nước, sau đó những này vết rạn nước liền từ từ lan tràn ra, dần dần lan tràn tới chỉnh trang bị mặt ngoài. Thu Hồng Kiếm một góc độ xảo quyệt tiến công, tại Phờ Giang dùng một đòn không khí lấy dao sắc cản lại, sau đó tay phải cái gian phòng kia trang bị rốt cuộc rầm ào, ào một tiếng giải rác ở địa, biến thành đầy đất màu bạc mảnh vỡ. Trang bị hủy diệt trong ngay mắt, Phờ Giang một mực giữ vững bình tĩnh sắc mặt cũng nhất thời lại biến, không có trang bị dựa dẫm, hắn hầu như không có cùng Lâm Mục giao thủ dũng khí sẽ không lâm mục cũng sẽ không cho đối thủ nhiều như vậy phản ứng thời gian hắn dĩ nhiên đã rút ra thu hồng kiếm chính là vì muốn tốc chiến tốc thắng bên ngoài đã phát động rồi nhóm lớn cảnh sát cùng công nhân hắn cần trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề Thời giang đám người ăn cắp cái kia hạng thành quả nghiên cứu hắn cần phục chế một phần đương nhiên nên hoàn thành nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành thế nhưng về sau hắn cũng không ngại cho mình dành một chút xíu phúc lợi nếu như cái này thành quả nghiên cứu thật có thể an toàn không độc tác dụng phụ tác dụng đến trên thân thể con người Như vậy hắn quân đao lính đánh thuê, đều sẽ bị đánh tạo thành một con vô địch đội mạnh. Dù cho những người này đều không tiến vào được chân khí cảnh cảnh giới, thế nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đạt đến nhạy bên cảnh, thậm chí là tiếp cận cảnh giới này, như vậy nhánh này lính đánh thuê liền sẽ trở thành một chỉ tương đối đáng sợ quân đội. Mất đi trang bị phờ răng, tại lâm mục trước mặt cơ hồ là không còn sức đánh trả, nhưng tụ ra không khí lươi dao sắc căn bản vô pháp chống đối thu hồng kiếm sắp bén, chỉ là mấy chiêu công phu, cũng đã bị lâm mục chế trụ. Về phần vị kia điện không dị năng giả rồ vậy thì càng không cần phải nói, bản thân cũng không phải là chiến đấu dị năng giả hắn, tại Lâm Mục trước mặt, ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Đem hai người ném vào đại sảnh trên ghế sofa, Lâm Mục vẩy một cái trong tay thu hồng kiếm, ánh kiếm lập tức tứ tán ra, đem trên người hai người hết thể túi gáo đều dạy ra, sau đó một cái khéo léo USB là đến Lâm Mục trong tay. Lợi dụng quầy lễ tân máy vi tính, Lâm Mục cẩn thận nhìn một lần USB bên trong nội dung. Sau đó phục chế một phần mang ở trên người, theo sát mới gọi điện thoại cho Lục Thủ Dương, nói cho hắn nhiệm vụ đã thành công hoàn thành tin tức. Được. Nhân thủ của chúng ta rất nhanh liền đến rồi, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị trực tiếp mang đi, người rời đi trước nơi đó đi. Lục Thủ Dương ở trong điện thoại nói rồi một phen sau đó lập tức bắt đầu dặn dò người phía dưới bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau thẩm vấn công việc. Những dị năng giả này là chắc chắn sẽ không giao cho phổ thông trong tay cảnh sát, những cảnh sát kia cũng không khả năng khống chế được bọn hắn. cúp điện thoại. Lâm Mục nhìn thờ răng khẽ mỉm cười, góp nhặt trên đất một ít màu bạc mảnh vỡ sau, trực tiếp mở ra cửa lớn rời đi. Nửa đường hắn lại đụng phải Vội Vàng chạy tới đây Vương Hi Tỉnh, nhất thời đem nàng ngăn lại, "Ngươi lại muốn đi nơi nào?" "A Mục, ngươi đi ra." "Ngươi ở đó đâu này?" Vương Hi Tỉnh sững sờ, sau đó vội vàng ngừng lại, nhìn Lâm Mục liên thanh hỏi, "Đã bị ta bắt được, hiện tại liền bức ở bên kia trong đại sảnh, đám người đi qua mang đi bọn hắn, đây là bọn hắn từ phòng nghiên cứu đánh cắp tư liệu, ngươi lấy về đăng báo một cái." Lại là một cái công lớn à. Lâm mục từ trong túi móc ra phở răng cái kia USB, nhét vào vương hy tình trong tay. Ta không muốn, đây là của ngươi công lao, làm sao có thể cho ta đâu này. Vương hy Tỉnh vội vã lui về sau một bước, đưa tay lưng đã đến phía sau, lắc đầu liên tục nói. Cầm, ta lại không cần những thứ đồ này, cho dù cho ta cũng là lãng phí. Lâm mục lắc đầu cười cười, kéo qua vương hy Tỉnh thủ, đem cái kia USB nhét tới. Đem chuyện nơi đây thật tốt an bài một chút, ta có có chút việc, tiểu đi chưa rồi xoa xoa Vương Hi tỉnh tóc, Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi hàng đại. Ai, A Mục. T E Z U I E -n, N C U A T U I N, -n E T Vương Hi tỉnh vừa định gọi một câu gì, rồi lại đem lời nói nuốt xuống bụng bên trong, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Mục rời đi bóng lưng, đứng ở hàng đại cửa trường học tạ khâu văn, điện thoại đột nhiên vang lên, nhận nghe xong vài câu sau, hắn lập tức quay đầu phân phó nói, hủy bỏ nơi này phòng ngự, nguy cơ đã giải trừ. Tốt, chúng ta này liền đi làm. Đứng ở phía sau hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau một phen, nhưng là do ở lần hành động này là có tả khâu văn vị này đại tá toàn quyền phụ trách, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, người ta nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Về phần những quân nhân kia, tại tả khâu văn ra lệnh một tiếng, căn bản cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền lên xe rời khỏi. Tả khâu văn lại là không có theo những quân nhân kia cùng rời đi, mà là một người đi từ từ tiến vào hàng lớn sân trường, một thân cao ngất quân trang cùng tuấn lãng khuôn mặt, lại tăng thêm trên vai viên kia màu vàng ngôi sao. Nhất thời hấp dẫn thật nhiều học sinh ánh mắt Hoa wow. Mau nhìn Cái kia quân nhân thật đẹp trai a. Một người nữ sinh kích động nhỏ giọng nói Một bên không ngừng đẩy bên người mấy vị bạn tốt Chỉ dẫn các nàng đồng thời nhìn sang Thật sự a, Làm sao sẽ đẹp trai như vậy Đúng đấy, cấp bậc của hắn cũng không thấp a, Lại là cấp bậc đại ta đây Ngươi biết quân hàm thấy thế nào hả Một bên lên một người nữ sinh tò mò hỏi Đương nhiên biết rồi Ba ba ta trước đây liền ở trong quân đội đi lính Trên vai hắn viên kiêm màu vàng ngôi sao, đại biểu chính là đại tá quân hàm, lên trên nữa chính là thiếu tướng. Hoa, thật trẻ tuổi a, thì đã nhanh thành tướng quân rồi. Vừa nói như thế, một đám tiểu nữ sinh nhất thời lại phát khởi hoa si, "Tuổi trẻ, anh Tuấn, sáng suốt hơn người, tại trong quân đội lại có tốt như vậy tiền đồ, quả thực là chọn lão công lựa chọn tốt nhất rồi." Lỗ thai khẽ động, tả khâu văn đem những lời nói này toàn bộ nghe xong một lần, bất quá hắn cũng không có để ý tới những này, mà là tiếp tục một người yên lặng đi tới. Chỉ trong chốc lát, liền đi tới mới vừa ngoại sự nhà khách trước. Từ chỗ cửa lớn đi vào, hắn liếc mắt liền thấy được chính đứng ở nơi đó Vương Hy Tỉnh. Vương Cảnh quan, thế nào rồi? Tà Khâu Văn đi tới, mỉm cười hỏi. Người là đã bắt được, bất quá chúng ta cục thành phố bên này cũng không chịu trách nhiệm thẩm vấn, mà là muốn giao cho những ngành khác. Vương Hy Tình quay đầu lại cười một tiếng nói. Làm sao, chuyện này không phải hẳn là do các ngươi cục thành phố phụ trách sao? Tà Khâu Văn Kỳ quay hỏi. Vốn là... Bất quá hai người kia có chút đặc thù, cho nên mặt trên tạm thời tuyệt đối vẫn là do ngành đặc biệt đến phụ trách. Vương Hi tình lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói: Vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Tả Khâu Văn khẽ cười một tiếng, loại án này phá ngay tốt, chính là một cái công lớn. Về sau tại thăng chức tấn thăng thời điểm, đều là một cái không sai thành tích, nhưng bây giờ cứ như vậy không có. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói hai người này ăn cắp nghiên cứu tư liệu cũng tới tay, là ngươi nắm lấy sao? Của bọn họ. Tả Khâu Văn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhất thời lại hỏi. Không phải, là người khác bắt bọn hắn lại, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, người kia đem đánh cắp tư liệu giao cho ta sau liền đi. Vương Hy Tình liền vội vàng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nguyên lai là như vậy, người kia ngươi biết sao? Tả khâu văn gật gật đầu hỏi. Nhận thức, bất quá hắn là thuộc về một cái khác ngành chấp pháp, trong tình huống bình thường rất khó nhìn thấy hắn làm nhiệm vụ, trừ phi như hôm nay như vậy có đặc thù nhiệm vụ xuất hiện. Nhắc lên lâm mục, Vương Hy Tình trên mặt nhất thời lộ ra một kia ngào Tả khâu văn rõ ràng gật gật đầu, thức thời không có hỏi lại, hai bước đi tới bị bắt phở rằng cùng ẹn rộ trước mặt, chân khí trong cơ thể tìm đòi cũng đã tiến vào hai thân thể của con người bên trong. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, trong cơ thể hai người xương cốt đứt đoạn mất thật nhiều nơi, trọng yếu phủ tạng cũng tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng, hai người sở dĩ nhìn lên còn không có việc gì, cái kia là bởi vì bọn hắn là dị năng giả, thể chất so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều nguyện ý. Lâm mục chính là thông qua cái phương pháp này. Đến hạn chế hai người đối dị năng sử dụng, hiện tại bọn hắn trong cơ thể năng lượng kỳ dị đều đang cật lực duy trì phụ tạng hoạt tính, không dám có chút giúp đi. Nếu như bọn hắn hiện tại mạnh mẽ sử dụng dị năng, đợi chờ kết cục của bọn họ cũng liền chỉ có một con đường chết rồi, Lâm Mục đối thương thế nắm giữ phi thường rõ ràng, biết trình độ gì có thể đạt đến cái mục tiêu gì. Rơi khỏi hàng đại sau, Lâm Mục không có đi trường học, mà là trực tiếp đi xe đi rồi lạc băng vân công ty, thật nhanh sau khi lên lầu. Đem một cái khắc phục chế USB giao cho Lạc Băng Vân trong tay. Đây là cái gì? Lạc Băng Vân để xuống trong tay văn kiện, cầm USB kỳ quái hỏi. Ngươi liếc mắt nhìn liền biết rồi." Lâm Mục cười nói. Chương 286: Diêu ra người đến. Chương 285: Diêu ra người đến. "Đồ vật gì a, còn làm thần bí như vậy?" Lạc Băng Vân nở nụ cười, đem USB cắm vào trong máy vi tính, sau đó chọn đọc nội dung bên trong. Nhìn trên màn ảnh hiện ra rất nhiều phương trình hóa học. Cùng với các loại thí nghiệm kết quả phân tích, Lạc băng Vân nụ cười trên mặt dần dần cất đi, lộ ra vẻ ngừng trọng, hiển nhiên nàng cũng nhìn ra tư liệu phi thường không đơn giản. Này là từ đâu lấy được? Xem xong rồi một điểm cuối cùng tư liệu, Lạc băng Vân đổi qua ghế xoay, nhìn Lâm Mục hỏi. Vừa nãy hàng có khối người lẻn vào đi vào đánh cắp phần tài liệu này, ta qua bên kia vừa vặn trải qua, nhận được nhiệm vụ sau liền thuận tay bắt giữ những người kia, phần tài liệu này cũng bị ta phục chế một phần. Lâm Mục Đại Khái nói rồi một phen. Ngươi cảm thấy cái này tư liệu thế nào? Vô cùng lợi hại, đây tuyệt đối là hàng đầu cấp bậc thành quả nghiên cứu, quốc gia vì hạng mục này, không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiền, ta không nghĩ ra, trọng yếu như vậy nghiên cứu hạng mục, lại có thể biết đặt ở hàng đại trong sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Lạc băng vân nghi ngờ nói ra, theo đạo lý nói loại này cấp bậc nghiên cứu hạng mục, nhất định là tại đứng đầu nhất phòng nghiên cứu bên trong tiến hành, có bảo an sức mạnh cũng là vô cùng mạnh mẽ, làm sao cũng sẽ không dễ dàng bị người đánh cáp. Có lẽ là lãnh đạo tại cố bày nghi trận đi, dù sao mọi người đều nghĩ như vậy, ai cũng sẽ không cho là loại này cấp bậc nghiên cứu hạng mục sẽ ở hàng lớn, tự nhiên cũng là bảo đảm kết quả nghiên cứu an toàn. Lâm Mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra. Điều này cũng đúng, bất quá những người kia là làm sao biết vật này tại hàng lớn. Hay là bọn hắn vốn là muốn đánh cắp đồ vật cũng không phải cái này, chỉ là thuận tiện đụng phải mà thôi. Lạc Băng Vân cũng đồng ý Lâm Mục ý nghĩ. Không, bọn hắn liền là hướng về phía vật này tới. Ta trước đó đã hỏi rất rõ ràng, bọn hắn khẳng định đã thông qua đường khắc kính, biết rồi cái này nghiên cứu hạng mục vị trí chính xác, cho nên mới phải tiến vào hàng tiến nhanh đi trộm cướp. Lâm Mục lắc đầu nói, hiện tại chúng ta trên tay có hạng mục này thành quả nghiên cứu, chỉ là kém một điểm cuối cùng thí nghiệm, một khi xác định có thể sử dụng, chúng ta là có thể lập tức tập trung vào quy mô lớn sinh sản. E NU A -tòi. nét để đọc chuyện lạc băng vân nhìn trên màn ảnh tư liệu, Hưng Phấn nói, đúng vậy, của ta quân đao nếu mà có được nó thực lực đều sẽ tại trong thời gian ngắn tăng vọt đến một cái độ cao mới, cứ như vậy, ta rất nhiều kế hoạch cùng sắp xếp cũng là có thể bắt đầu áp dụng. Lâm Mục gật gật đầu, khinh cười một cái nói: "Ừm, ta sẽ để tập đoàn viện nghiên cứu nắm chặt thời gian đối những kết quả này tiến hành kiểm tra, đoán chừng không được bao lâu thời gian sẽ có một cái định luận, dù sao hạng mục này thí nghiệm đã hầu như đều hoàn thành." Lạc Băng Vân có chút hưng phấn nói, Lâm Mục thành lập quân đao sự tỉnh, nàng cũng là biết rõ, nếu như quân đao thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, Đối với bọn họ lạc gia tại châu Âu địa vị cũng là thập phần có lợi. Muốn phái ra tuyệt đối người tin cần tuyển, chuyện này vẫn là thiếu chút người biết tuyệt vời, ta cũng không muốn chọc cái gì không giải thích được phiền phức trên người. Lâm Mục gật đầu một cái nói, "Yên tâm đi, tập đoàn viện nghiên cứu đều là lạc gia thân tín, không có trải qua nhất định khảo hạch cùng nghiệm chứng, là sẽ không tiến vào trong đó, bọn họ là lạc gia có thể đặt chân nguyên nhân thực sự." Lạc Băng Vân lộ ra một cái yên tâm nụ cười. "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi." chúng ta xuất đi ăn cơm đi. Lâm Mục nhìn đồng hồ tay một chút, vừa nay đi hàng đại đi vòng vo một vòng, một cái sáng sớm thời gian cứ như vậy đi qua. Lạc Bang Vân nhìn đồng hồ, cũng không tra được đến giờ rồi, dứt khoát cũng là đóng lại máy vi tính. Cùng Lâm Mục hai người rời khỏi công ty nhà lớn, buổi tiếp Lạc Bang Vân ăn một bữa phong phú cơm trưa, Lâm Mục đem nàng đuổi về công ty sau, đang chuẩn bị đi xe lúc rời đi, nhận được riêng tiêm tiêm điện thoại. Tiêm tiêm, chuyện gì? Tiếp lên điện thoại, Lâm Mục cười hỏi. A Mục. Ngươi nhanh tới đây một chút, có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Diêu Tiêm Tiêm cao hứng nở nụ cười, sau đó cúp điện thoại. Lâm Mục nhìn điện thoại lắc đầu cười cười, sau đó nổ máy xe, rời khỏi Hạ Vũ Tập đoàn Tài chính nhà lớn, đã đến Diêu Tiêm Tiêm Công ty kinh doanh. Tại bình thường nghỉ ngơi địa phương Lâm Mục gặp được ngồi ở chỗ đó Diêu Tiêm Tiêm, bất quá lúc này bên cạnh nàng còn có một người, là một cái tuổi trưởng 60 ra mặt, tinh thần lao nhân quát thước, lao nhân ăn mặc một thân đắp thể ô phục ăn mặc phi thường khảo cứu, nhìn thấy Lâm Mục đi vào lão người nhất thời quay đầu nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó hướng về phía Lâm Mục khẽ mỉm cười. Lâm Mục tuy rằng không biết ông già này là ai, bất quá đối phương khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không mất lễ nghi, đối với người ta đồng dạng cười đáp lại, sau đó đi tới diêu tiêm tiêm bên cạnh. Làm sao vậy, tiêm tiêm, chuyện gì cao hứng như thế à? Vị cái ghê sau lưng, Lâm Mục thoáng không người xuống, tại diêu tiêm tiêm thai một bên cười nói. A Mục, ngươi xem đây là cái gì? Diêu tiêm tiêm hỉ hỉ cười cười. Mở ra trên đùi để đó một cái dài nhỏ dạng đường màu đỏ hồ gấm, bên trong là một cây dài chừng nửa mét linh chi, bất đồng là bội cây này linh chi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có được đạo đạo vân văn, phản phất bị rèn đúc qua bảo kiếm như thế. Này giống như là một cây linh chi. Lâm mục nhẹ nhàng ngửi một cái, ngửi một cái bùi dược liệu này mùi. Ừm, chính là linh chi, bất quá lại là linh chi trong phi thường hiếm thấy vân chi, chỉ sinh trưởng tại cao hơn mặt biển 7.000 mét trở lên trên núi cao, quanh năm bị mây khói thoải mái. Năng lực đản sinh ra loại này kỳ lạ linh chi. Diêu Tiêm Tiêm Cao Hường nói, quanh năm bị mây khói thoải mái, như vậy liền nói là dược tính của nó công chính bình thản, có chứa mãnh liệt bổ dưỡng hiệu quả, bội dược liệu này chẳng lẽ là? Lâm Mục nói xong, trong mắt đột nhiên một trận tỏa ánh sáng. Đúng vậy, chính là ngươi muốn những kia phù hợp dược tính dược liệu bên trong, loại cuối cùng phù hợp dược liệu, ta cũng là xin nhờ vương láo tìm rất lâu, mới rốt cuộc tìm được bội cây này thích hợp dược liệu. Diêu Tiêm Tiêm chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt tranh công biểu lộ thật sự là quá tốt, tập hợp đủ những dược liệu này, rốt cuộc nhưng là bắt đầu thí nghiệm một phen. Lâm Mục vuốt ve Diêu Tiêm Tiêm đầu, lòng tràn đầy vui mừng nói, một bên Vương Lão gặp được Lâm Mục động tác, mỹ mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy một cái, bất quá hắn cũng không nói lời nào ý tứ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. đợi được Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm hai người lời nói không sai biệt lắm, Vương Lão mới chậm rãi mở miệng nói, đại tiểu thư, lão gia biết rồi, ngươi đã thành công đột phá cảnh giới, sau đó quyết định lần này Thiên Vũ thế gia đại hội. Diêu gia danh ngạch phải thêm lên một mình ngươi. Ba ba muốn cho ta đi à? Diêu tiêm tiêm còn đắm chìm tại cùng lâm mục sung sướng thời gian bên trong, lão nhân vừa nói như thế, nhất thời như một chậu nước lạnh trước mặt rồi đến, nhất thời đem nàng hoàn toàn tỉnh lại. Đúng vậy, lão gia là ý này, nếu đại tiểu thư đã đột phá cảnh giới như vậy cũng nên đi được thêm kiến thức rồi, như vậy đối đại tiểu thư tu luyện về sau mới sẽ càng có ích lợi. Vương lão ôn hòa cười nói, nhưng là ta mới vừa vặn lên cấp không bao lâu à? Những tiêu tương quan võ công cũng còn không tu luyện, hiện tại cũng chính là một cái cái thùng giống, đi qua e sợ sẽ cho Diêu ra mất mặt chứ. Diêu tiêm tiêm làm bộ đáng thương nói ra. Cái này không có quan hệ, Diêu ra mặt mũi không cần đại tiểu thư một người nâng lên, văn hoa thiếu ra bọn hắn đều sẽ tới, đại tiểu thư chỉ là theo chân đi qua đồng thời nhìn xem là được rồi, không nhất định không phải muốn ra trận Vương Lão lắc đầu cười cười, nhìn Diêu tiêm tiêm trong mắt tràn đầy cưng chịu vẻ mặt. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ba ba muốn chuẩn bị để cho ta lên đây. Nguyên lai văn hoa bọn hắn cũng đi, vậy ta an tâm, đến lúc đó ta liền cùng theo một lúc đi được rồi. Vũ vô ngực, Diêu tiêm tiêm một bộ cuối cùng là đã qua một kiếp may mắn dáng vẻ. Nếu muốn đi tham gia thiên vũ thế gia đại hội, làm sao cũng phải đi tới buộc lộ tài năng A, tiêm tiêm, không phải vậy chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt như vậy. Ở một bên một mực yên lặng nghe lâm mục đột nhiên nở nụ cười, nơi đó có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi, mọi người đều tại cùng một cảnh giới, không cùng người ta qua hai chiều công phu tại sao có thể có tiến bộ đâu này. Nhưng là ta mới lên cấp không bao lâu à, rất nhiều võ công chiêu thức đều còn sẽ không đây, cùng người ta so chiêu, nếu như 2-3 lần liền thua, đây không phải là cũng bị người cười chết. Diêu tiêm tiêm ánh mắt đáng thương lại quăng hướng Lâm Mục. Không sao, thời gian còn bao lâu? Lâm Mục cười lắc đầu lắc đầu. Vương Lão, đại khái thời gian là lúc nào? Diêu tiêm tiêm cũng không biết thời gian cụ thể, nhất thời quay đầu lại hỏi hướng về phía đứng ở một bên khác Vương Lão. Khoảng cách bây giờ còn có một năm linh thời gian hai tháng. Vương Lão không chút nghĩ ngợi trả lời. Thời gian hơn một năm, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện, đến lúc đó nhất định khiến ngươi ký kinh tứ toạn. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Có thật không? Diêu tiêm tiêm nhất thời cao hứng ôm lấy lâm mục hứng của. Đột nhiên nhớ tới phía sau còn đứng vương Lão, nhất thời lại ngượng ngùng bông lòng tay ra. Vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, tựa hồ võ công cũng là cực kỳ bất phàm, khí tức mịt mở sâu. Lão phu cũng chỉ có thể một chút phát giác một điểm đến, không biết sư thừa phương nào. Vương lão cười nhìn hướng Lâm Mục, ánh mắt bình thản như nước, chút nào không cảm giác được bất kỳ gì. Vương lão cười chê rồi, ta đều là mình lung tung tu luyện, đến bây giờ còn không có bái sư phó. Lâm Mục khoát tay hào nói, thật sự là không nổi, không biết tiểu huynh đệ phải chăng cũng chuẩn bị tham gia lần này Thiên Vũ Thế gia đại hội. Vương lão lại hỏi, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhìn xem đến lúc đó có thời gian hay không đi. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục nói ra. A Mục, ngươi cũng đi đi. Có thể theo chúng ta cùng đi a. Diêu tiêm tiêm đột nhiên hưng phấn lên, nơi đó cao thủ rất nhiều đây. Ta muốn nhìn một chút trẻ tuổi bên trong, cứu cảng còn có ai hay không là đối thủ của ngươi đây. Nha đồng đốc, ta liền tính lợi hại đến đâu, cũng không đến nơi đã đến vô địch thiên hạ trình độ A. Ngươi cũng không thể xem thường thiên hạ này cao thủ, nói không chắc nơi nào liền sẽ nô ra một cái so với ta cao thủ lợi hại hơn đây. Lâm Mục đuốt một cái diêu tiêm tiêm mũi, cười nói. Nói xong vô ý, người nghe có tâm, lời nói này rơi vào rồi vương láo trong lỗ thai, lại là tuyệt nhiên bất đồng ý vị. Tại Diêu gia đại tiểu thư trong mắt, lâm mục thì đã là trẻ tuổi chúng lại không có địch thủ người. Nếu như nói Diêu Tiêm Tiêm đã đoán được vấn đề, vương láo là sẽ không tin tưởng. Tuy rằng Diêu Tiêm Tiêm thực lực bản thân bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân rất có giới hạn, thế nhưng ánh mắt lại là không có chút nào kém. Diêu gia càng là cao thủ đông đảo. Như vậy này liền chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, trước mắt người trẻ tuổi này. Là thật sự đã lợi hại đã đến trình độ nhất định, bằng không kiên quyết sẽ không để cho rêu tiêm tiêm nói ra phía trên kia fan lời nói đến. Chương 287, Thảo luận Chương 286, Thảo luận Vương Lão rất hứng thú đánh giá một fan Lâm Mục, đưa hắn tỉ mỉ quan sát một fan, càng là xem, hắn đối Lâm Mục thì càng là hiếu kỳ. nhìn từ ngoài, cơ hồ đã không nhìn ra Lâm Mục là cái có võ công trong người người. Cho dù là lấy cảnh giới của hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Lâm Mục trên người có một loại tối nghĩa cực điểm khí tức. Thế nhưng cẩn thận cảm ứng đi qua, rồi lại là không thu hoạch được gì, hoàn toàn bằng vào là tự thân nhiều năm qua mất cảm. Nay liền nói rõ lâm mục võ công đã tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới, hoặc là nói là đã đặt chân cảnh giới này, một khi hoàn toàn sau khi tiến vào, là có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại, cũng sẽ không bao giờ tỏa ra mảy may. Vương láo trong lòng âm thầm một trận thán phục, không nghĩ tới lâm mục như vậy tuổi trẻ, công phu lại đã đến tình cảnh như thế, diêu tiêm tiêm nói hắn trẻ tuổi chúng lại không có đi thủ, mặc dù có chút khoa trường. Bất quá nghĩ đến cũng là cơ bản là thật. Liên Vương lão chính mình hiểu biết tin tức đến xem, trẻ tuổi chúng có thể đạt đến lâm mục người ở cảnh giới này, thật sự chính là hầu như không có, liền ngay cả bọn hắn Diêu gia trẻ tuổi người thứ nhất Diêu Văn Hoa, đều không có lâm mục thực lực này. Con mắt liếc một cái đang cùng lâm mục cười nói Diêu Tiêm Tiêm, Vương lão trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại tiểu thư xuất đến rèn luyện, rèn luyện tự thân tâm tính, lại có thể đụng tới như vậy kiệt xuất thanh niên tuấn kiệt. Tiểu huynh đệ đến lúc đó có rảnh rồi. Không ngại cùng chúng ta cùng đi tham gia thiên vũ thế gia đại hội, nơi đó hầu như hội tụ hoa hạ trước mắt tất cả cao thủ, không thể nói toàn bộ trình diện, thế nhưng cũng là không rời mời rồi. Vương lão cười ha hả nhìn Lâm Mục nói ra, ở nơi đó kiến thức một phen, đối với tự thân tu vi tinh tiến cũng là thập phần mới có lợi, đặc biệt là tiểu hình đệ ngộ tính kinh người như vậy, đi nơi nào nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đa tạ Vương lão rồi, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi mở mang kiến thức một chút. Lâm Mục cười nói, Ừm. Nhất định phải đi a. Đời chúng ta người chồng, nhưng là có mấy tên tương đương chán ghét đây, đã sớm muốn trừng trị bọn họ rồi. Đáng tiếc chính là thực lực theo không kịp. Diêu Tiêm Tiêm làm bộ đáng thương nhìn Lâm Mục, lôi kéo Lâm Mục cánh tay một trận lắc lư. Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng cho tiểu huynh đệ vô duyên vô cớ gây thù hằn. Những người đó lai lịch bối cảnh đều không đơn giản, không phải dễ đối phó như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không phách lối như vậy ương ngạnh rồi. Vương Lão vội vàng nói, không có chuyện gì, A Mục mới sẽ không sợ bọn họ đây. Diêu Tiêm Tiêm ngó miệng ra, nhìn Lâm Mục làm nũng nói, xem ra Tiêm Tiêm đối những người đó ý kiến rất lớn a. Lâm Mục nở nụ cười, cưng chịu xoa xoa Diêu Tiêm Tiêm mái tóc. Đại tiểu thư đối những người đó thật là không có gì hay ấn tượng, có mấy người trước đây còn theo đuổi qua đại tiểu thư, bất quá đáng tiếc đều chưa thành công. Vương Lão cười híp mắt nói ra, ai nha, Vương Lão, khỏi nói những chuyện kia. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời dầm chân, xoay người nhìn Vương Lão gắt giọng, được, được, không để cập tới. Không đề cập tới, chúng ta không đề cập tới những sự tình kia rồi. Vương láo vội vã xua tay cười nói. Lại dám theo đuổi tiêm tiêm, xem ra những người kia quả nhiên ra thế bối cảnh không đơn giản đây, hẳn là cùng Diêu ra vậy cổ võ thế ra chứ. Lâm mục nhìn Diêu tiêm tiêm cười nói, Diêu tiêm tiêm nhất thời làm bộ đáng thương gật gật đầu. Nếu khi dễ tiêm tiêm, xem ra ta là được tìm thời gian trôi qua nhìn một chút cái này thiên vũ thế gia đại hội, thuận tiện cũng sẽ biết những thư này người, ngược lại là tiêm tiêm nhưng phải giúp ta giới thiệu một phen A. Lâm Mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói: Hảo A, cái kia đến lúc đó cùng chúng ta diêu ra đội ngũ cùng đi đi. Diêu Tiêm Tiêm cao hứng kêu lên, đột nhiên đưa tay ôm vòng lấy Lâm Mục hững của, đầu cũng kề sát ở Lâm Mục ngực. Ừm, tận lực đi. Nếu như thực sự không đuổi kịp, đến lúc đó ta liền tự nghĩ biện pháp đi qua. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Một bên Vương Lão đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, trong lòng nơi nào còn có thể không rõ ràng Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm quan hệ? Tuy rằng không biết Lâm Mục vô công đến cùng làm sao, bất quá nhìn lên vẫn là thật lợi hại. Gần nhất ngoại trừ công tác bên ngoài, cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, ta sẽ rút thì gian qua đến giúp đỡ ngươi, đến lúc đó trong đại hội chúng ta đến đông nhiên nổi tiếng. Lâm Mục lại khai báo vài câu, cùng Vương lão chào hỏi một tiếng sau tiểu ly khai rồi. Người trẻ tuổi này ngược lại là rất tốt, đại tiểu thư quả nhiên mắt sáng biết chọn người, chẳng trách chướng mắt còn lại mấy cái bên kia gia tộc thiếu gia. Đợi được Lâm Mục đi rồi, Vương lão mới cười gật đầu liên tục nói: Vương lão, chuyện này ngươi biết là được rồi, tạm thời trước tiên chớ cùng trong nhà nói. Diêu tiêm tiêm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây là tại sao? Y theo công phu của hắn, làm dễ dàng liền sẽ thu được lao ra bọn hắn công nhận, dù sao chúng ta là cổ võ thế gia, xem trọng cũng không phải thế tục của cải cùng quyền thế. Đối với chúng ta những gia tộc này tới nói, võ công mới là căn bản, tư cách của hắn đã đủ rồi. Vương lão kỳ quái nhìn Diêu tiêm tiêm hỏi. Ta biết, nếu như A Mục còn không phù hợp yêu cầu, cái kia đời ta thực sự là không ai thèm lấy rồi. Diêu Tiêm Tiêm gật gật đầu, thế nhưng một khi tin tức này ba mẹ bọn hắn biết rồi, như vậy chẳng bao lâu nữa liền sẽ chuyên đi. Ta không muốn sớm như vậy cho a mục mang đến phiền phức. Ta hiểu được, như vậy liền tạm thời trước tiên không nói cho lão gia phu nhân bọn hắn đi. Bất quá tin tức này nhưng là giấu không được bao lâu. Nếu như hắn sang năm muốn đi tham gia đại hội lời nói, như vậy cũng chính là chỉ có thời gian hơn một năm mà thôi. Vương Lão gật gật đầu, lộ ra một bộ rõ ràng biểu hiện. Tất cả giữa các đại gia tộc. Nội bộ một ít chuyện kỳ thực lẫn nhau đều là biết rõ, mọi người cũng đều có một ít cơ sở ngầm xếp vào tại những gia tộc khác, như Diêu Tiêm Tiêm như vậy Diêu gia đại tiểu thư, nếu mà có được nam nhân, như vậy không cần phải nói, những gia tộc khác nhất định sẽ lập tức biết rõ. Lâm Mục rời khỏi Diêu Tiêm Tiêm nơi đó, lái xe liền đi đằng lòng cao ốc. Đã đến Bảo Long Đoàn trong căn cứ, hắn đem thu thập tới những kia mẫu bạc mảnh vỡ, chính là từ răng tay phải cái này dị năng trang bị mảnh vỡ, giao cho Bảo Long Đoàn trong phòng thí nghiệm, để cho bọn họ đi xét nghiệm một phen. Làm sao, mang về đồ vật gì? Trong phòng làm việc, Lục Thủ Dương hướng về Lâm Mục hỏi, hắn biết vừa nãy Lâm Mục đưa đồ vật đi xét nghiệm rồi. Một cái dị năng trang bị mảnh vỡ. Lâm Mục nhấp bụng trà, cười nói. Dị năng trang bị. Lục Thủ Dương lập tức giật mình hỏi. Đúng vậy, đích thật là dị năng trang bị, bất quá bị ta đánh nát, mang về chỉ có một ít mảnh vỡ. Lâm Mục kỳ quái nhìn Lục Thủ Dương, không biết hắn tại sao giật mình như thế. Dị năng trang bị nhưng là cực kỳ hiếm thấy Chúng ta cho đến tận này gặp phải dị năng giả trong có thể mang lấy trang bị người nhưng là không nhiều. ngươi tỉnh cờ gặp người dị năng giả kia, trên người rõ ràng sẽ có dị năng trang bị. Lục thủ dương biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói ra. Nguyên lai like đây là làm vật hiếm thấy, ta đã nói rồi, trước đây đã gặp dị năng giả, tựa hồ mang lấy trang bị người cũng không có mấy cái. Không, phải nói đây là ta gặp phải cái thứ nhất mang lấy trang bị dị năng giả. Lâm mục như có điều suy nghĩ nói ra, cái này dị năng trang bị lai lịch, bảo Long đoàn biết tin tức gì sao. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, này đã dính đến dị năng giả cơ mật cốt lói nhất, chúng ta còn không có cách nào tiến vào cấp bậc kia đi thu được một ít tin tức, ngươi nắm về người này, cho dù biết chút ít tin tức gì, đoán chừng hắn cũng là sẽ không nói. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, thở dài nói, có thể mang lấy trang bị dị năng giả, tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông dị năng giả, nói không chắc chính là tiếp xúc đến hoạch tâm nhân viên. Đúng vậy, người dị năng giả này địa vị khả năng không thấp, ta trước đó giao thủ với hắn thời điểm, hắn đã từng nỗ lực lôi kéo qua ta. Để ta thế lực sau lưng cùng bọn họ tại châu Âu tổ chức liên thủ, theo như hắn theo như lời nói, tổ chức của bọn hắn tại châu Âu nhưng là có được tương đương sức mạnh kinh người. Lâm Mục đem trước đây không lâu chuyện đã xảy ra nói rồi một phen, đương nhiên, hắn đã copy một phần nghiên cứu tư liệu sự tình, là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn có hay không nói ra tổ chức danh tự? Lục Thủ Dương sắc mặt ngưng lại nói, cái này thật không có, hắn còn tiếp lấy muốn nói ra danh tự cơ hội hướng về ta phát khởi tập kích, xem ra cũng không phải rất có thành ý tiến hành hợp tác. Có lẽ chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, muốn phân tán chú ý của ta lực. Lâm Mục lắc lắc đầu. Châu Âu thế lực rắc rối phức tạp, bên trong có thật nhiều ca xấu lớn ẩn dấu ở nơi sâu xa, hoàn cảnh nơi đây là toàn cầu tối loạn địa phương, chỉ bằng hắn mấy câu nói này, chúng ta cũng không thể xác định đây rốt cuộc là cái nào một tổ chức. Lục Thủ Dương lắc đầu nói, xem ra chúng ta được nghĩ một biện pháp, từ trong miệng bọn họ móc ra một chút tin tức mới được, những người này tay đã với tới hoa hạ nội bộ, xem ra có thể là có những gì động tác lớn rồi. Chúng ta không thể không phòng A. Đúng vậy, hơn nữa dị năng trang bị chuyện này cũng nhất định phải điều tra rõ, nhìn xem loại này trang bị đến tột cùng là làm sao chế tạo ra, có hạn chế gì hay không, cùng với tại nguyên liệu cùng công nghệ các phương diện cần những thứ đó, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp làm rõ mới được. Lâm Mục gật gật đầu, nhưng thần suy tư nói. Vì sao đối dị năng trang bị chuyện này để ý như vậy? Lẽ nào trang bị có vấn đề gì hay sao? Lục thủ dương kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt, Hắn cho tới bây giờ chưa thấy Lâm Mục đối chuyện gì quan tâm như vậy. Đương nhiên, dị năng trang bị xuất hiện, đã uy hiếp cực lớn đã đến cổ võ cao thủ sinh tồn hoàn cảnh. Lâm Mục mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay có chút giận khống dị năng giả, thực lực của bản thân cũng chính là tứ cấp dị năng giả, năng lượng hơi chút cường một điểm, nhưng là từ khi hắn lấy ra cái này dị năng trang bị, lại có thể chống đối của ta thu hồng kiếm. Thu hồng kiếm. Lục thủ dương hơi sững sở, sau đó liền phản ứng lại. Ngươi nói là Âu Tinh Huy gia tộc thu gom thanh này phần mềm chứ? Đúng vậy, trôi này phần mềm tài liệu đặc thù, chém sắc như chém bùn, thổi hao tức đoạn, có thể chống đối nó lơi dao sắc đồ vật nhưng là không nhiều. Thế nhưng người dị năng giả kia sử dụng trang bị sau đó ngưng tụ ra khí nhận lại có thể ngắn ngủi ngăn cản thu hùng kiếm. Lâm Mục nhớ lại một phen vừa nay chiến đấu từng hình ảnh tình huống, tinh khiết bằng năng lượng ngưng tụ là có thể đạt tới cái này loại kiên cố trình độ, chính là phi thường khó được. Có thể nói nếu như không phải trong tay ta có thu hùng kiếm như vậy mặt đối công kích của hắn hơn nửa hay là muốn né tránh thậm chí có lợi hại như vậy lục thủ dương trong lòng cũng là cả kinh lập tức rơi vào trầm tư trạng thái chương 288 cấm chế chương 287 cấm chế đúng là có lợi hại như vậy người dị năng giả kia đã từng dựa vào cái này dị năng trang bị tại cấp 2 thời điểm liền vượt hai cấp chém giết một tên cấp 4 dị năng giả trong này chênh lệch nhưng không phải lớn một cách bình thường lâm mục trầm rãi gật đầu một cái nói vượt hai cấp Chém giết cấp 4 dị năng giả. Lục Thủ Dương lặp lại một bên, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin ánh sáng, cấp 4 dị năng giả đã tương đương với cổ võ trong cao thủ tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, mà cấp 2 dị năng giả bất quá là còn tại rèn luyện thể phách cảnh giới mà thôi. Đúng vậy, có thể có như vậy chiến tích, toàn dựa vào trên người của hắn cái này dị năng trang bị, năng lượng ngừng tụ trình độ, cho dù là cấp 4 dị năng giả cũng là xa xa không đối kịp, dựa theo ta hiện nay gặp phải dị năng giả đến xem, có thể tay không làm đến một điểm này. É e sợ ít nhất phải lục cấp trở lên dị năng giả. Lâm Mục suy tư một phen, cấp ra một cách đại khái đoán chừng. Trước mắt hắn gặp phải tứ cấp dị năng giả cũng không hề ít. Giao dưới tay tự nhiên đối đẳng cấp này dị năng giả có một cái rất rõ ràng khái niệm, nâng tụ năng lượng có thể ngắn ngủi chống đối thu hồng kiếm sắp bén, chí ít cũng phải đạt đến lục cấp dị năng giả mới có thể. Dựa theo đối ứng cảnh giới phân chia lời nói, lục cấp dị năng giả đã tương đương với kim đan kỳ trở xuống cao giai nhất dị năng giả rồi, tiến thêm một bước nữa lời nói rất có thể liền sẽ đạt tới cùng kim đăng kỳ giống nhau cảnh giới. Trên địa cầu, đây đã là một cái phi thường đáng sợ cảnh giới, hầu như có thể nói là vô địch tồn tại. Lục cấp dị năng giả, những năm gần đây chúng ta còn chưa từng thấy có thể đạt đến cấp bậc này dị năng giả, có chưa từng xuất hiện đều còn khó nói, hiện tại gặp phải trung kiên thực lực, đại thể đều là cấp 4 dị năng giả, ngũ cấp cũng có chạm từng thấy, bất quá đạt tới ngũ cấp dị năng giả đã phi thường đáng sợ. Lục thủ dương ngồi ở chỗ đó, trao mày nói có người tình cờ gặp qua ngũ cấp dị năng giả lâm mục nhất thời rất hưng thú nhìn lục thủ dương hỏi ngũ cấp dị năng giả cảnh giới lên nhưng là so với hắn hiện tại còn phải cao hơn một bậc trước mắt mới thôi hắn vẫn không có tình cờ gặp qua nhân vật lợi hại như thế bất kể là cổ võ cao thủ vẫn là dị năng cao thủ hắn cũng chưa từng gặp qua ừm bảo long đoàn bảo vệ hoa hạ nhiều năm như vậy tự nhiên cao thủ như thế nào đều có chạm từng thấy chúng ta bên này cũng không thiếu cấp bậc này cao thủ gặp tự nhiên sẽ có người đi ứng phó lục thủ dương khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái nói, thật muốn đụng với những cao thủ này nhìn xem a, cho tới bây giờ, ta còn không cùng loại cao thủ cấp bậc này từng tao ngộ đây. Lâm Mục nhiều hứng thú nói nói, không nóng nảy, dựa theo ngươi tốc độ tu luyện, về sau là khẳng định có cơ sẽ đụng với, hiện tại không gặp được những người này, chỉ là bởi vì những người này không hội ngộ đến một ít việc nhỏ tiểu gia động, có thể để cho bọn họ xuất thủ, đều là việc trọng yếu. Lục thủ dương khoát tay háo một cái, ra hiệu Lâm Mục không nên gấp gáp. Vậy cũng đúng. Cao thủ làm sao cũng có điểm cao thủ kiêu căng, sao có thể không chuyển tới nơi mù lắc lư. Lâm mục cũng là gật đầu cười cười, cảnh giới của hắn hiện nay đã đến một bình cảnh kỳ, xuất hiện tại tu luyện, cũng chỉ có thể tăng dài một chút chân khí trong cơ thể tổn chữa số lượng, muốn đột phá trước mắt cảnh giới, cần một ít kỳ ngộ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, tu luyện mấy vạn năm, sự kiên nhẫn của hắn đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ừm, hai người kia chúng ta đã mang đi, đến lúc đó để chuyên gia đi đối với bọn họ tiến hành một phen thẩm vấn lúc khi tối hậu trọng yếu e sợ được vận dụng một ít dược vật liền nhìn xem có thể hay không đưa đến một ít hiệu quả lục thủ dương suy tư nói ra vận dụng dược vật lâm mục hỏi đúng vậy những này tu luyện qua người tâm trí phương diện so với thường nhân đều tới kiên định nhiều coi như là phổ thông thẩm vấn dược tề bọn hắn đa số cũng đều có thể dựa vào ý chí lực chống đối chỗ bằng vào chúng ta khai phá một chút đặc biệt nhằm vào những người này dược vật hiệu quả vô cùng mạnh mẽ lục thủ dương hơi chút giải thích một phen vậy còn lo lắng cái gì Nếu là đặc biệt nhằm vào những người này khai phá, tự nhiên sẽ có hiệu quả. Lâm Mục gật gật đầu, trong lòng đối bảo Long đoàn thực lực, cũng có một tiêu kiên kỵ, không biết loại thuốc này vật đã đến trên người hắn, còn có thể hay không đưa đến hiệu quả gì, không có đang nếm thử trước đó, hắn cũng không dám bảo đảm liền có thể gánh vắt được. Dược vật có thể hay không tạo tác dụng, ta ngược lại thật ra cũng không lo lắng, mấu chốt là coi như song có tác dụng, có thể hay không hỏi ra thứ chúng ta muốn, này vẫn là hay nói vấn đề. Lục Thủ Dương khẽ lắc đầu một cái nói. Lời ấy nghĩa là sao? Lâm mục chân mày cao lại, nhìn lục thủ dương hỏi. Trước đây chúng ta liền có từng đụng phải ví dụ như vậy, bắt được một cái hết sức lợi hại dị năng giả, hắn đã cũng sắp đột phá đến ngũ cấp dị năng giả cảnh giới, lúc đó tổn thất mấy cái hảo thủ, mới rốt cục đem hắn bắt được trở về. Lục thủ dương nhìn lâm mục nói ra, người này chúng ta là truy tra rất lâu, xác định là nào đó một tổ chức thành viên trọng yếu, tự nhiên là biết không thiếu tin tức, nhưng là năm đó chúng ta sử dụng dược tề sau đó tình huống lại để cho chúng ta giật nảy cả mình xảy ra chuyện gì? Lâm Mục vội vã hỏi tới. Tại chúng ta dược tề thêm vào chuyên nghiệp bức cung thủ đoạn ở dưới, người kia lập tức liền muốn nói ra chúng ta muốn biết tin tức. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn tế bào não đột nhiên toàn bộ tử vong, tất cả trí nhớ cũng ở trong chớp mắt tan thành mây khói. Lục Thủ Dương ngưng thần nói ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là dược tề xảy ra vấn đề? Lâm Mục kỳ quái nói ra. đương nhiên không phải là dược tề vấn đề, loại thuốc này chúng ta nhưng là nghiên cứu, rất kinh nghiệm lâu năm đã qua rất nhiều thí nghiệm. Cuối cùng đang xác định không có gì mầm họa dưới tình huống đạt được phê chuẩn sử dụng. Lục Thủ Dương lắc đầu nói: Sở dĩ người dị năng giả kia cao thủ hội tế bảo não tử vong, trải qua tổng bộ tới một cao thủ kiểm tra, là bởi vì hắn não bộ bị tinh thần loại dị năng cao thủ bày ra cấm chế. Tinh thần loại dị năng giả, cấm chế. Lâm Mục sắc mặt nhất thời cổ quái, cũng không phải bởi vì tinh thần loại dị năng giả, bởi vì dị năng giả loại hình phi thường rộng khắp, có thể nói không có bất kỳ hạn chế, lộn xộn cái gì công năng đặc dị đều sẽ có. Hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, khiến hắn kỳ quái là từ Lục Thủ Dương trong miệng nghe được cấm chế hai chữ này. Tại tu chân giới, cấm chế cùng trận pháp là hai môn phi thường thâm thúy áo nghĩa. Vậy tu chân giả tuy rằng cơ bản đều hiểu được đơn giản một chút cấm chế cùng trận pháp, thế nhưng tại hai cái này bên trong lĩnh vực nghiên cứu cao thâm người lại là phi thường đáng sợ. Lâm Mục bản thân liền là tinh thông cấm chế tu chân giả, hắn bày xuống cấm chế, có thể nói toàn bộ bên trong tu chân giới có thể cởi ra người đều là ít ỏi không có mấy. Cho dù là lấy thiên phú của hắn, nhiều như vậy năm chúng cũng chỉ có thể tinh thông cấm chế, mà phân không ra tâm tư đi nghiên cứu một lĩnh vực khác trận pháp. Cho nên từ lục thủ dương trong miệng đột nhiên nghe được cấm chế cái từ này, hắn mới sẽ hơi sướng sở. Đúng vậy, các dị năng giả quản thứ này gọi kết giới, chúng ta vẫn là thói quen xưng là cấm chế, bởi vì loại này đồ vật một khi giả thiết được, chỉ cần thỏa mãn phát động điều kiện, nó là có thể bị kích hoạt, do đó phát huy ra giả thiết tốt công hiệu. Lục thủ dương gật đầu một cái nói. Lâm Mục sau khi nghe cũng hơi hơi điểm một cái đầu, cấm chế đúng là như thế, nó cùng trận pháp là bất đồng, trận pháp từ bố trí một khắc đó bắt đầu liền sẽ một mực vận chuyển, mà cấm chế chỉ có tại thỏa mãn nhất định điều kiện sau mới sẽ bị kích hoạt, đây là giữa hai người chủ yếu nhất khác biệt. Cổ võ trong cao thủ có hiểu được bố trí cấm chế người sao? Suy tư một phen, Lâm Mục đột nhiên hỏi. Đương nhiên, bất quá điều này cần tiến vào cao thâm cảnh giới sau mới có thể làm đến, ta nghe nói qua có thể dùng chân khí bố hạ cấm chế cao nhân. Bất quá cũng cũng chưa từng thấy tận mắt, tin tưởng những người này là khẳng định tồn tại, chỉ là chúng ta vẫn không có tiếp xúc được mà thôi. Lục Thủ Dương nói rất khẳng định nói. Đối với dùng chân khí bố trí cấm chế, Lâm Mục ngược lại là cảm thấy không có gì ly kỳ, này bản thân liền là đối một loại năng lượng phương thức vận dụng mà thôi. Tu luyện đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có người suy nghĩ ra những này ứng dụng kỹ xảo, cũng không phải là cái gì không truyền ra bí mật. Tỷ như cho lúc trước Đông Hải quân khu láo thủ trưởng trị liệu thời điểm. Phát hiện tâm mạch của hắn bị một đoàn quỷ dị chân khí đoàn chặn lại rồi, đưa đến hắn cơ năng của thân thể ngày càng sa sút, từ từ tiến vào hệ bài không phân chấn trạng thái. Nay liền có thể nói là cấm chế sơ kỳ đơn giản lợi dụng, đã có cấm chế mô hình, chỉ là còn chưa tới nhất định hỏa hầu mà thôi, nếu như là cao thủ chân chính đến bố trí, hoàn toàn có thể để cho người bình thường không phát hiện được bất kỳ dị thường Như vậy cái kia tinh thần loại dị năng giả cao thủ, bày ra một cái dạng gì cấm chế? Lâm Mục tò mò hỏi. Cụ thể là cái dạng gì cấm chế? chúng ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao bắt được người dị năng giả kia lúc đó đã bị chết, chúng ta bên này cao thủ cũng là căn cứ một ít manh mối suy đoán ra. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, chúng ta có thể xác định chính là cấm chế kia lên đường điều kiện, chỉ cần dính đến một ít cốt lõi cơ mật vấn đề, bất luận là hắn tự thân muốn, muốn nói ra, vẫn bị người bức bách muốn nói ra, một khi chạm vào phạm vi này, cấm chế liền sẽ lập tức khởi động, phá hủy hắn hết thảy thể tế bào não. Nói cách khác, đây là có nhân tạo phòng ngừa bọn hắn tiết lộ cơ mật. Tại trong đầu của bọn họ dưới một tầng bảo vệ biện pháp, vô luận là có hay không tự nguyện, chỉ cần có nói ra bí mật hành vi, liền sẽ trực tiếp phát động cấm chế. Lâm Mục rõ ràng gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ, cho nên ta hiện tại hay là tại lo lắng cái vấn đề này, ngươi nắm về người dị năng giả này, trên người lại có dị năng trang bị, có thể thấy được thế lực sau lưng hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ, như vậy bọn hắn có thể hay không cũng đang trong đầu bị gieo cấm chế. Lục thủ dương ngưng thần suy tư nói. Đúng vậy nếu như đúng là như vậy lời nói, bọn hắn bị loại hạ cấm chế khả năng cực cao. Nếu như tổ chức của ta có loại thủ đoạn này, khẳng định cũng đều vì phòng ngừa người phía dưới tiết lộ tin tức mà sử dụng. Lâm Mục hợp lý suy đoán nói, tuy rằng tinh thần loại dị năng giả tương đối ít, cao thủ càng là ít đòi không có mấy, nhưng là chúng ta không thể không phòng. Lục Thủ Dương trầm giọng nói, hơn nữa ngươi vừa nãy cũng nhắc tới dị năng trang bị tầm quan trọng, chúng ta thì càng được cẩn trọng một chút rồi, cũng không thể lãng phí cái này đến từ không dễ cơ hội.